chương bốn trăm hai mươi ba cái này bờ uff n e w b a k chương bốn trăm hai mươi ba cái này bờ uff n e w b a k ưu dị không nghĩ tới đối diện sẽ đổi tuyến hắn muốn để la nhất minh đi vào bọn cùng trục xuất chi nhận đổi tuyến bởi vì la nhất minh phát dục là chỉ hoán không được nhưng làm hắn vừa mới nói ra câu nói này thời điểm trước mắt la nhất minh lại phất phất tay phía bên mình không cần đổi tuyến u dị phát dục thao tác cũng là rất trượt với lại không thể so với mình chuyển b ậ t thấp đây cũng chính là vì cái gì la nhất minh sẽ thiên tân vạn khổ để u dị đi vào mình xây dựng chi này chiến đội cái k i a chính là bởi vì uzi dám đánh giám l i ề u thao tác sắp bén với lại có một viên muốn thẳng tiến không lùi tâm uzi nghe được la nhất minh khích lệ mình sau cũng là có một tia lung túng hắn nhìn qua trước mặt cái này la nhất minh phất phất tay nói ra ngài không cần ở chỗ này cất nhắc ta ta là hạng người gì ngài nên vô cùng rõ ràng la nhất minh cũng là túi xuống đầu của mình hiện tại ma lạc mlg cũng nhìn thấy đỏ bờ uff đổi mới hắn phát hiện uzi còn đang cùng la nhất minh câu thông ma lạc mlg ho nhẹ vài tiếng đừng trao đổi mau mau giút ta đánh đỏ b uff các ngươi chẳng lẽ không muốn đi ôn lại ăn kinh nghiệm cùng binh tuyến sao u dì sử dụng cái lìn thả ra quy kỹ năng cũng phóng thích ra đòn công kích bình thường đánh ra một cái nổ đầu bởi vì hắn tại trong đ u ổ i cỏ điệp ra nổ đầu là phi thường nhanh người máy hơi nước bên này cũng trợ giúp lấy ma lạc mở lở ít vở bĩnh hằng nọ cùn khiêng mấy lần ra quái tổn thương theo lấy cái lìn về tới bọn binh tuyến bên trên cái lìn đi vào binh tuyến phía trước nhất hắn muốn ép dởn không dám ra tháp không dám ăn kinh nghiệm u dì trước đó liền trải qua đội tuyến cũng đánh qua đối diện một mình anh hùng tại chiến tích của hắn bên trong là mình xạ thủ đạt tới năm cấp nhưng là đối diện thượng đan mới vừa tới hai cấp đây chính là ưu ti áp chế lực hiện tại cái lìn cũng là lợi dụng lấy mình siêu cường phạm vi công kích còn có quy kỹ năng nhằm vào lấy trục xuất chi nhận trục xuất chi nhận đi ra ngoài trang bị là trường kiếm ba đỏ hắn hoàn toàn trải qua được tiêu hao hiện tại trục xuất chi nhận cũng là bị tiêu hao nửa ống lượng máu hắn cũng là bóp lại máu của mình thuốc muốn khôi phục một chút trạng thái của mình chỉ cần mình có trạng thái cùng lắm thì không ăn kinh tế chỉ ăn kinh nghiệm nhưng bây giờ trục xuất chi nhận phát hiện mình ngay cả kinh nghiệm đều ăn không được hắn đối đại ma vương nói ta chẳng lẽ liền muốn dạng này ở lại sao cứ như vậy lời nói ta đoàn chiến lại có tác dụng gì chứ đại ma vương vốn là không muốn cho trục xuất chi nhận phát huy ra tác dụng hắn nghĩ liền là để trục xuất chi nhận thật tốt ở chỗ này khác ép cho tự mình bót hai người tổ sáng tạo ưu thế liền có thể trục xuất chi nhận cũng là lúng túng vô cùng bất quá la nhất minh bên này trừng trị chi tiễn cũng không phải đặc biệt tốt qua nhưng là hắn duy nhất một điểm liền là tay so đối diện trục xuất chi nhận dài hắn có thể dùng mình quy kỹ năng cùng ép kỹ năng viễn trình bộ binh chỉ là tiêu hao một cái lam lượng mà thôi hắn cũng là nhìn xem tự mình trung đan mặt p h c h cũng phát hiện lính hàng nọ cùn đang đánh tự mình lam muff la nhất minh đối ma lạt mlxg nói đến có thể hay không đem lam muff cho ta ta bên này cũng vô cùng cần lam bởi vì ta cần viễn trình bộ binh ma lạt mlxg nhìn xem mình lập tức sẽ tới tay lam muff cũng là thở dài một hơi la nhất minh muốn có được mình liền cho hắn dù sao la nhất minh cùng mình thương lượng một chút hắn cũng là đối la nhất minh nói đến vậy ngài thì tới l ấ y à, hắn chỉ còn lại có hơn ba mươi lượng máu ngài một cái quy kỹ năng liền có thể cầm tới lam muff la nhất minh sử dụng trừng trị chi tiễn giao ra quy kỹ năng trong nháy mắt cầm tới lam b u f f lên tới hai cấp ma lạt mlxg khỏe miệng cũng là có một tia báo bởi vì lúc trước la nhất minh đã nói với hắn sẽ không để cho hắn tiếp tục cống hiến mình nhưng bây giờ la nhất minh vậy mà tìm mình yêu cầu lam b u f f chương 424, n g h ĩ sâu tính kỹ tiết tấu bạo tạc chương 424, n g h ĩ sâu tính kỹ tiết tấu bạo tạc vẫn là thứ nhất cái này chẳng phải là để ma lạt mlxg không đến được ba cấp đông đảo giải thích cũng phát hiện ma lạt mlxg lam bùff vậy mà tặng cho la nhất minh những này giải thích cũng d ố i d í t đối người xem nói ra chưa bị nhìn thấy không ma lạc m l x g đã đem kinh tế của mình còn có kinh nghiệm tặng cho la nhất minh đoán chừng lần này tranh tài liền là vây quanh la nhất minh đi đánh la nhất minh cũng đã nhận ra ma lạc m l x g trong lòng lúng túng hắn cũng là ngự trọng tâm t r ư ở n g đối ma lạc m l x g nói ra ngươi yên tâm ta ngày sau nhất định sẽ cho ngươi nhiều để cho người t a đ ầ u ta sẽ không lấy không ngươi một cái la m u f ma lạc m l x g không nói gì bởi vì hắn không biết mình nên như thế nào hồi phục nếu như mình hồi phục vậy mình chẳng phải là không cho la nhất minh về mặt hiện tại la nhất minh bên này một người lính tuyến đều không có rơi xuống đại ma vương nhìn thấy la nhất minh kinh tế phát dục vẫn là tốt như vậy hắn chỉ trích lấy tự mình hai người tổ nói ra các ngươi đến cùng là thế nào làm la nhất minh vì cái gì có thể đem đợt thứ nhất sáu cái tiểu binh toàn bộ đều ăn vào trong bụng ta không phải để cho các ngươi nghiền ép la nhất minh sao trước mắt asa còn có vã lộ dạn chi thuẫn cũng là tiêu k ỳ dưới la nhất minh trên người la muff ở、UFF. hắn có được lam với lại hắn chơi cũng là một cái viễn trình anh hùng vẫn là t r ư ở n g trị chi tiễn uy kỹ năng cùng e kỹ năng đều có thể bộ binh asa thì có biện pháp gì đâu trừ phi kaisa đến cấp sáu có thể đột tiến đại ma vương cũng không có nghĩ đến ma lạc mở lưỡi vở sẽ đem cái thứ nhất lam mở uff cho la nhất minh xem ra bọn hắn là muốn chủ báo lộ một mình đại ma vương bên này nói ra ta hiểu được đến lúc đó ta lại trợ giúp các ngươi hiện tại mạng sờ y y cũng là đánh xong mình đỏ cũng đánh xong tự mình giác quái hắn vội vã đi vào lên đường đối t ự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến ta đã đi tới lên đường chứ v ị phải chăng có thể đi theo ta cùng một chỗ phát động tiến công đâu chúng ta muốn bắt chết trước mặt trừng trị chi tiễn lúc này vã lộ giảm chi thuẫn còn có k a s a đã sớm chờ đợi bọn hắn cũng chữ hàng một sóng lớn binh tuyến chỉ ít có hai đợt nửa đạt được binh tuyến chỉ cần mạ sơ tờ y y lại tới đây binh tuyến liền có thể thúc đẩy tháp phòng ngự đến lúc đó để vã lộ dạn chi thuẫn k i ế n tháp sau đó liền có thể đem la nhất minh trừng trị chi tiến cho chém giết đây cũng là tâm nguyện của bọn hắn hiện nay la nhất minh cũng nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm với lại tầm mắt của hắn phát hiện mạ sơ tờ y y đến ma lạc mở lxg bên này vừa bận đánh sông góc hắn sử dụng lính hàng nọ cùn cũng muốn trợ giúp la nhất minh hắn cũng là âm vang mạnh mẽ nói ngài bên này là nghĩ như thế nào phải chẳng cần ta trợ giúp đâu. la nhất minh cho rằng vĩnh hằng nọ cùn có thể tại tam giác bụi cỏ chờ đợi một đoạn thời gian nếu như đối diện vượt tháp vĩnh hằng nọ cùn liền có thể nhặt đầu người nếu như đối diện không vượt tháp lời nói vĩnh hằng nọ cùn cũng có thể ăn một cái phía bên mình kinh nghiệm cùng kinh tế dù sao vừa mới mình cầm cái la mùff ở khẳng định phải để vĩnh hằng nọ cùn an toàn đến c ấ p sáu không thể kéo tiếp ấu ma lạt mờ l gờ cũng là nước mắt rơi như mưa la nhất minh lại có thể vì chính mình suy nghĩ đây là hắn chưa hề suy nghĩ qua hắn hiện tại cũng là lấy cực nhanh tốc độ đi tới tam giác bụi cỏ s c ờ tờ chiến đội bên này bình t u y ế n tiến vào tháp phòng ngự mà sờ Y Y cũng là đi tới vạn lộ d ạ n chi thuẫn bên cạnh vạn lộ d ạ n chi thuẫn giao ra mình kỹ năng gây c h ó á n g cũng giao ra thoáng hiện trực tiếp liền bị c h ó á n g rồi la nhất mình sử dụng trừng trị chi tiễn hiện tại c ạ i xa bên này ném ra vê đ ú t kỹ năng thả ra mình một cái đòn công kích bình thường lại ném ra mình quy kỹ năng trừng trị chi tiễn lượng máu trực tiếp rơi xuống một nửa nhưng mà mạ sờ Y Y bên này giao ra quy kỹ năng đánh vào trừng trị chi tiễn trên thân chương bốn trăm hai mươi lăm trong đội địa vị mà sờ ii chương bốn trăm hai mươi lăm trong đội địa vị mà sờ ii la nhất minh thấy được đối diện vã lộ dạng chi thuẫn tại khiến tháp hắn cũng là đem chính mình suy yếu giao cho m a sty yi bởi vì hiện tại có thể đánh tới la nhất minh chỉ có m a sty yi la nhất minh bên này sử dụng trừng trị chi tiễn giao ra quy kỹ năng cùng ép kỹ năng toàn bộ đều đánh vào đối diện vã lộ dạng chi thuẫn trên thân hiện tại vã lộ dạng chi thuẫn cũng là trực tiếp liền tử vong dù sao hắn mới ba cấp khiêng hai lần tháp phòng ngự lượng máu vốn là vô cùng thấp hiện tại lại ăn la nhất minh hai cái kỹ năng thêm một cái bình thường công kích khẳng định sẽ chết la nhất minh bên này cũng chỉ còn lại hơn bảy mươi lượng máu hai xa bên này lại lần nữa bổ một phát đòn công kích bình thường trực tiếp liền đem la nhất minh giết chết bất quá vã lộ giảm chi thuẫn chết xong sau thiên tháp lại là mạ sờ t ie hiện tại mạ sờ t ie còn chưa đạt tới cấp sáu hắn liền xem như có được trợ công hắn quy kỹ năng cũng sẽ không đổi mới mạ sờ t ie muốn chạy trốn nhưng bây giờ la nhất minh đối ma lạt mở lxg nói ra liền là giờ phút này ngươi trực tiếp đem mạ sờ t ie cho chết é m g i sau đó ngươi đem cái này đợt bình tuyến ăn hết liền có thể la nhất minh trừng trị chi tiến không có mang truyền thống cho nên nói cái này bình tuyến hắn là ăn không được ma lạc mờ lờ ít g bên này cũng dạy dỗ mình e kỹ năng vĩnh hằng nọ c ũ n g trực tiếp liền sợ hai đối diện m a s t e r y i khi m a s t e r y i kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp hắn căn bản là giáo không ra thoáng hiện m a s t e r y i cũng chỉ có thể thành thành thật thật chết ở chỗ này m a s t e r y i cũng là đối v ớ xa nói đến còn không mau mau rời đi ta khẳng định sẽ t ử trận tại xa bên này giao ra e kỹ năng cũng không quay đầu lại rời đi ngay cả t r ị liệu thuật đều không cho tự mình m a s t e r y i bởi vì m a s t e r y i đã là tình huống tuyệt vọng hiện tại m a s t e r y i dạy dỗ bê đốt kỹ năng muốn sống lâu một đoạn thời gian đáng tiếc đang sợ h ã i tác dụng dưới mà sgiv -E -E、đúc kỹ năng trực tiếp bị đánh gãy đầu người cũng giao cho vĩnh hằng nọ cùn vĩnh hằng nọ cùn bên này lại lần nữa p h o n g thích mình quy kỹ năng đánh vào những này bình tuyến phía trên nó bị động cũng là binh tướng tuyến toàn bộ đều ăn vào trong bụng vĩnh hằng nọ cùn phi thường cảm kích la nhất minh mình cho la nhất minh một cái lam b muff la nhất minh lại phản hồi cho mình một đợt nửa bình tuyến có thể nói la nhất minh là thật xứng đ á n g mình nếu như đ ổ i thành bình thường người tới lên đường gặp dạng này một màn khẳng định sẽ để cho ma lạc mlxg ra tay trợ giúp cam đoan mình đem cái này bình tuyến ăn hết nhưng là bọn hắn liền lấy không đến đầu người khả la một minh một người tử vong đem ưu thế tối lại hóa cầm tới hai cái đầu người mình cũng chỉ chết nhưng minh tuyến còn không có thua thiệt hiện tại ưu tỷ cũng là liếm môi bởi vì hắn phi thường tham lam cũng muốn đạt được lên đường bình tuyến chỉ tiếc hắn không đi được lên đường hắn ở chỗ này đối ma lạc m ở l ờ i ít g nói ra ngươi thật là nhặt vậy mà đem nhiều như vậy minh tuyến toàn bộ đều ăn vào trong bụng đoán chừng ngươi soát xong tự mình ba sói liền có thể đến cấp sáu hiện tại vĩnh hằng nọ cùn cũng, cũng là đạt tới cấp bốn hắn vẫn là cần soát một đợt nửa phần dưới giã khu toàn bộ giác vái mới có thể đến tấp sáu hiện tại đại ma vương cũng là đã nhận ra tự mình lên đường vồ chết c h ừ n g trị chi tiễn nhưng là tự mình vậy mà chết mất hai người đại ma vương ở chỗ này cũng muốn chỉ trích nhưng làm hắn lời mới vừa muốn nói ra miệng thời điểm phụ trợ vã lộ dạng chi thuẫn còn có đánh giá m à n g stờ ì toàn bộ đều c h ầ m c h ầ m vào đại ma vương nói ra đây không phải ngài để cho chúng ta bắt là nhất minh sao ngài lại tại nơi này nói loạn cái gì nếu như ngài không cho chúng ta bắt chúng ta căn bản liền sẽ không tử vong đại ma vương nhắm lại miệng của mình kỳ thật trước mắt hai người kia nói không có sai lúc này la nhất minh cũng là lấy cực nhanh tốc độ về tới lên đường nhưng là lính của hắn tuyến lần nữa bị khống chế lại t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu tạo thành ảnh hưởng không cần nhằm vào t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu tạo thành ảnh hưởng không cần nhằm vào mà cái xa bên này căn bản cũng không có trở lại tự mình nước xuống hắn vẫn luôn tại binh tuyến bên trên la nhất minh hiện tại hai cấp hai xa bên này lại ba cấp kéo la nhất minh một cấp nhưng những này ưu thế đối la nhất minh mà nói căn bản không có dùng lấy la nhất minh thao tác đến cấp sáu về sau khẳng định là sẽ nhẹ nhõm đem trước mặt hai người kia giải quyết với lại la nhất minh c h ừ n g trị chi tiễn đến cấp sáu tốc độ cũng so các xa cùng vạ lộ dạng chi thoát nhanh dù sao đối diện là hai người hấp thụ kinh nghiệm la nhất minh bên này là một người la nhất minh cũng là an ổn bổ lấy binh tuyến cùng kinh nghiệm hiện tại ma lạc mlxg về tới trong suối nước ra một cái trang bị về sau nhanh chóng đi tới tự mình nửa phần dưới có lẽ bởi vì đỏ bờ uff lập tức liền muốn đổi mới hắn bây giờ muốn đem đỏ bờ uff đ ặ t được sau đó liền có thể đến cấp sáu đến lúc đó liền có thể trợ giúp tự mình bọt trong nháy mắt liền có thể đem trục xuất chi nhận cho bộ chết sau đó liền có thể đem tiểu long cho đạt được dù sao c á i lìn còn có người máy hơi nước đã đem trục xuất chi nhận tiêu hao không còn hình dáng hiện tại trục xuất chi nhận chỉ còn lại có hơn ba trăm lượng máu trên người hắn ba bình huyết dược toàn bộ đều nuốt vào đến trong bụng lúc này cái này la nhất minh cũng đối với u di nói ra đoán chừng ma lạt mở lới vở lại t r ợ giúp ngươi trực tiếp vượt tháp là được ăn lớp mạ n sau đó cầm tiểu long u di cũng góp nhặt lấy binh tuyến vĩnh hàng nọ cùng bên này đem chính mình giã k h á i toàn bộ x u ấ t xong đạt tới cấp sáu cũng là đi tới tự mình bọn bụi có chỗ đối u di cải lìn nói ra lúc này không tiến công còn chờ cái gì thời điểm đâu trực tiếp để người máy hơi nước cận thân đánh bay đối diện trục xuất chi nhận liền có thể đến lúc đó ta trực tiếp mở lại chiêu lẽ mẹ cũng là chậm rãi giao ra mình v ớ i y r ú c kỹ năng lợi dụng lấy người máy hơi nước ra tốc đi tới tháp phòng ngự phía dưới trục xuất chi nhận n gửi được một tia nguy hiểm hắn giao ra e kỹ năng muốn ngăn cản một cái nhưng làm hắn bị người máy hơi nước đánh bay về sau thấy được bầu trời đen nói cách khác hiện tại vĩnh hằng nọ cùng phải bay lại chiêu nhưng là vĩnh hằng nọ cùng muốn đi hướng phương nào đâu là lên đường vẫn là phổ thông vẫn là minh bọn khi trục xuất chi nhận thấy được vĩnh hằng nọ c ù n đến hắn muốn kẹp lấy vĩnh hằng nọ c ù n đến thời gian phóng thích mình vê đ ú t kỹ năng mê mội vĩnh hằng nọ cùn sau đó mình giao ra thoáng hiện chạy trốn nhưng ma lạt m l i ít g ờ đã sớm đã nhận ra đối diện trục xuất chi nhận ý nghĩ ma lạt m l i ít g ờ trong nháy mắt liền bóp lại mình vê đ ú t kỹ năng lẩn tránh trục xuất chi nhận mê mội lợi dụng lấy e kỹ năng hoảng sợ trục xuất chi nhận u d ì bên này vừa vặn góp nhặt ra nổ đầu c á i lỉn cũng là một thương liền đánh vào trục xuất chi nhận trên thân trước mắt trục xuất chi nhận trực tiếp liền tử vong ma lạt mlxg bên này giao ra thoáng hiện hắn sử dụng vĩnh hằng nọ cùn nhìn trước mắt cái này thắp phòng n ự cũng lá chậm rãi nói ra hai vị đi theo ta ăn bụng tầm sau đó cầm tới tiểu long u gì còn có đại nó hết x a n h rối dít t i ế n công tháp phòng ngự khi bọn hắn ăn vào một cái lớp mạ về sau cũng là ngựa không ngừng bó rời khỏi nơi này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới tiểu long bọn hắn hiện tại cần phải làm là đối diện trước cái này tiểu long khởi xướng tiến công lúc này tiểu long cũng là đã nhận ra ma lạc m lở g t ổ n thương hắn bay thẳng phun hỏa diễm nhưng ma lạc m lở g đã tới cấp sáu tiểu long bên này tổn thương căn bản cũng không có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng bọn hắn đem đầu này thủy long cho đ ạ được ma lạc mở lỡ ít vở cảm giác trạng thái cũng không t ệ lắm hắn muốn n h ầ m vào giả sổ có thể chúng đơn mạn phép lại nói không cần n h ầ m vào bởi vì ta còn chưa đạt tới cấp sáu cho nên ta bây giờ căn bản liền không có đại chiều giả sổ ta cũng không có khả năng đánh bay chương bốn trăm hai mươi bảy không thể tới gần người này làm sao chơi chương bốn trăm hai mươi bảy không thể tới gần người này làm sao chơi người không có đại chiêu càng không thể cẩn thận cho nên giả sổ chúng ta bắt không chết ma lạc mở lỡ ít vở bên này cũng là chuẩn bị trở về trong suối nước nhưng mà c á i liên cùng người máy hơi nước thật sớm liền đã đi vào nước suối thăng cấp trang bị ma lạt mlxg bên này cũng bóp lại mình về thành khóa hiện tại m ạ n p h ả t lợi dụng lấy mình bị động gia tăng hộ t h u ẫ n t r ọ i cứng ở dạ sổ tổn thương hắn giao ra e kỹ năng ăn hàng trước ba đợt b ì n h tuyến cũng là đạt tới cấp sáu hiện tại m ạ n p h ả t nhìn xem đối diện dạ sổ cũng là nhìn c h ẳ m g c h ẳ n bởi vì dạ sổ bị hắn tiêu hao chỉ còn lại có nửa ống lượng máu chỉ cần mình giao ra đại chiêu lại giao ra kỹ năng về sau dạ s ổ liền xem như không chết cũng chỉ có thể thừa một tia lượng máu đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không ham cái này đợt binh tuyến khẳng định sẽ trở lại tự mình trong suối nước mạn phách cũng là g i a o ra mình đại chiêu ném ra mình quy kỹ năng ấn xuống mình vê đốt kỹ năng trước mắt đại ma vương cũng là muốn tranh n ẽ nhưng hắn tay vô cùng bụng v vậy mà không hiểu thấu thả ra mình vê đốt kỹ năng hiện tại mạn phách cũng phát hiện mình e kỹ năng thời gian cùn đồ đã tốt hắn nhấn dưới e kỹ năng về s u đã không có l à m dù mình đòn công kích bình thường đem trước mắt dạ sổ đánh thành tàn tật hắn phát hiện dạ sổ còn lại hơn bốn mươi lượng máu thế nhưng là đại ma vương g i a o ra thoáng hiện mạn phách cũng liền không nghĩ lại truy kích bởi vì chính mình thoáng hiện là có những tác dụng khác đại ma vương về tới một tắc chỗ hắn nhìn xem nhiều như vậy binh tuyến muốn ăn binh tuyến lại muốn về nhà dù sao mình lượng máu đã t r ố n g không nếu là không về nhà lời nói m ạ n b ạ c h nếu là giao ra dẫn đốt hắn liền sẽ ôm hận mà chết đến lúc đó binh tuyến cũng ăn không được đại ma vương suy tư một đoạn thời gian đối tượng mình mạ sờ tờ y ý, ý nói ra trợ giúp ta đem phổ thông binh tuyến ăn hết ta ta muốn về đến trong suối nước mạ sờ tờ y ý, ý chưa từng có hưởng thụ qua chuyện tốt như vậy nhưng hôm nay bị mình đụng phải hắn đương nhiên muốn đem binh tuyến cho nuốt đến trong bụng hắn bên này cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đi tới binh tuyến nơi này chậm rãi giao ra kỹ năng dọ dẹp binh tuyến m à n phách lam lượng cũng thấy đấy hắn về tới nước suối hiện tại la nhất minh sử dụng trừng trị chi tiễn cũng đã đạt tới cấp sáu hắn ở trên đường xuôi gió suối nước có được đại chiêu có được thoáng hiện trừng trị chi tiễn cho tới bây giờ liền không e ngại đối diện t ạ xa cùng ta di bởi vì hai người kia liền xem như dám cận thân la nhất minh hắn cũng có thể phóng thích mình kỹ năng trực tiếp liền đem hai người kia cho k h ô n g chế ở chỗ này với lại la nhất minh trừng trị chi tiễn còn có thể giao ra thoáng hiện chạy trốn cho nên la nhất minh cho tới bây giờ liền không sợ la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa đối với tự mình bốn tên tuyển thủ nói ra chứ bị nhớ kỹ ta một câu trước phát d ụ đỡ lúc nào đều có thể đánh nhưng là chúng ta giai đoạn trước không có phát d ụ tốt cái kế hậu kỳ liền không có đánh đoàn tư cách đông đảo giải thích phát hiện ưu thế giống la nhất minh bên này thiên về một bên bọn hắn cũng là lớn tiếng nói đến người xem các bằng hữu la nhất minh chiến đội bên này có sáu mươi tỷ lệ có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi các ngươi chẳng lẽ không vì la nhất minh gieo họ sao những người này cũng là dối dít vang lên tiếng vô tay nhưng bọn hắn không hiểu la nhất minh bên này ưu thế đều đã khổng lồ như thế vì sao còn chỉ có sáu mươi tỷ lệ có thể lấy được thắng lợi đâu giải thích nhóm cũng là giải thích một chút bởi vì đại ma vương bên này đội hình cực kỳ tốt mỗi một cái điểm đều có được khổng lồ chuyển vận với lại nhà bọn hắn g i ờ n hoàn toàn có thể ra nửa thịt nửa chuyển vận bởi vì g i ờ n đã tại hạ đường bị nhầm bảo nếu là hắn ra thuần chuyển vận khẳng định là không được chương 428, t i ế p nhận trực tiếp đại chiêu của phát chương 428, t i ế p nhận trực tiếp đại chiêu của phát g i ờ n bên này đem thuần chuyển vận ra ngoài vậy hắn liền sẽ thảm tạo độc thủ với lại thương tổn của hắn theo không kịp hắn liền sẽ bị la nhất minh bên này cho miểu sát g i à i ẩn chính là như vậy anh hùng nếu như trang bị không có hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương hiện tại khán giả cũng là minh bạch vì sao giải thích có thể như vậy nói nguyên lai giải thích đã cân nhắc đến g i i ẩn yếu tố này bọn hắn bên này cũng yên lặng gật đầu hiện tại g i i ẩn cũng là vô cùng im lặng xem ra chính mình kiện thứ nhất trang bị nhất định phải đem làm thuận cho mắc r a nếu không ngủ gì cái lìn mỗi một súng đánh nổ đầu mỗi một súng bạo kích cũng sẽ để g i i ẩn vô cùng khó chịu hắn nói cho đại ma vương mình kiện thứ nhất trang bị muốn ra hộ giáp muốn ra thịt nếu như đại ma vương không đồng ý cái kia đại ma vương liền muốn trợ giút mình công nhận mà nói cái tia đại ma vương liền đóng lại miệng của mình đại ma vương cũng là thở dài một hơi nói cho tự mình g i ả i ẩn hắn muốn ra cái gì trang bị liền ra cái gì trang bị dù sao mình là muốn cho giờ ẩn đến kháng ép hắn lại không muốn để cho giờ ẩn đánh c h u y ể n vận g i ả i ẩn đang nghe được tự mình đại ma vương thuyết pháp về sau cũng là im lặng đến t ự điểm hắn ra cái cự nhân ngai lưng cũng ra hai kiện bố giáp hiện nay cái liền nhìn thấy cái này trang bị cũng nói cho người máy hơi nước nếu như hắn không đem giờ ẩn câu bên trong phía bên mình muốn chém giết giờ ẩn có chút khó khăn bởi vì cái này trang bị đã thật sâu áp chế mình lẽ mẹ nói cho hữu t h ì không cần phải lo lắng mình hoàn toàn có thể giúp hắn chém giết giải ẩn hắn liền đặt ở trong bụng liền có thể lúc này cài l ỉ n cũng là mỉm cười gật đầu la nhất minh bên này cũng là n g h ê n ngang nhìn xem đối diện tạ diệp cùng tại xa hắn phát hiện hai người kia muốn bất tháp bởi vì hai người kia đã đạt tới cấp bảy song phương đều có được đại chiêu tạ diệp bên này còn có dẫn đốt không dùng nếu như tạ diệp phong thích đại chiêu tại xa lợi dụng đại chiêu đi vào trừng trị chi t i ễ n bên cạnh la nhất minh bên này giống như thật không có biện pháp gì có thể cưỡng ép đột phá hiện tại la nhất minh cũng là nhìn đối phương hắn không biết mình là không muốn hô ma lạc mlxg đến nhưng làm hắn nhìn thoáng qua tiểu địa đồ phát hiện ma lạc mlxg lại còn tại hạ nửa bộ p h â n g i a khu nói cách khác người này muốn trợ giúp mình cái k i a nhất định phải đi đến nửa bộ phận trên g i a khu nhưng bây giờ nên không còn kịp rồi la nhất minh cũng là lắc đầu hiện tại tạ dịp đối tượng mình cách xa nói ra ngươi là thế nào nghĩ hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể đem trước mắt la nhất minh cho chém giết nhưng là chém giết la nhất minh cần phong hiểm nếu như ngươi muốn gánh chịu cái này phong hiểm vậy chúng ta liền tự mình đi tiến công thật tốt suy nghĩ một chúng a tại sao bên này muốn đem la nhất minh c h é m giết bởi vì la nhất minh một khi chết phía bên mình liền có thể chứng minh mình thao tác h á n đối tự mình tạ diệp nói ra ngươi trực tiếp liền đối trước mặt cái này l a nhất minh phát động tiến công a liền xem như vượt tháp đều có thể nhưng là ngươi đại chiêu nhất định phải chạy đến vừa đúng nếu không chúng ta muốn vượt tháp thành công muốn không chết cũng là cực kỳ khó khăn tạ diệp nghe được câu này về sau cũng chậm rãi phóng thích ra mình e kỹ năng cũng phóng thích ra mình quy kỹ năng hắn đi tới la nhất minh bên cạnh cũng là bị choáng rồi trước mắt trừng trị chi tiễn vất quá la nhất minh là bực nào nhân vật tại tạ diệp mê mội mình thời điểm hắn cũng giao ra đại chiêu k h ô n g chế được đối diện kai xa hắn hiện tại cần phải làm là để kai xa không thể nhắm vào mình chỉ cần mình đại chiêu k h ô n g chế được kai xa hắn liền không khả năng lại bay tới chương 429, m ộ t thanh không thắng nghị luận ở mỹ chương 429, m ộ t thanh không thắng nghị luận ở mỹ trước mặt tạ dịch nhìn thấy mình gánh chịu lấy tháp phòng ngự t ổ thương tạ dịch bên này cũng là dạy dỗ mình đại chiêu nhưng là hắn lại phát hiện trước mắt cái này kai xa vậy mà không đi theo mình với lại hắn bị la nhất minh k h ô n g chế tại một bên hắn thở dài một hơi đối kai xa nói ra đây chính là ngươi nói với ta nhằm vào la nhất minh sao c ũ người là n g này cũng nhắm lại miệng của mình bởi vì hắn hiện tại thật không biết muốn làm sao hắn nhấn không ra đại chiêu hiện tại tạ dịp thấy được lá nhất minh bên này đại c h i ê u vậy mà chậm dại hướng mình bên này đi tới trong lòng của hắn im lặng đến cực điểm chẳng lẽ mình cũng phải bị khống chế ở chỗ này sao hắn đại chiêu đã không có bao nhiêu thời gian tạ dịp không giải thích được giao ra mình thoáng hiện bởi vì thoáng hiện lại không giao ra hắn liền sẽ chết ở chỗ này khi thoáng hiện giao ra về sau Trước mắt La n hai ấ t tự thắp Minh cũng là chậm mình rãi rời đi cũng phòng ngự. là Dù s o La Nhất m người h thế đánh Nhất Minh bên bộ này toàn n đã đem thế toàn bộ đều ưu ra. La Với lại c ũ sẽ không lại tử vong, hắn vì cái gì không hắn nhìn thấy、la、Nhất Minh vong, còn gì gì lại lạt lỡ La cái rời đi chi tử ít vì vở, có chừng trị đâu. U ma mờ chở chuyện hóa Hai bàn nào n tay đem rải rơi. g ư bọn họ đối la nhất minh nói ra ngài thao tác thật là là để cho chúng ta chân kinh chúng ta cho tới bây giờ liền không có thấy qua ngài dạng này đặc sắc tuyệt luôn thao tác la nhất minh cũng là phất phất tay mình đây đều là cơ bản thao tác những người này muốn xem đến càng cao thâm hơn khó lường thao tác bọn hắn thật đúng là có thể nhìn thấy nhất là tại trận đấu này ở trong la nhất minh cũng là để hai người thành thành thật thật tranh tài không cần ở chỗ này lo lắng la nhất minh cũng là nhìn trước mắt tạ diệp còn có các xa rời đi tự mình tháp phòng ngự hắn lúc này mới c h ậ m rãi tiến lên dọn dẹp b i n tuyến bất quá các xa cùng tạ diệp bên này đã có một chút hiểm k h í c h đại ma vương nhìn thấy hai người không có vượt tháp thành công cũng là khuyên bảo hai người không thành công vậy liền không thành công các ngươi không có chết liền l à việc tốt nhất một khi bọn hắn bị la nhất minh đổi chết một cái phía bên mình thật không có cách nào chơi đại ma vương cũng là khích lệ hai người hy vọng bọn họ không cần sinh ra mâu thuẫn bất quá bây giờ ven đường hai người tổ mâu thuẫn đã sinh ra dù sao bọn hắn bên này căn bản cũng không muốn nhìn đến đối phương bọn hắn cảm giác thực lực của đối phương quá mức lộn xộn hiện tại đại ma vương cũng là âm vang mạnh mẽ nói chúng ta một khi bị lá nhất minh bên này ảnh hưởng lời nói đối với chúng ta mà nói cũng là không tốt chứ v ị chẳng lẽ muốn thua trận, trận đấu này sao nếu như chúng ta một thanh không thắng lời nói chúng ta ngay cả đấu vòng loại đều không tham gia được đến lúc đó lời nói chúng ta cũng sẽ cùng anh qua. hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái gặp tháng gặp tái quyết cầu bởi ê n này nghe được đại ma vương thuyết pháp, bọn hắn cũng là dối dích nhắm lại miệng của mình. Bọn hắn không thể không tán thành đại ma vương những lời này. là tuyết pháp, dích thể được đại đại lại dối lời ma ma của b vì người này nói là không có bất kỳ cái gì mà bệnh đúng như là quả bọn hắn bên này thật một thanh không thắng lời nói bọn hắn căn bản liền không có tư cách tham gia đấu vòng loại đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không thể lần nữa tiến hành tranh tài b ạ n nhất bọn hắn tại anh hùng liên minh toàn cầu tổng q ế t tài đấu trưởng còn có thể cùng la nhất mình gặp được đâu nếu là như vậy bọn hắn cũng là sẽ g e o họ lúc này cái này la nhất minh cũng là đã nhận ra s c ờ tờ chiến đội bên này nghị luận hắn yên lặng nhìn đối phương ngay lúc này là nhất minh cũng là đối tượng mình u ủ gì còn có ma lạc mở lxg nói ra hai vị tin tưởng các ngươi cũng đã cảm thấy chúng ta bên này ưu thế ta cũng hy vọng trước mặt chư vị có thể đem những này ưu thế cho khống chế đúng chỗ chư bốn trăm ba mươi nhằm vào bên đường tiếp tục chiến đấu chư bốn trăm ba mươi nhằm vào bên đường tiếp tục chiến đấu chỉ cần các ngươi có thể chiếm cứ ưu thế chúng ta thắng được trận đấu này cũng là không có vấn đề chư vị cũng không muốn tại chức nghiệp đấu trường lần nữa gặp được trước mặt những người này a trước mắt g á i này đủ gì cũng là nghe theo lấy la nhất m ì n h phân phó h ắ n tại hạ đường cũng là điên cuồng áp chế đối diện tượng đan bất quá đại ma vương bên này cũng nói cho tự mình hết thẻ mọi người nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh nếu như ngay cả trạng thái đều điều chỉnh không đến được lời nói bọn hắn là sẽ thất bại lúc này đại ma vương cũng là đi xuống đấu trường vớt tuyển thủ chuyên nghiệp bả bay những người này thấy được đại ma vương đem chính mình thân thái hạ thấp bọn hắn cũng là dối rít giơ ngón tay cái lên đại ma vương bên này thực lực còn có tiền vốn đích thật là bọn hắn chỗ công nhận ngay cả đại ma vương đô như thế khiêm tốn bọn hắn còn muốn ở chỗ này c ũ n g nung sao đây là rất không thực tế một sự kiện lúc này la nhất minh cũng là lại lần nữa cảm thán hết thảy mọi người cũng là nhìn qua trước mắt la nhất minh la nhất minh bên này cũng không còn cùng trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ c â u thông bởi vì hắn cho là mình trao đổi cũng không có bất kỳ tác dụng gì la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa phất phất tay nhưng mà lúc này ép cờ tờ chiến đội cũng phát giác la nhất minh vậy mà không có ý đồ tiến công bọn hắn chẳng lẽ hiện tại la nhất minh là muốn thành thành thật thật phát dụng không thành ai xa cùng tạ dịp tại tự mình trong suối nước phục sinh về sau cũng là không muốn lại đi hướng lên đường bởi vì bọn họ cảm thấy la nhất minh trừng trị chi tiễn thực lực quá cường đại bọn hắn tại đi hướng lên đường về sau cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm với lại bọn hắn căn bản liền không khả năng áp chế trừng trị chi tiễn trừ phi tự mình đánh giá tự mình đến đây b ấ t quá đánh giá mạng std vào lên đường lời nói bọn hắn liền muốn vượt tháp trừng trị chi tiễn đến lúc đó la nhất minh bên này còn có thể đổi đi một tên đến hai tên anh hùng vạn nhất ma lạt ml vĩnh hằng nọ cùng chạy tới nơi này lời nói ba người bọn họ có lẽ sẽ toàn quân bị diệt bọn hắn nhìn xem đại ma vương dạ sổ cũng là khá là không biết phải nói gì nhìn xem tự mình dạ ẩn tại hạ đường bị ụ gì bên này cãi liền cho áp chế la nhất minh bên này người máy hơi nước có thể bốn phía du tàu trợ giúp tự mình trung đ a n mãn vách hiện tại s tờ nhằm vào tất cả mọi người phát dục đều chẳng ra sao cả bọn hắn không biết mình là không còn muốn tiếp tục đánh xuống đại ma vương ở chỗ này âm vang mạnh mẽ nói chúng ta nhất định phải thắng được trận đấu này ta không biết chư vị là thế nào nghĩ nhưng trận đấu này chúng ta nhấy định phải lấy được thắng lợi chư vị nên cũng minh bạch ta lời nói này ý tứ a trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nhao nhao lộ ra hí ngược ánh mắt đại ma vương nói lời bọn hắn lý giải nhưng bây giờ bọn hắn đánh không lại l a nhất minh cũng là thật đại ma vương nếu là có thể nói ra ý nghĩ của mình hoặc là tìm đến đánh qua l a nhất minh biện pháp bọn hắn cũng không phải không thể tiếp tục chiến đấu đại ma vương nói cho tự mình đánh giã mạng sơ ý, ý để hắn nắm chặt thời gian tiến đến lên đường trợ giúp tự mình ta xa cùng ta xít phía bên mình thanh lý song minh tuyến về sau cũng sẽ đổi tới lên đường đi bắt đối diện trừng trị chi tiễn bọn hắn hôm nay liền muốn đem lá nhất minh nhằm vào đến chết với lại đại ma vương đã suy nghĩ minh bạch mình nhằm vào la nhất minh một lần liền đi ven đường nhằm vào hữu dị một lần chỉ cần mình bên này đem la nhất minh còn có hữu dị toàn bộ đều cho nhằm vào rơi để bọn hắn không phát d ụ c phía bên mình liền có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi bởi vì ngoại trừ hữu dị còn có la nhất minh không ai có thể ngăn cơn s ó n g giữ ma lạc mở l ít gờ bên này vĩnh hằng nọ cùn cũng, cũng chỉ là một cái lập đoàn còn có cắt hàng sau anh hùng muốn để cái này anh hùng một đánh năm là không có thao tác không gian trung đan mạn phách thì càng đừng nói nữa càng không phải đâu chương bốn t r ư ơ i mốt người đá đều có thể bị chơi ra h o a đến không phải đâu bọn hắn tại đối mặt mạn phách lấy lòng chỉ cần phất phất tay liền có thể nhẹ nhàng chém liết vất quá sg không có phát hiện mặc kệ là la nhất minh vẫn là u g i đều có thể trợ giúp cái này mạn phách hiện tại dạ sổ bên này đem chính mình phổ thông binh tuyến thanh lý hoàn tất hắn cũng nhìn thấy nhà mình đánh giá mạng s y i vừa lúc ở nửa bộ phận trên d ã khu soát g i á quái hắn cũng dẫn theo mạng s y i đi tới lên đường la nhất minh trước đó để ma lạc mở lxg giúp mình đánh qua một cái đường sông con cua hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy đường sông phụ cận một bộ phận tầm mắt la nhất minh cũng nhìn thấy đối diện mạng sơ ý còn có giả sổ đã chạy tới mình lên đường nói cách khác bốn người muốn đối với mình tiến hành bắt la nhất minh nhìn bên này lấy tự mình ma lạc mlxg muốn tìm kiếm trợ giúp hắn vừa mới t r a n h thoát tại xa cùng tạ dịp vượt tháp không nghĩ tới lần này vậy mà tới bốn người hắn cần ma lạc mlxg trợ giúp bằng không m ạ n phạch đến cũng có thể nhưng là ma lạc mlxg mới vừa tới đến đ ư ờ n giữa g hắn cùng m ạ n phạch căn bản không khả năng đổi tới lên đường đi bọn hắn đến lên đường la nhất minh bên này chiến đấu h ẳ n là cũng kết thúc hiện nay la nhất minh cũng là thở dài một hơi hắn đ ố i tự mình cái này ma lạt mở lưỡi vờ còn có c h u n g đan m ạ n p h ạ c h nói ra các ngươi sử dụng vĩnh h à n g nọ cùng cùng m ạ n p h ạ c h đem phổ thông t h á p phòng ngự cho hủy đi nếu như không thể hủy đi lời nói liền đem t h á p phòng ngự lựa máu có thể đẻ thấp ta cho dù chết cũng muốn để ép cờ tờ chiến đội bên này đánh đổi một số thứ vừa dứt lời la nhất minh bên này cũng là mắt lom lom nhìn chằm chằm những người ở trước mắt trong lòng của hắn cũng phẫn nộ phi thường bởi vì ép cờ tờ chiến đội tất cả mọi người nhằm vào lấy mình liền xem như đổi một cái người bình thường đến hắn cũng sẽ không vui vẻ dù sao mình đánh trận đấu này làm lớn kéo theo toàn trường giải thích bên này cũng nhìn thấy la nhất minh sử dụng trường trị chi tiễn lại bị S p cỡ tờ chiến đội bên này bốn người bao bọc vây quanh mà s t Y Y cùng giả sổ đi tới la nhất minh tháp phòng ngự phía dưới tam giác đuổi có chỗ bọn hắn bên này chính là chuẩn bị v ữ a tháp cũng muốn nhìn xem la nhất minh có thể có dạng gì thủ đoạn tới đón tiếp hiện tại trường trị chi tiễn căn bản cũng không có đại chiều cho nên nói muốn đem trường trị chi tiễn chém giết hẳn là phi thường nhẹ nhõm lúc này tạ d i không có đại chiều nhưng hắn còn cần tự mình đi k i ế n tháp tạ d i bên này cũng là đi tới la nhất minh trước mặt trực tiếp mếm lúc này trang cảnh này giống như đã từng quen biết la nhất minh bên này cũng là phình bụng cười to hắn thấy được tự mình lĩnh hằng nọ cùng còn có mặt vách đã tại hủy đi phổ thông tháp phòng ngự với lại cái này tháp phòng ngự lượng máu rơi nhanh vô cùng không có gì bất ngờ xảy ra phổ thông tháp phòng ngự hẳn là sẽ trực tiếp bị hủy đi la nhất minh cho dù chết cũng có thể dùng tính mạng của mình đ ổ i phổ thông tháp phòng ngự đây là hoàn toàn không có vấn đề la nhất minh ở chỗ này cũng là tượng trưng nhìn xem tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến ma lạc mở lới vờ các ngươi thật quá lợi hại yên tâm đi đối diện dần căn bản cũng không dám đến, đến được giữa bởi vì ủ tị cái lìn đang tại điên cùng nhằm vào giải ẩ n la nhất minh ở trên đường căn bản cũng không có xoắn suýt hắn giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng cũng là đem cái này đợt m i n h tuyến nuốt vào bụng của mình bên trong sau đó mặc cho c a c xa còn có tạ dịp tiến công tại s a bên này cũng phát hiện mạ xơ ý còn có tự mình trung đan giả sổ muốn cướp đoạt cái này đầu người tại s a bây giờ lại muốn có được chỉ cần hắn có được đầu người hắn liền có thể đủ tại tuyến bên trên đối kháng la nhất minh không hạ xuống hạ phong t ạ s a bên này đối đại ma vương còn có đánh dạ nói ra hai vị có thể hay không đem cái này đầu người nhường cho ta đâu bởi vì ta phi thường cần cái này đ â u người chương 432, nọ cùng tại c tập thể lúng túng chương 432, nọ cùng tại c tập thể lúng túng kỳ thật đại ma vương cũng cần đầu người nhưng là đại ma vương không nói gì hắn muốn nhìn một chút đánh giá master y i là thế nào nghĩ master y i bên này trực tiếp liền đình chỉ công kích hắn chuẩn bị đem cái này đầu người tặng cho kai s a hắn m u ố n chính là một tên đánh giã để cho người ta đầu cũng là không có vấn đề hiện tại kai s a cũng là giơ tay chém xuống dao ra e kỹ năng tăng thêm mình tốc độ di chuyển thuật tiện phóng xuất ra vê đốt kỹ năng cùng vi kỹ năng toàn bộ đều đánh vào trên người của người này la nhất minh sử dụng trường trị chi tiễn chậm rãi ngã trên mặt đất hiện tại la nhất minh tử vong về sau phổ thông tháp phòng ngự cũng chỉ còn lại hơn bốn trăm lượng máu vĩnh hằng nọ cùng cùng màn p h c h tại tiến công một đoạn thời gian liền có thể đem tháp phòng ngự cho dỡ bỏ rơi vừa m ậ n nhà bọn hắn phổ thông binh tuyến lại lần nữa đến bọn hắn căn bản liền không cần chờ đợi binh tuyến cũng không cần t r ọ i cứng tháp phòng ngự tổn thương đại ma vương cũng phát hiện phổ thông muốn vứt bỏ tháp phòng ngự hắn đối xa còn có m ạ n sơ tờ đáng người nói chư vị chúng ta bên này muốn đem lên đường tháp phòng ngự cho hủy đi không biết chư vị ngồi ở đây ra sao ý nghĩ những người ở trước mắt cũng hai mặt nhìn nhau nhìn về phía đối phương bọn hắn cũng phát hiện tạ dịp bên này lượng máu vô cùng thấp nhưng chỉ có tạ dịp điểm thiên phú b ạ o phá nếu như tạ dịp rời đi bọn hắn liền không thể đem lên đường tháp phòng ngự cho hủy đi đại ma vương đối tạ dịp nói ra đi theo chúng ta thanh lý lên đường tháp phòng ngự a ngươi trở lại trong suối nước cũng là tiếp tế trang bị vì cái gì không cầm tới tháp phòng ngự kinh tế lại trở về đâu tạ dịp đã hiểu đại ma vương bên này là muốn cho mình lợi dụng thiên phú của hắn tiến công tháp phòng ngự nhanh chóng dỡ bỏ hắn cũng là nói cho đại ma vương mình sẽ không rời đi nơi này mình coi như là chết cũng phải đem bạo phá cho đánh đi ra hắn nhìn xem tự mình bình tuyến lại lần nữa đến cũng là đi vào tháp phòng ngự phía dưới tháp phòng ngự sau lưng xuất hiện mấy cái giống tinh thạch một dạng đồ vật từng tầng từng tầng tại rơi xuống các loại những n à y tinh thạch toàn bộ đều biến mất tạ dịp đòn công kích bình thường dưới tháp phòng ngự lên đường tháp phòng ngự trực tiếp liền rơi mất hơn ba trăm lượng máu nhưng lại tạ i S cờ tờ chiến đội bên này vì đi la nhất minh lên đường tháp phòng ngự thời điểm vĩnh hằng nọ cùng bên này cùng tạ dịp cũng đem phổ thông tháp phòng ngự cho dỡ bỏ cái này tháp phòng ngự vẫn là nhất huyết tháp cho bọn hắn kinh tế là phi thường nhiều phổ thông mạng phách cũng phát hiện binh tuyến lại lần nữa đến hắn để ma lạc mở l ờ i ít g ờ khoan hay đi để vĩnh hằng nọ cùng ăn xong cái này đợt binh tuyến lại đi dù sao trợ giúp mình đẩy nhất huyết tháp cũng trợ giúp mình kiến lập một chút ưu thế binh tuyến mình nên muốn cùng ma lạc mở l ờ i ít g ờ chia sẻ vĩnh hằng nọ cùng bên này vừa định rời đi liền nghe đến mạng phách thuyết pháp hắn cũng là chậm rãi đi tới phổ thông binh tướng t u ế n cho phun tiến vào bụng của mình bên trong la nhất minh nhìn thấy tự mình lên đường tháp phòng ngự cũng biến mất vô tung vô ảnh hắn để vĩnh hằng nọ cùng mau mau đi chợ g i ú p từng cái đường nhìn xem có thể hay không lần nữa đem giờ ẩn cho vỗ chết dù sao mình trừng trị chi tiễn đều đã chết một lần giải ẩn nếu là không đi cùng lời nói chẳng phải là để la nhất mình lung túng vĩnh hằng nọ cùng bên này đến tự mình bên đường phát hiện cái lìn đã đem giờ ẩn bước cho đến nhà bọn hắn bên trong hiện tại giờ ẩn trở lại nước suối làm u ố n r a trang bị khi hắn nhìn thấy vĩnh hằng nọ cùng đến thời điểm giải ẩn cũng vô bộ ngực của mình còn tốt mình chạy nhanh nếu là chậm thêm vài giây đồng hồ lời nói phía bên mình liền sẽ bị vĩnh hằng nọ c ù n cho vỗ chết U dí nhìn xem ma lạc m l ờ i ít g nói đến lại tới đây có muốn hay không tiến công tháp phòng ngự đâu vĩnh hằng nọ cùng nhìn xem ven đường tháp phòng ngự còn thừa lại nửa ống lượng máu hắn đang tự hỏi dù sao binh t u y ế n chỉ có một đợt hiện tại người máy hơi nước cũng nói cho cái lìn còn có vĩnh hằng nọ cùng chương bốn trăm ba mươi ba lan đốn hiện ra nhằm vào không tới chương bốn trăm ba mươi ba lan đốn hiện ra nhằm vào không tới bây giờ có thể thanh lý đối diện bao nhiêu tháp phòng ngự lượng máu còn kém bao nhiêu nếu là một điểm không hủy đi lời nói chẳng phải là sẽ để cho s c t chiến đội đạt được một chút ưu thế ma lạt mở lxg cho rằng phụ trợ nói không có tâm bệnh hắn đi theo người máy hơi nước cũng đi theo trước mặt cái liền tiến công tháp phòng ngự bất quá giờn cũng lại lần nữa đi tới binh tuyến phía trên hắn lập tức liền muốn đem mình lam thuẫn chi triệu cho mua đi ra chỉ cần hắn có thể mua ra kiện trang bị này hắn tại tuyến bên trên liền sẽ không nhận đến khi dễ hiện nay giờn cũng là đối đại ma vương nói đến ngài xem một chút đi ta bên này trang bị lập tức liền muốn xuất hiện đến lúc đó cái liền muốn đánh đau n h ấ t ta cũng là không thể nào ta liền có cùng cái liền ra sức đánh cược một lần tư bản đại ma vương vẫn là để tự mình giở ẩn cẩn thận một cái ưu ti cải lìn dù sao ưu ti là dựa vào cải lìn cái này anh hùng lập nghiệp mặc dù hắn vẫn so cải lìn c à n g nhận người cho thấy nhưng ưu gì cải lìn thực lực là cường đại nhất lúc này la nhất minh bên này cũng từ trong suối nước phục sinh hắn ra trang bị về sau đến tự mình tháp phòng ngự phía dưới hắn bây giờ tại nhị tháp chỗ chờ đợi binh tuyến đến edgờ tờ chiến đội bên này trung đan giả sổ cũng chuẩn bị trở về phổ thông thanh lý binh tuyến dù sao phổ thông tháp phòng ngự đã rơi xuống nếu để cho binh tuyến tiến vào tự mình nhị tháp tiến công tháp phòng ngự lượng máu đem tháp phòng ngự cho ma diệt sẽ không tốt hiện tại đại ma vương đổi tới phổ thông về sau đúng lúc binh tuyến đi tới phổ thông nhị t h ắ p chỗ hắn bên này cũng là dối rít đem trong tay mình vi kỹ năng vê đốt kỹ năng é、e、kỹ năng toàn bộ ném ra ngoài mặc dù vê đốt kỹ năng không dùng nhưng hắn cũng muốn ném ra dạng này tài năng ra vẻ mình chơi vô cùng trượt tại sao cùng tạ d i ệ t bên này không có lại đến đến o n l i hai người bọn họ bây giờ muốn cùng giải ẩn binh tướng t i ế n cho đổi lại bởi vì bọn họ hai người trang bị đã vô cùng xa hoa để ra ẩn đối kháng trừng trị chi tiễn cũng là không có vấn đề dù sao cái này trừng trị chi tiễn ra trang bị là công kích trang bị hắn ra lam thuẫn chi triệu cũng chính phù hợp là nhất mình trang bị chỉ có dạng này giờ ẩn mới có thể phát dụng bọn hắn cũng mới có thể nhằm vào c ạ n lìn tại sao bên này sau khi nói xong trước mặt giờ ẩn cũng cực kỳ hưng phấn hắn đã sớm không nghĩ tại đây không phải là chi địa đợi nếu có cơ hội lời nói hắn vẫn là càng muốn rời đi nơi này lúc này giờ ẩn cũng bóp lại về thành khóa về tới tự mình nước suối ven đường xuất hiện dĩ nhiên là cái xa cùng tạ di ú g i đối la nhất mình nói đến ngài thấy được chưa đối diện nên là muốn đem ven đường hai người tổ cho đội lại vậy ngài liền hảo hảo nhằm vào một cái đối diện giải ẩn a hắn hiện tại mới bổ hơn hai mươi đao ngài đều đã bổ hơn bảy mươi đao ngài bên này nhất định có thể ngăn chặn giải ẩn la nhất minh đang nghe giờ ẩn đến sau cũng mở ra ghi điểm bảng phát hiện giờ ẩn bên này trang bị chẳng ra sao cả kiện thứ nhất trang bị nếu là muốn ra lam thuận chi triệu lời nói công kích của hắn trên cơ bản là số không cho nên nói la nhất minh trừng trị chi tiễn không cần e ngại liền xem như bị giờ ẩn tiếp mặt đánh một bộ giao ra đại chiều la nhất minh sử dụng trừng trị chi tiễn cũng sẽ không tử vong đây chính là giờ n bị nhằm vào hạ tràng đại ma vương thấy được ba người này vậy mà không có đi qua đồng ý của mình liền đem đối tuyến cho đổi lại hắn ở chỗ này cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải, đến cùng là vì cái gì đâu bọn hắn cũng d ố i rít nhìn xem lúc này t a i sa đại ma vương hy vọng t a i sa có thể nói rõ ràng một chút tạ d ị p bên này cũng ngăn ở t a i sa trước mặt nói ra ý nghĩ của mình nếu như mình một mực tại lên đường lời nói t r ư ờ n g trị chi tiến bọn hắn nhằm vào không đến chương 434, bốn t t Hạ r ă k b c h ư ơ n g 434, cắt đ á t hạ sa kỳ với lại t a i sa cùng tạ d i p bên này cũng cần để tự mình ra xô còn có mạng ster i trợ giúp bốn bắt một căn bản liền không có ưu thế gì bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đổi phế lúc này đại ma vương đang nghe hai người giải thích về sau hắn cũng là túi lầu xuống ven đường hai người tổ đều đem nói tới phân thượng này mình nếu là lại d è m pha hai người bọn họ không phải liền là tại chê bai mình sao đại ma vương ngậm miệng lại không nói gì la nhất minh cũng phát hiện ra ở ẩn vậy mà về tới lên đường b i n h tuyến nói cách khác la nhất minh trừng trị chi tiễn rốt cục không cần khung đúng đợi tại tự mình nhị thác chỗ hắn rốt cục có thể tự mình tiến đến cùng trước mặt cái này giở ẩn tranh đấu la nhất minh sử dụng trừng trị chi tiễn giao ra mình e kỹ năng giảm tốc độ giải ẩn đòn công kích bình thường ba lần thuận tiện phóng xuất ra mình quy kỹ năng khi hắn một bộ này nước chảy mây trôi thao tác xử lý hoàn tất la nhất minh cũng nhìn thấy g i n lượng máu thẳng tắc trượt liền xem như g i n ra phòng ngự trang bị cũng không thể ngăn cản trừng trị chi tiễn bên này tổn thương bởi vì trừng trị chi tiễn kỹ năng có một bộ phận đều là ma pháp tổn thương nhất là vê đốt kỹ năng bạo tạc thời điểm tổn thương la nhất minh sử dụng trừng trị chi tiễn là quy kỹ năng cùng e kỹ năng đối điểm cho nên hắn lực b ộ phát mới có thể như thế cao vừa mới c h ừ n g trị chi tiễn không có g i a o ra đại chiếu đã là phi thường cho chủ xuất chi nhận mặt mũi la nhất minh ở đây bên ngoài c h à o phúng lấy ép cờ tờ chiến đội bên trên chỉ nói không thấy được sao ta có đại chiếu có suy yếu cũng không cho người bên trên ta liền chắc chắn có thể đưa người đánh bại thượng đan ra ẩn không muốn nói chuyện lúc này la nhất minh cũng phi thường thức thời nhắm lại miệng của mình hắn bên này cũng lại lần nữa tiêu hao g i ả i ẩn hiện tại ma lạt m l ờ ít g vĩnh hằng n ọ củn không biết đi hướng nơi nào hắn muốn đổi mới trước mắt cái này la mờ uff nhưng hắn không biết la nhất minh bên này có cần hay không nếu như la nhất minh trừng trị chi tiễn không cần vậy hắn liền giao cho phổ thông mạn phách nếu hai người kia cũng không cần lời nói vậy những thứ này đổ vật liền giao cho mình lúc này mạn phách cũng vô cùng hưng phấn muốn có được lam muff chỉ cần hắn có lam hắn liền có thể một mực tiến hành tiêu hao với lại hắn cũng không cần giữ lại mình đại chiêu cùng e kỹ năng lúc này mạn phách chậm rãi giao ra mình quy kỹ năng lam muff đi tới mạn phách trước mặt hiện tại ma lạc m l ờ ít vờ lần nữa đem ánh mắt chăm chú vào trên người của đối phương hắn nhìn xem trước mặt u gì nói ra để người máy hơi nước câu bên trong đối diện ca xa hoặc là tạ diệt không được sao hiện tại tạ diệt là không có đại chiêu chỉ cần có thể câu bên trong ta bên này liền có thể miễu sát u dí đem ma l ạ t mở l ờ i ít vở lời nói trình bày cho tự mình đánh giá người máy hơi nước nghe được về sau cũng là ăn tươi nước sống hắn hoàn toàn có thể thoáng hiện q kỹ năng cũng có thể thoáng hiện e kỹ năng đem trước mặt cái này tạ diệt hoặc là ca xa kích phi nhưng hắn sợ nhất liền là tự mình cãi liền theo không kịp mình thiết tấu u dí lại lớn tiếng nói yên tâm t i ế t tấu ta nhất định có thể đuổi theo ta thế nhưng là đệ nhất thế giới xạ thủ không có người nào so ta hiểu rõ hơn cơ hội tên này phụ trợ người máy hơi nước cũng giao ra mình về đ t kỹ năng gia tốc h ư ớ n g ép c ờ tờ chiến đội phụ trợ tiến hành công kích t ạ dịch bên này cực kỳ bôi dối cấp tốc tàu v ị r i ú t lui đáng tiếc người máy hơi nước bên này đi không ở trong lời hắn dạy dỗ mình quy kỹ năng c â u bên trong t a i x a dạy dỗ mình đ ạ i chiêu t r â n mặt t a i x a thuận tiện thả ra mình é kỹ năng Trước mặt cái này đủ gì cũng là dạy dỗ mình quy kỹ năng càng đem chính mình về đu kỹ năng đặt ở kassa rơi xuống đất dưới chân chứ bốn trăm ba mươi lăm dạy ẩn thuận chân tải chứ bốn trăm ba mươi lăm dài ẩn thua trận tranh tài chỉ cần các xa bên này từ kích phi biến thành bình thường hắn liền nhất định sẽ chạm đến cái này kẹp ma lạc mở l ờ i ít vở cũng muốn giao ra mình đại chiêu nhưng làm hắn vừa mới nhấn đi xuống thời điểm lại phát hiện mình đại chiêu còn không có làm lệnh hoàn tất hắn cũng chỉ có thể kiên trì phóng thích r a quy kỹ năng cùng e kỹ năng gia tốc mình hoảng sợ c ạ i xa c ạ i xa bên này cũng là lung túng vô cùng hắn muốn cho tạ dịp giao ra đại chiêu tại tạ dịp, tạ dịp đối các xa nói ra ngươi có phải hay không quá để mắt ta, ta nếu là có đại chiêu lời nói ta liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ lại tới đây trợ giúp ngươi ly khai cái này nguy hiểm chi điểm nhưng ta bây giờ căn bản liền không có đại c h i ế u ngươi còn không có xem mình bạch sao tại s a cũng là phẫn nộ nhìn xem ta gì sớm biết là như vậy lời nói mình liền không đ ổ i t i ế n còn tại lên đường áp chế la nhất mình c h ừ n g trị chi t i ễ n tốt bao nhiêu c h í ít ma lạc mờ l ít g đến thời điểm hắn sẽ không như thế bối rối nàng sẽ hai hai sẽ không ba hai t a i s a nhìn bên này đến mình bên trong cải lì kẹp một thương nổ đầu cũng đánh vào hắn não nhân phía trên để hắn thống khổ không chịu nổi u dí lại lần nữa nhấn bên trên mình đại chiều chỉ còn lại có hơn bốn mươi lượng máu kasa i ôm hận chết tại nơi này t ạ dịp căn bản cũng không có giúp kasa i cản biên này đạn hắn cho rằng liền xem như ngăn cản kasa i cũng sẽ tử vong ai bảo kasa i trên thân đã có được đỏ bờ uff bị phòng hiệu quả cũng có được người máy hơi nước bên này dẫn đốt đâu cho nên hắn chết là thực chí danh quy t a i s a chết song sau cũng muốn hỏi hỏi cái này t ạ dịp vì cái gì không giúp mình t ạ dịp cũng âm v a n g mạnh mẽ nói ngươi cho là ta vì cái gì không giúp ta nếu là giúp ngươi cản biên này đạn lời nói chính ta có phải hay không cũng sẽ chết ở chỗ này cho nên ta không có trợ giúp ngươi lại nói trên người ngươi đều đã co dẫn đốt ta không có trị liệu thuật vậy ngươi tử vong khẳng định là ván đã đóng thuyền trước mặt cách xa im lặng lộ ra ánh mắt của mình đại ma vương thấy được hai người câu thông hắn cũng là nói cho hai người kia cắt chớ c ã i lộn đại ma vương cảm giác lên đường vẫn có một ít nguy hiểm với lại nhà mình ven đường hai người tổ không hiểu thấu liền bắt đầu c ã i lộn đây là hắn t r ă m m ố i vẫn không có cách giải sự tình hắn nhìn qua những người ở trước mắt cũng là ngự trọng tâm trường nói đến hai vị đừng ở chỗ này cái lộn tin tưởng ta cái này tranh tài chúng ta nhất định có thể thắng đại ma vương câu nói này để trước mắt hai người kia có một chút do dự bọn hắn hiện tại cũng không định tin tưởng đại ma vương bởi vì cả chàng tranh tài căn bản cũng không phải là dựa theo bọn hắn quá trình đi hiện tại giải thích cũng nhìn thấy đông đảo khán giả lo lắng một màn những n à y giải thích đối người xem các bằng hưu nói đến chư vị các ngươi có phải hay không muốn hỏi thăm trận đấu này ai có thể lấy được chân chính thắng lợi trước mắt những n à y người xem nhao nhao gật đầu những n à y giải thích là như thế nào biết được đây này bọn hắn lại vì cái gì không nói rõ tình c ũ n g đâu trước mắt giải thích cũng là im lặng đến t h ờ điểm nói cho những n à y người xem bọn hắn cho rằng la nhất minh chiến đội khẳng định là sẽ lấy được bản trận đấu thắng lợi bởi vì lấy la nhất minh bên này thực lực mà nói lời nói bọn hắn thắng được tranh tài là cực kỳ nhẹ n h õ n k h á n g k h á n g t r ư ơ n g trị chi tiến tại chống lại giải ẩ n m ạ n p h c h cùng cái lìn bên này trang bị đại ma vương căn bản là không đối kháng được trước mắt những n à y khán giả cũng là giơ ngón tay cái lên bọn hắn hy vọng nhất nghe được chính là cái này bọn hắn cũng hy vọng đại ma vương thật sẽ bị thua tranh tài bởi vì bọn họ không hy vọng chi này chiến đội tiến vào anh hùng liên minh toàn cầu tổng q ế t tái bên trong chương bốn trăm ba mươi sáu thảm tao trào phúng muốn đi thì đi chương b 3 6 t h ạ n g tao trào phúng muốn đi thì đi la nhất minh con này chiến đội có thể đánh thắng được sqr thế nhưng là cái khác chiến đội là chưa hẳn đánh thắng được la nhất minh bên này cũng là g á i đầu của mình hắn đôi trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị chúng ta bên này kỳ thật đã có nhất định ưu thế chỉ cần chúng ta đem những này ưu thế khống chế ở chúng ta liền có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi không biết chư vị có nguyện ý hay không nghe ta nói ma lạt m ở l ờ i ít g ờ cho rằng la nhất minh nói không có vấn đề chỉ cần bọn hắn đem ưu thế cho ổ định bọn hắn thắng được tranh tải nên là dễ dàng hiện nay ma lạt mlxg ở ờ ít cũng từ dưới đường rời đi hắn mới vừa rồi là muốn tấn công tiểu long nhưng hắn thấy được cái lìn còn có người máy hơi nước muốn về nhà ra trang bị đối diện đánh g i ã m ạ sởi tờ ie còn chưa có xuất hiện cho nên con tiểu long này chính hắn một người tiến công là tuyệt đối không được coi như m ạ n phách tới hắn cũng không thể tiến công bởi vì m ạ n phách đến tiểu long hố phụ cận đối diện đại mà vương cũng sẽ đến đến lúc đó mình tăng thêm m ạ n phách đối kháng mạng sởi i cùng dạ sổ là không được hắn bên này không có đại chiêu liền không thể đổi tiến cho nên hắn nhất định phải làm gì chắc đó trước mặt ma lạc mờ ở l i í lxg cũng nói cho la nhất minh còn có ưu t i ê phía bên mình cần chờ đợi một cái cơ hội cái kia chính là lần sau vô xuống đường thời điểm hắn sẽ đem con tiểu long này cho cầm trong tay trước mắt la nhất minh cũng không có lại tiếp tục thuyết phục cái gì la nhất minh ở chỗ này cũng là phất phất tay hắn lên đường bên này chuẩn bị đơn giết đối diện giải ẩ n bởi vì giải ẩ n trang bị không phải đặc biệt tốt la nhất minh bên này chỉ cần đại chiêu đem hắn không chế ở chỗ này giải ẩ n liền sẽ chết mất giải ẩ n vừa định trở lại tự mình tháp phòng ngự liền thấy mạ sơ cho hắn phát tới tiêu ký giải ân đối trước mắt mạ sơ ý nói ra n g ư ơ i bên này thật muốn trợ giúp ta sao ta hy vọng ngươi có thể nói rõ một chút lúc này cái này giờ ẩn cũng là dựng lên lỗ thai của mình mà sờ y n nói cho tự mình thượng đan hắn khẳng định sẽ đích thân tiến đến lên đường với lại mình đổi mới xong lam bờ uff liền sẽ đi bởi vì chính mình đã có được tiến công la nhất minh tiền vốn hắn đại chiêu thời gian cùn đầu cũng đã tốt lúc này giờ ẩn đang nghe câu nói này trong lòng cũng là có một tia b á i vỡ nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đứng ở chỗ này hắn câu dẫn la nhất minh bên này trừng trị chi tiễn mà、e. e、sờ ẩn xoát xong đỏ bờ uff cùng lam bờ uff về sau đi tới tự mình lên đường hắn bên này cũng đối với trước mặt giờ ẩn nói ra chúng ta trực tiếp khởi xướng tiến công a ngược lại cơ hội tại trong tay của chúng ta nếu như chúng ta không tiến công chúng ta là sẽ thảm tao trào phúng câu nói này sau khi nói xong g i ả ẩn bên này dạy dỗ mình đại chiều cũng thả ra mình e kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng vị choáng rồi trước mắt trừng trị chi tiễn la nhất minh phát hiện mình lại bị k h ô n g chế hắn cảm thấy một kia không ổn đối diện cái này giờ ẩn vì sao dám tiến công mình đâu không có gì bất ngờ xảy ra g i ả ẩn bên này là muốn chém giết hắn hắn ở chỗ này cũng là phát hiện m ạ stờ ý ý đến bởi vì không có m a s t e r y i la nhất minh trừng trị chi tiễn là tuyệt đối sẽ không tử vong dựa vào giờ n ra thị trang bị căn bản cũng không có thể đem hắn giết chết la nhất minh bên này thuận thế giao ra mình đại chiêu hắn cho rằng giờ n tổn thương vô cùng thấp vậy mình liền đem trước mắt m a s t e r y i trước giết chết chỉ cần m a s t e r y i chết chính hắn muốn đi thì đi nếu như trạng thái tốt hắn có thể đem giờ n cũng cho chém g i ế t trước mặt trừng trị chi tiễn ném ra đại chiêu k h ô n g chế được m a s t e r y i trực tiếp liền có được ba cái bị động hắn cũng thả ra mình é、e、kỹ năng đem bị động cho dứt bạo mạ sơ i bên này lượt máu rơi xuống hơn một trăm c h ư ơ n g 437, ở trong tầm tay cái này đều không chết c h ư ơ n g 437, ở trong tầm tay cái này đều không chết la nhất minh cũng là phóng thích ra mình đòn công kích bình thường hắn hiện tại ra chính là công kích trang bị cho nên đòn công kích bình thường tổn thương là phi thường cao trước mắt mạ sơ tờ ý ý nhìn thấy lượng h p của mình chậm rãi hạ xuống hắn cũng nói cho giải ẩn để hắn mau một chút tiến công la nhất minh bất quá giờ ả ẩn bên này đem chính mình quy kỹ năng nhấn đi ra trong n g á y mắt la nhất minh bên này cũng dạy dỗ mình suy yếu trực tiếp liền đem giờ ẩn cho suy yếu tại nơi này coi như giờ đem ba cái quy kỹ năng toàn bộ đều đánh vào trên người hắn đều khó có khả năng cho hắn tạo thành lớn cỡ nào tổn thương coi như mở đại chiêu tăng lên lực công kích của chính mình cũng vô dụng la nhất minh bên này cũng là chậm d ã i c h ậ m c h ậ m vào trước mắt mạc sờ i Y, i thả ra mình quy kỹ năng trực tiếp liền đem mạc sờ i Y i cho chen giết hiện tại đại chiêu cũng tới đến giờ n trên thân đem giờ n cho khống chế tại nơi này đây chính là chừng trị chi tiến đại chiêu chỗ cường đại nếu như hai người kia vị trí phi thường tụ tập lời nói hắn đại chiêu là có thể chuyển rời đến một người khác trên người trước mặt mà sờ iei cũng đối với giờ nói ra ta thật không nghĩ tới thương tổn của ngươi vậy mà như thế thấp xem ra ta cũng thật là xem trọng ngươi lúc này giờ ẩn im lặng đến cực điểm nhưng hắn vẫn là đem tất cả kỹ năng đều ném ra ngoài trực tiếp liền đem trước mặt t r ư ờ n g trị chi tiến cho kích phi đại ma vương dạ sổ vừa vặn đi vào lên đường nhìn thấy t r ư ờ n g trị chi tiến bị kích phi về sau hắn cũng bóp lại mình đại chiêu đi tới t r ư ờ n g trị chi tiến trước mặt đối hắn phát động tiến công t r ư ờ n g trị chi tiến biết mình hôm nay khẳng định là muốn tử vong nhưng hắn tuyệt không thể chỉ giết chết đối diện mạng sợi h hắn hôm nay còn muốn đem giờ ẩn cho chết giết la nhất minh đem chính mình bàn phím gõ ra hòa tình hắn cũng nhìn thấy d g i ẩn lượng máu tại từng giờ từng phút hạ xuống la nhất minh trừng trị chi tiễn bị dạ sổ quy kỹ năng cho chém c i ế t nhưng hắn bên này tại lúc sắp chết cũng là phóng xuất ra mình một lần cuối cùng đòn công kích bình thường trực tiếp liền đánh vào d i ả i ẩn trên thân d i ả i ẩn bên này chỉ còn lại hơn ba mươi lượng máu trực tiếp liền chết tại lên đường hiện tại lên đường hết thể chết ba người la nhất minh trừng trị chi tiễn S p cỡ tờ chiến đội m ạ s g sơ II, tăng thêm d i ả i ẩn đại ma vương thấy được tự mình g i ẩn đã tử vong hắn hối tiếc không thôi mình nếu là lại đến sớm một chút g ả i ẩn sẽ không phải chết hắn cũng níu lấy đầu của mình g i dạ ẩn thấy được đại ma vương tức giận như vậy hắn cũng là đi tới đại ma vương sau lưng v ố vô bờ vai của hắn nói ra ngài kỳ thật không cần hối hận coi như la nhất minh đem ta chém giết thì phải làm thế nào đây đâu hắn căn bản cũng không có năng lực thắng được trận đấu này vừa mới ta cũng nhìn thấy t r ư ờ n g trị chi t i ễ n bên này tổn thương vô cùng thấp hiện nay đại ma vương không biết nên nói d i ẩn cái gì nếu như t r ư ờ n g trị chi t i ễ n tổn thương phi thường thấp vì cái gì dạ ẩn cùng mạ sợ ẩn cùng mạ sợ ẩn còn biết tử vong đâu mạ sợ ẩn bên này nói cho đại ma vương là bởi vì chính mình sơ sẩy nếu là hắn tránh né trừng trị chi tiến bên này kỹ năng hắn là sẽ không tử vong. Hắn vong. tử cũng trơ mắt nhìn đại ma vương giúp tự mình thượng đan dần giải thích dù sao hôm nay hai người bọn họ bị la nhất minh trừng trị chi t i ễ n cho c h é m giết bọn hắn khẳng định là muốn giải thích một chút muốn tìm về mình một chút mặt mũi nhất là thượng đan đã ngay cả băng hai thanh cái này một thanh đổi tuyến k e m chút cũng muốn sập bàn u dị cùng ma lạc mờ lờ i ít vờ thấy được trừng trị chi t i ễ n tử vong cũng phát hiện la nhất minh vậy mà đổi đi đối diện thượng đan cùng đánh giá hai người k i a đối la nhất minh nói ra không nghĩ tới sqtờ đứng ba người bắt ngươi quả thực là đổi hai người xem ra chúng ta thắng được trận đấu này cũng là ở trong tầm tay chương 438, t h a n h m g u biến mất thuật t r ấ n kinh chương 438, t h a n h m g u biến mất thuật t r ấ n kinh la nhất minh để ưu t i còn có ma lạc m ở lỡ ít v ở không cần như thế tự ngạo bởi vì chính mình bên này còn không có quá lớn ưu thế với lại hai người bọn họ một khi tự ngạo lên liền sẽ đánh cho phi thường phiêu giận ngay cả mình cũng không biết đánh chính là cái gì cho nên nói la nhất minh muốn ngăn chặn tình huống như vậy la nhất minh đ ố i trước mắt hai người kia giải thích một chút lúc này ma lạc mờ ít vờ cũng minh bạch la nhất minh ý t ứ cái tia chính là không muốn để cho mình đặc biệt tự ngạo hắn bên này cũng đối với la nhất minh nói đến ngài yên tâm đi chúng ta vẫn có thể minh bạch ngài ý nghĩ chúng ta khẳng định sẽ làm gì chắc đó la nhất minh cũng yên lòng xuống tới chỉ cần những người này ổn định thao tác vậy mình liền sẽ không để trước mặt những người này thua la nhất minh cũng ra mình một kiện chuyên môn trang bị hắn cho là mình đem kiện trang bị này sau khi đi ra mình liền sẽ không đang e sợ đối diện những người kia với lại đối diện giả sổ cũng sẽ lọt vào mình nhằm vào la nhất minh từ trước tới giờ không là thua thiệt người nếu có người thật chém giết mình hắn khẳng định là muốn để người này nghìn lần gấp trăm lần hoàn trả phổ thông mạn phách muốn biết bọn hắn lúc nào đánh đoàn bởi vì đối diện trung tháp đã không thấy bọn hắn hiện tại đánh đoàn khẳng định là có ưu thế la nhất minh nói cho trung đan mạn phách đây chính là muốn nhìn tự mình đ ủ gì. nếu như da của hắn thành cái liền cùng tự mình người máy hơi nước có thể đem đối diện tháp phòng ngự cho hủy đi đó chính là bọn họ đánh đoàn thời điểm ven đường tháp phòng ngự chậm chạp không rơi xuống lời nói bọn hắn trận này đoàn chiến cũng là mở ra không được câu nói này sau khi nói xong trước mắt la nhất minh cũng là để ma lạt mở lới vờ nhiều hơn trợ giúp một cái tự mình bên đường thuận tiện văng ra một đầu tiểu long phía bên mình không có truyền tống hắn khẳng định muốn đi không được bên đường không giúp đỡ được cải lìn ma lạc mở l i ít gở vĩnh hằng nọ cùn hiện tại cũng là hướng xuống đường đồi lúc này h ủ u tỷ cũng đối với người máy hơi nước nói ra đợi lát nữa vĩnh hằng nọ cùn sẽ mở ra đại chiêu chúng ta bên này liền trực tiếp thừa dịp trời tối lập đoàn ta trước đem phòng ngự của bọn hắn tháp cho hủy đi sau đó lại tiến công dù sao phòng ngự của bọn hắn tháp chỉ còn lại có hơn hai trăm lượng máu ta chỉ cần ba lần đòn công kích bình thường liền có thể dỡ bỏ trước mặt người máy hơi nước cũng minh bạch ưu di ý nghĩ cái lìn bên này t ẩ m bắn là phi thường trọn cho nên hắn đánh tháp phòng ngự tốc độ cũng sẽ nhanh vô cùng ma lạt m ở l ờ i ít g ờ bên này giao ra mình đại c h i ê u hướng về phía đối phương xạ thủ phát khởi tiến công hiện tại sgờ chiến đội bên này xa cũng phát hiện mình lại bị tiêu ký hắn dùng cánh tay của mình chạm đến một cái phụ trợ muốn cho hắn tạ dịp giao ra đại chiêu đến cam đoan an toàn của mình tạ dịp cho là mình tại tháp phòng ngự phía dưới căn bản cũng không cần đại chiêu khi vĩnh hằng nọ cùn bay tới thời điểm ưu di bên này cái lìn cũng đem tháp phòng ngự cho dỡ bỏ tại s p khi nhìn đến tháp phòng ngự biến mất về sau hắn cũng bóp lại mình đại chiêu trước đó có được tháp phòng ngự bọn hắn có thể dùng tháp phòng ngự phản đánh cũng có thể tiết kiệm một cái đại chiêu nhưng bây giờ tháp phòng ngự cũng không có nếu như cái này đại chiêu tiếp tục tiết kiệm hắn cùng tại s a đều sẽ chết ở chỗ này khi tại tạ sao giao ra mình đại chiêu chạm đến ma lạt mở lở ít vở vĩnh hằng nọ cùn cũng là dạy dỗ e kỹ năng muốn chạy trốn đáng tiếc vĩnh hằng nọ cùn bên này hoảng sợ trực tiếp liền đem tại sao giảm tốc độ tại nơi này v ĩ n h hằng nọ cún lại lần nữa giao ra quy kỹ năng cái l í n bên này cũng ném ra mình đại chiêu tinh chuẩn ngắm tại ca x a trên thân súng ngắm trong nháy mắt liền phóng xuất ra một viên đạn a i xa bên này thanh máu trong nháy mắt biến mất hắn trực tiếp liền bỏ mình tại nơi này chương 439, đoàn chiến ư u thế đại chiêu anh tạng chương 439, đoàn chiến ư u thế đại chiêu anh tạng tạng dịp thấy được lan h ấ t minh chiến đội ba người này đối với mình nhìn chằm chằm giống như mình là một đầu cựu non tiến vào b ầ y cựu một dạng tạ dịp bên này hai tay rời đi bàn p h m dù sao mạ sơ ý ý vừa mới phục sinh tự m ì n h thượng đan giải ẩ n cũng không có khả năng đổi tới bên đường l i ê n ngay cả trung đan đại ma vương đô không đi được bởi vì đại ma vương ở trên đường dọn dẹp binh tuyến hắn bên này cũng là chết tại ma lạt mlg trong tay đầu người là ưu dị cùng ma lạt mlg một người một cái người máy hơi nước bên này còn muốn dỡ bỏ đối diện b ê n đường nhị tháp bởi vì chính mình có bạo phá cái thiên phú này đem nhị tháp dỡ bỏ cũng là không có vấn đề hắn hỏi đến ma lạt mlg cùng ưu dị hai người kia muốn làm là trở lại trong suối nước tiếp tế trang bị sau đó đi hướng la nhất minh lên đường Đem b ọ người hắn nhà lên n máy t h p cũng hơi o hủy nước trên nghe h ô n được n guji n n h giải dám h thích hắn cũng minh bạch mình bên này nhất định phải vì đoàn đội tiết tấu đi đánh hắn cũng là bóp lại về thanh hóa ra mình một đôi năm nhanh d à y nhanh chóng hướng lên đường thì đến la nhất minh sử dụng trừng trị chi tiễn phát hiện tự mình b ê n đường hai người tổ vậy mà đi tới lên đường nói cách khác những người này là trợ giúp mình đẩy tháp la nhất minh cũng chuẩn bị cưỡng ép b ư ớ c lui trước mắt cái này d à i ẩn nhưng d i i ẩn thủ hộ lấy mình còn lại nửa ống máu tháp phòng ngự không muốn rút lui khi hắn nhìn thấy người máy hơi nước nhìn thấy cái lìn thời điểm d à i ẩn cũng là nhìn qua tự mình b ê n đường hai người tổ đối cách xa còn có tạ dịp nói đến có thể hay không nói cho ta biết một cái vì cái gì chúng ta bên này không được đến tin tức vì sao la nhất minh bên này k h n được đến i n tức vì sao l n h ấ n h ê n đ ư ợ n t đại ma vương cùng các xa cũng chấn động vô cùng thú d cùng người máy hơi nước đi lên đường bọn hắn làm sao không biết đâu bọn hắn lại lần nữa đem thị giác nhìn một chút tiểu địa đồ thời điểm phát hiện lên đường g i ả i ẩn đã sớm tránh né đến nhị tháp chỗ hắn chuẩn bị thả đi lên đường một tháp dù sao người máy hơi nước tăng thêm cái lìn cùng trừng trị chi t i ễ n đội hình như vậy hoàn toàn có thể đem một cái lam thuẫn g i ả i ẩn cho chém giết g i ả i ẩn cũng không phải đồ đần hắn bên này muốn thanh lý binh tuyến nhưng hắn không có chuyển vận trang bị dài ẩn bên này cũng muốn mở ra đoàn chiến bởi vì chính mình chỉ có thể ở đoàn chiến bên trong người lần đầu lan lộn trợ công lan lộn kinh tế nếu không hắn đời này là dạy không nổi đại ma vương cho là mình bên này tuyệt đối không thể trợ giúp trước mắt giải ẩn với lại cũng không thể mở ra đoàn chiến phía bên mình liền là cần phát dụng nhưng ven đường hai người tổ c a s a cùng tạ dịp cho rằng đoàn chiến là ưu thế của bọn hắn lên đường giải ẩ n ra chính là thì hoàn toàn có thể khiên tổn thương mà sợ t y -I, i bên này có được đại chiêu hắn cũng có thể cắt chém la nhất minh chiến đội bên này xếp sau nhìn lại một chút đại ma vương hoàn toàn có thể l i ề u thao tác hai người bọn họ cũng có thể giao ra đại chiêu để k a s a tiến đến c á c đối diện xếp sau la nhất minh chiến đội bên này chỉ có ba cái chuyển vận điểm cái k i a chính là vĩnh hằng nọ cùng tăng thêm la nhất minh trừng trị chi tiễn cùng ụ dị c ạ n l ì n chỉ cần bọn hắn chém giết cái l ì n hoặc là chém giết trừng trị chi tiễn liền có thể đánh thắng trận này đoàn chiến bọn hắn cho rằng đại ma vương vẫn là không có đem nhìn cục thế minh m ạ c h bọn hắn cũng ở nơi đây quên bảo đại ma vương cũng c ư ờ i l ạ n h một tiếng sự tình nếu là đơn giản như vậy liền tốt bọn hắn bên này một khi muốn mở ra đoàn chiến lời nói la nhất minh chiến đội bên này mạn phật liền sẽ đi đầu làm đoàn chương 440, t i ế n hành ký tên người máy thần câu chương bốn tiến hành ký tên người máy thần câu với lại người máy hơi nước cũng sẽ câu mình chiến đội bên này anh hùng đến lúc đó đội hình một điểm cắt mình cũng sẽ thua trận tranh tài ngược lại đoàn chiến là có lợi có hại v ạ n nhất đoàn bọn hắn chiến đánh cho phi thường tốt bọn hắn tiên cơ cắt đức trừng trị chi tiễn cùng cái liền lời nói bọn hắn liền có thể thắng nếu như bọn hắn chuẩn bị ở sau tiếp đoàn không có cắt đứt hai cái này chủ yếu chuyển vận bọn hắn liền sẽ gặp phải thua hiện tại ta xa cho là mình hoàn toàn có tư cách liều mạng hắn đã tiến hóa mình vì kỹ năng cùng e kỹ năng nếu như bây giờ còn không liều lời nói đợi đến hậu kỳ mạn vạch đứng lên bọn vĩnh hằng nọ cùng đứng lên vậy liền li bởi vì vĩnh hằng nọ cùng tại hậu kỳ tùy tiện liền có thể dây một cái giòn ra đại ma vương nghe được tin tức này hắn cũng là thở dài một hơi b ấ t quá mạng sờ y y mượn nhờ dạng này thời gian trộm mất một đầu tiểu long hắn cũng trở về đến tự mình có còn có la m ở u f f chỗ điên cùng tấn công lúc này la nhất minh khi nhìn đến tiểu long mất đi hắn không có trách c ứ ma lạc mlxg ở hắn ở chỗ này khích lệ người này đối ma lạc mlxg ở nói ra ngươi cứ yên tâm đi hiện tại chúng ta thế cục cũng đã bày tại nơi này khẳng định có thể lấy được thắng lợi ném một đầu tiểu long lại có thể như thế nào đây chúng ta ưu thế phi thường lớn ma lạc mờ l ít gờ biết la nhất minh là đang an ủi mình hắn cũng là đối la nhất minh khẽ gật đầu hắn trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao la nhất minh cho nên hắn ở chỗ này lẩm bẩm miệng của mình la nhất minh bên này để tất cả tuyển thủ toàn bộ đều trở lại trong suối nước hắn bên này cũng cần đem chính mình trang bị còn có trạng thái toàn bộ đều khôi phục một chút sau đó trở về phổ thông tiến hành đoàn chiến la nhất minh không muốn cùng ép gờ tờ chiến đội lại dày vò k h ố n khổ hắn cảm giác con này chiến đội căn bản cũng không có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy la nhất minh cũng đối cái này u t i nói đến đoàn chiến thời đệm phải chú ý mình tẩu vị ngươi cũng phát hiện đối diện giải ẩn còn có mạ sơ tờ ie cùng ra sổ đều là có thể cắt hàng sau l i ê n ngay cả đối diện tại xa đều có thể cắt đ ư ợ c ngươi u gì cũng làm cho la nhất minh chú ý một chút dù sao hắn chơi là xạ thủ mình còn có phụ trợ cho nên hắn là không cần phải lo lắng la nhất minh p h ì n h bụng cười to phía bên mình thực lực là cường hành phi thường coi như đối diện tầm hai ba người đến cắt mình hắn cũng hoàn toàn có thể đổi đi đối diện một tên hoặc là hai tên anh hùng la nhất minh đi tới phổ thông ma lạc mlxg vĩnh hằng nọ cùn còn có u dị cùng、Lẹ、mẹ bên này cũng tới đến phổ thông bọn hắn hiện tại việc cần phải làm liền la đánh đoàn bước pha ép c ờ tờ chiến đội để rơi phổ thông tháp phòng ngự bằng không liền đánh thắng trận này b à n chiến la nhất minh cũng là tại tranh tài trên g h ế trào phúng lấy đại ma vương nói ra các ngươi bọn này đ ồ rắt rưởi có dám theo hay không chúng ta đánh đoàn đại ma vương là nhân vật bậc nào lúc nào từng chịu đựng trào phúng hôm nay bị la nhất minh g i à n pha trong lòng của hắn khẳng định là không thoải mái bất quá đông đảo giải thích nghe được la nhất minh như thế khản cả d ọ n lời nói những người này cũng rối rít giơ ngón tay cái lên bọn hắn không thể không thừa nhận la nhất minh đang giải thích ngành n g là lão đại đi tới anh hùng liên minh đấu trưởng càng la cực kỳ cưỡng hãn trách không được người người đều muốn đạt được la nhất minh không chỉ là anh hùng liên minh chủ sự phương liền ngay cả nghề nghiệp chiến đội đều muốn lấy được hiện tại la nhất minh cũng phát hiện những n à y người xem s ù n bái giải thích nhóm cũng nói cho những n à y người xem đợi đến trận đấu này la nhất minh thật lấy được thắng lợi bọn hắn bên này liền có thể tự thân đi làm tiến đến tìm la nhất minh nói muốn ảnh ký tên những n à y người xem mở to hai mắt nhìn bọn hắn thật sự có thể muốn tới ảnh ký tên mà lại là la nhất minh khán giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giải thích bất quá trận đấu này vẫn còn tiếp tục bọn hắn khẳng định là muốn lấy tranh tài làm chủ la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa nhìn qua ma lạc mở l ờ ít gờ còn có trung đan mạn phách chương 441, t h i ê n lý nan dung cơ hội thoáng qua tư thì chương 441, t h i ê n lý nan dung cơ hội thoáng qua tư thì hắn muốn cho mạn phách nắm chặt thời gian tiến hành lập đoàn hoặc là để ma lạc mở l ờ ít gờ vĩnh hằng nọ cùng lập đoàn cũng là có thể hiện tại ma lạc mở l ờ ít gờ cũng là nhìn mình lom lom con mắt nhìn xem trước mặt la nhất minh nói ra ngài để cho ta lập đoàn ngài là điên rồi đi đối diện các xa không xuất hiện ta sẽ không lập đoàn với lại các xa xuất hiện cũng có cái tiền đề cái kia chính là tạ d ị p không có đại chiêu bằng không ta lập đoàn đi vào đó là một con đường chết la nhất minh cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào màn phật trên thân chỉ có màn phép lập đoàn mới có thể đánh thắng trận này đoàn chiến nhưng mà sgờ tờ chiến đội bên này cũng đối với tự mình dở ẩn nói ra có thể mở ra đoàn chiến sao ta nhớ được ngươi có được thắng hiện nếu như ngươi thể đoạn thứ ba q kỹ năng tăng thêm ngươi đại chiêu cùng e kỹ năng đem đối diện phạm vi lớn đánh bay ta khẳng định có thể nối liền ta đại chiêu đến lúc đó chúng ta đi đầu lập đoàn ưu thế phi thường lớn giải ẩn cảm giác đây là mình chứng minh mình cơ hội nhưng bây giờ hắn không xác định mình có thể hay không đánh bay la nhất minh chiến đội bên này năm người coi như hắn đánh bay ba cái cũng là có thể giải ẩn nói cho đại ma vương mình có thể nếm thử hắn để đại ma vương thật tốt chú ý mình một khi hắn bên này xuất thủ khẳng định là có thể đánh bay hai đến ba người đại ma vương bên này cũng là cẩn thận chằm chằm vào giải ẩn hiện tại giải ẩn bên này đến đuổi có chỗ hắn chỉ cần chờ la nhất minh còn có ma lạt mở lợi í c gợi bọn người tiến vào phổ thông đường sông h á n liền có thể tại không có tầm mắt địa phương tiến hành đánh bay cho tự mình đại ma vương sáng tạo một chút cơ hội h á n tượng trưng nhìn xem đại ma vương nói đến chuẩn bị xong chưa ta cảm giác la nhất minh lập tức liền muốn đi vào ta trong b ấ y nói xong câu đó đại ma vương cũng là ma quyền sát trưởng hắn thật sớm liền chờ đợi chỉ cần g i ở ẩn đánh bay hiện tại g i ở ẩn bên này cũng là thấy được mặt v á c h còn có la nhất mình trừng trị chi tiễn đánh giá v i n h h à n g nọ cùn còn có phụ trợ người máy hơi nước toàn bộ đều tụ ở cùng nhau hắn bên này giao ra thoát hiện đại chiêu uy kỹ năng e kỹ năng trực tiếp liền đánh bay la nhất minh chiến đổi bốn người chỉ còn lại có đủ gì c á i lìn không có bị đánh bay sqtờ c chiến đội đại ma vương thấy được bốn cái bạch tuyến hắn thuận tay bóp lại mình đại chiêu đối xa đối mã xa t y -E、i còn có tự mình phụ trợ tạ dịp nói đến hiện tại còn không mở ra đoàn chiến s a u đây là cơ hội tốt nhất nếu như chúng ta thắng tất cả đều vui vẻ nếu như chúng ta thua mà nói cũng không phải vấn đề gì lúc này cái này xa dạy dỗ mình đại c h i ê u trực tiếp liền đi tới trừng trị chi tiễn sau lưng đối với hắn dạy dỗ uy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng tiến công lấy trừng trị chi tiễn nhưng mà mã xa tờ -E、i bên này cũng là dạy dỗ mình đại chiều lợi dụng mình vì kỹ năng đi tới la nhất minh bên cạnh hiện tại chừng trị chi tiễn gánh chịu lấy đám người c h u y ể n vận còn có giả sổ đại chiêu lượng máu của nó kịch liệt hạ xuống khi hắn vừa xuống đất thời điểm giải ẩ n bên này cũng giao ra mình vê đốt kỹ năng lại lần nữa bị choáng rồi trước mắt bốn người này la nhất minh chừng trị chi tiễn ôm hận chết tại phổ thông dù sao S t cờ tờ chiến đội bên này tập kích tiến công la nhất minh hắn không chết căn bản chính là thiên lý n a n dung trừ phi hắn vừa mới có thủy ngân l o a n đao hoặc giả thuyết có được tỉnh hóa tài năng đào tẩu đáng tiếc la nhất minh ở thời điểm này căn bản cũng không có dạng này điều kiện kinh tế la nhất minh cũng đối với ma lạt mờ l ít vở còn có u ti nói ra cơ hội liền giao cho các ngươi đối diện đã đem tất cả kỹ năng đều thả ra đi ra ma lạt mờ l ít vở vĩnh hằng nọ cùng giao ra mình đại c h i ê u trời trong nháy mắt liền đen hắn nhìn xem đối diện tại a giao ra mình đại c h i ê u cũng giao ra mình e kỹ năng cùng quy kỹ năng chương 4 4 n t điên cuồng truyền vận đây là chó dại a chương 4 4 n t điên cuồng truyền vận đây là chó dại a u gì bên này cái lỉn cũng là dấu ở trong đùi có tiến công tại x a hắn tại trong bụi còn chỉ cần ba lần đòn công kích bình thường liền có thể phát động mình nổ đầu nếu như là ở bên ngoài là cần năm sáu lần đòn công kích bình thường ai xa bị cái l ì n một thương nổ đầu đánh ra hơn bảy trăm bạo kích bên cạnh hắn còn có cái này vĩnh hằng nọ cùng dây dưa hắn đối t ự mình tạ dịp nói ra còn không giao ra ngươi đại chiêu ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta tử vong sao vĩnh hằng nọ cùng bên này muốn để m à n phải kiềm chế một cái tạ dịp nhưng tạ dịp bảo hộ tự mình xạ thủ tâm là phi thường n ộ i vàng hắn thoáng hiện đi tới ai xa trước mặt giao ra mình đ ạ chiêu bảo hộ lấy ai xa nhưng bây giờ xa chỉ còn lại có hơn ba trăm lượng máu liền xem như còn sống tại nơi này cũng không dám tiếp tục thao tác cái lìn bên này cũng đem đầu mâu nhìn về phía đối diện mạng ster i hắn phát hiện mạng ster i căn bản cũng không có tiến công mình tiến công chính là m ạ t phách người máy hơi nước bên này thả ra mình đại chiều đem giả sổ còn có mạng ster i cho c h ầ m mặt tại nơi này hắn cũng là đánh bay trước mắt mạng ster i u g i bên này cái lìn cũng là đem mạng ster i đánh ném nửa ống máu mạng ster i cùng giả sổ bên này cũng là thay đổi học súng bọn hắn nhất định phải đem cái lìn cho chép giết hiện tại mạn phật thấy được đối diện g i ẩn còn có ca i xa vậy mà đứng chung một chỗ mạn phật cho rằng đây là cơ hội của mình hắn bóp lại mình đại chiều đem ca i xa còn có g i ẩn giết chết hai người kia chết xong sau hắn phát hiện ma lạc mở lở ít vở vĩnh hằng nọ cùn cũng là chết tại nơi này bởi vì vĩnh hằng nọ cùn vừa mới chạm đến giác quái trực tiếp liền bị n ô n chết hiện tại lan h ấ t minh chiến đội bên này chỉ còn lại có mạn phật người máy hơi nước còn có cải l ị n sgờ chiến đội bên này còn thừa lại vô cực kiếm thánh hóa lạc lan chi thuẫn cùng bọn hắn nhà trung đàn dạ sổ đội hình như vậy kỳ thật cũng là biết tròn biết méo la nhất minh bên này liền là hai cái bảo đảm một cái chỉ cần bảo vệ được tự mình đủ gì liền có thể lấy được đoàn chiến thắng lợi đông đảo người xem tuyệt đối không ngờ rằng la nhất minh bên này đoàn chiến vậy mà lại thất bại la nhất minh trước đó là có nhiều như vậy ưu thế đoàn chiến sao có thể đánh không lại S p cỡ tờ chiến đội đâu đông đảo giải thích cũng thở dài một hơi bọn hắn cũng hy vọng la nhất minh có thể đánh thắng S p cỡ tờ chi này chiến đội nhưng bây giờ sự thật đã bày tại trước mặt mọi người lúc này giải thích đối người xem nói đến các ngươi có phát hiện hay không từ vừa mở đoàn la nhất minh bên này liền xa vào đến thế yếu dù sao đối diện ra lần vậy mà dùng tính mạng của mình đánh bay la nhất minh chiến đội bên này bốn người sau đó giả sổ nối liền đại chiêu đây chính là siêu trường thời gian không chế bọn hắn căn bản liền chạy không được đông đảo người xem đương nhiên biết bọn hắn cũng là chơi anh hùng liên minh chút chuyện này không cần để giải thích h à o tâm tổ n trí giải thích vẫn là kết luận một cái la nhất minh chiến đội còn có s cờ tờ chiến đội ai có thể lấy được trận này bằng chiến thắng lợi trước mắt những n à y giải thích cũng rối rít nhìn về phía đối phương bọn hắn cho rằng song phương đều có cơ hội nhưng la nhất minh bên này chỉ có bốn mươi cơ hội s cờ tờ chiến đội lại có được sáu mươi bởi vì con này chiến đội hiện tại ưu thế phi thường lớn bọn hắn có được hai cái chuyển vận la nhất minh bên này chỉ có một cái chuyển vận mạn vách trước đó ra chính là nửa thịt nửa pháp trang bị cho nên hắn một khi không có đại chiều thương tổn của hắn liền vô cùng thấp mạn vách bên này muốn chặn đường trước mặt mạng stờ ie mạng stờ ie bên này cũng là nhìn xem cải lìn tựa như là ăn như chó điên hắn điên cùng tấn công lên trước mắt cải lìn chứ b n trăm n mươi chết trận giữa trường vãn hồi bại cục chứ b n trăm n mươi chết trận giữa trường vãn hồi bại cục g i số nhìn bên này đến cải lìn một thương này là nổ đầu nếu như phát động bạo kích lời nói trước mặt ma s t e r Yi sẽ chết đến lúc đó tự mình một người là tuyệt đối không thể đem cái l i n cho chết riết hắn bên này giao ra thoáng hiện lợi dụng lấy mình vết đ ú t kỹ năng đem cái l i n đòn công kích bình thường cho ngăn cản xuống tới hai người trực tiếp liền đem cái l i n cho chết riết u z i chậm rãi ngã xuống đất hắn hiện tại cũng vô cùng bị khuất u z i đối la nhất minh nói ra ta không có thao tác bởi vì ta e kỹ năng trước đó dùng thời gian cún đồ dài vô cùng la nhất minh an ủi u z i bởi vì hắn lần này cái này phát huy liền đã coi là v ư ợ xa bình thường phát huy hắn đôi trước mặt u di nói ra ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ không bẩn thỉu ngươi ngươi bây giờ vô cùng cứng hãn với lại ta cũng là trước tử vong ta lại có cái gì tư cách chỉ trích ngươi đây hiện tại người máy hơi nước cũng im lặng đến cực điểm bởi vì bằng vào hắn cùng trước mặt cái này mạn phách căn bản là đánh không lạ ép cỡ tờ chiến đội bên này ba người hắn cũng đối lấy mạn phách nói ra bằng không chúng ta rời đi trở lại trong suối nước mạn phách hiện tại đã giết mắt đỏ hắn muốn đơn giết đại ma vương hắn nhìn xem đại ma vương sử dụng giả sổ hắn ném ra mình quy kỹ năng cũng ném ra e kỹ năng càng nhấn xuống mình vê đốt kỹ năng trực tiếp lân cận thân cùng dạ sổ phát khởi tiến công bất quá m à n g sờ y ý còn có tạ gì thấy cảnh này cũng đối cái này trung đan m ạ n phải tiến hành công kích mạn vách bên này cũng là yên lặng chết tại nơi này người máy hơi nước đã nhận ra không đối mở ra vê đúc kỹ năng liền chạy mất dạng người máy hơi nước bên này cũng đối với trước mặt những người này nói ra chư vị các ngươi vì sao còn muốn tiến cung đâu hắn câu nói này cũng là đối mạn phải nói mạn vách cũng tở dài một hơi hắn chỉ là muốn rửa sạch một cái phía bên mình và khí chỉ thế thôi bởi vì hắn không phục trước mặt người này hắn hiện tại liền làm muốn đơn giết đại ma vương một lần chứng minh mình thực lực la nhất minh cũng đốt người này b ả bay nói cho hắn đơn giết đại ma vương thì thật không thể chứng minh mình thực lực bởi vì đại ma vương căn bản cũng không có như thế năng lực đại ma vương cũng không phải anh hùng liên minh cường h ã n nhất một tên trung đ à n cường h ã n nhất nên là la nhất minh nhưng hắn khinh thường đánh trận đấu này hiện tại đông đảo giải thích cũng đối với những này khán giả nói đến chư b ị thấy được chưa ta suy đoán chính là không phải vô cùng chuẩn xác đâu ta trước đó liền nói cho các ngươi la nhất minh bên này không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ bị thua trận đấu này hiện tại các ngươi nhìn xem có phải hay không đoàn chiến đã thua đông đảo người xem nhìn thấy la nhất minh thua mất đoàn chiến nhưng bọn hắn không tin tưởng la nhất minh thất bại tranh tài bọn hắn cảm giác la nhất minh bên này ưu thế vẫn phải có chỉ cần la nhất minh bên này làm gì c h ắ c đó đem đại ma vương đánh bại liền có thể bọn hắn không khẩn cầu la nhất minh đánh ra cái gì đặc sắc tuyệt luân thao tác cũng không khẩn cầu nam giết cái gì bọn hắn chỉ cầu cầu la nhất minh bên này có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi hiện tại đông đảo giải thích cũng không có tại dậy vò khốn khổ cùng xoan suýt la nhất minh bên này chờ đợi phục sinh nhưng mà đại ma vương dẫn theo tự mình đánh giá m ạ sơ tờ ì ì còn có phụ trợ tạ gì tiến công lấy la nhất mình phổ thông một tháp bọn hắn trong khi chờ đợi đường tháp phòng ngự đã đã lâu rốt cục có cơ hội có thể tiến công lúc này đại ma vương nói ra chúng ta chỉ cần đem phổ thông tháp phòng ngự cho dỡ bỏ liền có thể bởi vì chúng ta dỡ bỏ rơi tháp phòng ngự chúng ta liền có thể khởi xướng tiến công chúng ta cũng liền có thể vãn hồi bại cục câu nói này sau khi nói xong trước mặt những người này cũng rối rít gật đầu bọn hắn trực tiếp đem phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi chương bốn t ạ i chỗ g i sạch thắng lợi thất、bại. chương bốn trăm bốn mươi bốn tại chỗ dỡ sạch thắng lợi thất bại khi bọn hắn dỡ sạch về sau la nhất minh cũng là phát hiện S p cờ tờ chiến đội bên này lại còn muốn hướng phía từ trong nhà đường nhị tháp tiến công cái này có chút quá phật đi la nhất minh còn có vài giây đồng hồ phục sinh thời gian S p cờ tờ chiến đội bên này thật có thể đem chính mình nhị tháp tháo ra la nhất minh cũng là đối đám người nói đến một khi phục sinh toàn bộ đều tiến đến phổ thông chúng ta tuyệt đối không thể để nhị tháp mất đi một khi b ứ c bỏ lời nói chúng ta bên này liền sẽ rơi vào đến hạ phòng đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp rối rít cầm lên mình con chuột chờ đợi phục sinh thời gian la nhất minh trừng trị chi tiễn phục sinh về sau ngựa không dừng vó tiến đến phổ thông nhưng mà đại ma vương bên này còn có mạ sờ Y Y cũng là dạy dỗ mình tất cả kỹ năng tiến công tháp phòng ngự bọn hắn thấy được la nhất minh đến cũng phát hiện trừng trị chi tiễn vậy mà muốn đối bọn hắn tiến công hiện tại giả sổ ném ra mình vê đ ú t kỹ năng trực tiếp liền đem trước mắt những công kích này ngăn cản xuống tới khi hắn làm xong về sau cũng là phát hiện phổ thông tháp phòng ngự lập tức liền muốn rơi xuống chỉ còn lại có hơn bốn trăm lượng máu hắn đối mạ s Y Y nói ra ngươi đại chiêu thời gian cụ nộ tốt sao nếu như tốt lắm lời nói ta hiện tại liền rời đi người dẫn sạch tháp phòng ngự trực tiếp mở ra đại chiêu rời đi mạng sờ ie bên này đại chiêu còn thừa lại hai giây thời gian làm l ệ n h hoàn tất hắn cũng làm cho tự mình đại ma vương nên rời đi trước đại ma vương nghe được về sau dẫn theo tạ dịp rời khỏi nơi này lúc này tạ dịp nhìn xem mạng sờ ie cẩn thận mỗi bước đi hắn không muốn để cho mạng sờ ie đơn độc lưu tại nơi này hắn sợ mạng sờ ie tử vong bất quá mạng sờ ie dỡ bỏ phổ thông nhị tháp cũng là phóng thích ra mình đại chiêu quay đầu liền rời đi phổ thông la nhất minh phát hiện đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp vừa mới phục sinh hắn cũng không t i ệ n bẩn t i ệ u những người này dù sao mình là t r ư ớ c phục sinh người kia nhưng mình không có ngăn cản ép cờ tờ chiến đội bên này đây chính là mình khuyết điểm la nhất minh hiện tại t r ă m mối vẫn không có cách giải trước đó mình vô cùng lợi hại vì cái gì ván này tranh tài mình căn bản là không có phát huy ra trước đó thực lực đến đâu la nhất minh gãi đầu đối uzi nói đến người ta cảm giác cái này một thanh thao tác thế nào vì sao ta cảm giác ta nhận lấy nhằm vào với lại ta thao tác cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào đâu uzi trước đó cũng từng có cảm giác như vậy liền là thật sâu chất vấn mình hắn nói cho la nhất minh đây đều là bình thường bởi vì la nhất minh bên này cho tới nay đều không có đánh qua ngược gió cục cho nên hiện tại ngược gió cục b à y ở trước mặt hắn hắn khẳng định sẽ cảm giác được khó chịu ma lạc mlxg cùng uzi cũng khuyên bảo la nhất minh để hắn đem chính mình tâm thái điều chỉnh xong chỉ có dạng này la nhất minh bên này mới có tâm h tranh tài thắng lợi. Nếu không,、la、Nhất Minh ể lấy lợi. La được tài t Nếu thái một khi sập bọn hắn trận đấu này cũng sẽ thua trận la nhất minh cũng yên lặng thở dài một hơi điều chỉnh phía bên mình trạng thái hiện tại sg t chiến đội cũng đối với đại ma vương nói ra nếu là không có lời của ngài chúng ta bên này thật đúng là không biết là thắng lợi vẫn là thất bại đâu ngài chính là chúng ta chủ tâm cốt chúng ta ở chỗ này cũng tán thành ngài đại ma vương nghe được câu này có một ít xấu hổ mình chỉ là phát huy ra mình muốn có thao tác chỉ thế thôi trước mặt những người này không cần phải nói những lời này hắn cũng là đối đám người nói đến chư vị ta thao tác tin tưởng các ngươi đều là rõ như ban ngày cho nên các ngươi chớ có lo lắng cứ dựa theo trước đó quá trình đi tiến công chúng ta khẳng định có thể lấy được thắng lợi đám người sau khi nghe được cũng nhìn xem giải ẩn bởi vì đoàn chiến là cần giải ẩn đi đầu xuất thủ dài ẩn ở chỗ này cũng lắc đầu hắn chỉ có một cái thoáng hiện với lại thoáng hiện làm lệnh thời gian là năm phút đồng hồ chương 445, hoàn toàn biến mất tháp giới quyết đấu chương 445, hoàn toàn biến mất tháp giới quyết đấu chẳng lẽ bọn hắn muốn chờ đợi năm phút đồng hồ về sau lại mở ra đoàn chiến sao vạn nhất là nhất minh bên này không đợi đâu bọn hắn chẳng phải là sẽ cực kỳ khó xử với lại mình không có thoáng hiện căn bản cũng không có thể đánh bay đối diện rất nhiều người cho nên hắn cùng đại ma vương phối hợp nhưng thật ra là có chút nhỏ yếu đại ma vương cũng biết dài ẩn bên này vấn đề trước mắt đại ma vương nói cho tự mình t ạ sa còn có t ạ gì lập đoàn hẳn là nhìn ai xa bởi vì tạ dịch bên này có đại chiêu có thể cho ai xa nếu là hắn vê đúc kỹ năng đánh trúng người liền có thể tiến lên tiến công đại ma vương bên này dạ sổ cũng giống như vậy nếu như hắn gió lốc thổi tới người hắn liền có thể tiếp đại chiều khởi xướng tiến công kỳ thật đại ma vương trước đó lựa chọn cái này đội hình thời điểm liền nghĩ qua như thế nào lập đoàn đi đối kháng la nhất minh nhưng hắn không nghĩ tới có thể như vậy khó giải quyết bởi vì la nhất minh chiến đội bên kia là một cái lấy lập đoàn nghe tiếng chiến đội với lại bọn hắn đội hình cũng chính là đánh đoàn đội hình hiện nay đại ma vương cũng là có một ít hao tổn tâm trí La Nhất Minh bởi ê n này cũng tới đến tự mình đỏ bờ UFF. Cái lìn muốn hắn Nhất Minh nói ngài đến, trừng tiễn, không cần à. Cái tới tự trị tri thật đối đỏ đỏ đỏ bờ UFF, đến, tiễn, đỏ bờ bờ b rú rú ra quá La kỳ vì ngài công kích khoảng cách không có ta dài cái này đỏ bờ uff giao cho ta mới có thể phát huy ra nó hữu dụng nhất giá trị la nhất minh cũng là n ế t miệng cười một tiếng trước mặt ủ gì nghĩ ra được đỏ bờ uff cứ việc nói thẳng mình là sẽ không không cho hắn hắn bên này cũng nói cho ủ d ì mình sẽ không cầm la nhất minh cũng rời khỏi nơi này soát cái khác g i á á i hiện nay m ặ vách cảm giác mình muốn tìm tới cơ hội lập đoàn chỉ có mình đem đoàn c h i ế n mở bọn hắn bên này mới có thể lấy được tranh tài thắng lợi m ạ n khách ở chỗ này cũng là gãi đầu của mình nhìn xem la nhất minh nói ra chúng ta bây giờ muốn làm gì bạn g i n g nạt họ lập tức liền muốn đổi mới ta ý nghĩ chính là chúng ta bên này cướp đoạt bạn g i n g nạt họ ngài cảm giác như thế nào đây la nhất minh hoàn toàn chính xác muốn cướp đoạt nhưng là cướp đoạt trước đó hắn khẳng định phải thật tốt suy nghĩ một cái dù s a o đầu này bạn g i n g nạt họ là trọng yếu nhất với lại bạn g i n g nạt họ cùng tiểu long cũng là cùng một chỗ đổi mới la nhất minh nếu như lấy thêm đến tiểu long lời nói liền là đầu thứ ba tiểu long nếu như cầm đầu này bạn dòng nạt họ lời nói la nhất minh bên này có lẽ sẽ bị ép cỡ tờ chiến đội ngược gió lập bàn bởi vì chính mình không có n ắ m chắc có thể đem bạn dòng nạt họ bắt lại đến liền ngay cả la nhất minh chiến đội ma lạt mở lxg cũng không có trăm phần trăm n ắ m chắc dù sao mạ xờ ii cái này anh hùng xuất quỷ n h ậ p thần với lại cấp bậc của hắn so ma lạt mở lxg bĩnh h à n g nọ cùn còn muốn cao một chút cho nên đây chính là la nhất minh x o ắ n suýt chỗ hắn nói cho tự mình người máy hơi nước đi trước bạn dòng nạt họ phụ cận chiếm lĩnh tầm mắt đến tiếp sau sự tỉnh bọn hắn đến tiếp sau lại nghiên cứu trước mắt cái này người máy hơi nước cũng là dùng quét hình thanh lý mỗi một cái bụi cỏ hắn cũng đem chính mình tầm mắt cắm vào bạn rồng nạt họ hô phụ cận e sqtờ chiến đội bên này đại ma vương phát hiện thời gian vậy mà đã đến mười chín điểm chung nói cách khác lập tức liền phải đối mặt lấy trung hậu kỳ bọn hắn phải chăng có thể thắng bản trận đấu thắng lợi đó cũng là cần một cái tiết điểm đại ma vương nhìn xem bạn rồng nạt họ bờ uff đổi mới hắn đối tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị bạn rồng nạt họ lập tức liền muốn đổi mới chúng ta bên này là không muốn đi b ạ rồng nạt họ bên đó đây ta đoán chừng la nhất minh khẳng định là muốn lấy được những nghề nghiệp này tuyển thủ nghe theo đại ma vương phân phó người này nói cái gì bọn hắn thì làm cái đó nếu như đại ma vương không muốn để cho bọn hắn tự mình tiến đến bọn hắn liền sẽ không tiến đến bạ rồng nạt họ phụ cận đại ma vương cũng là nghĩ đến một cái kế hoạch bọn hắn hoàn toàn có thể từ lên đường khởi s ư ớ n g đoàn chiến bởi vì đối diện phổ thông tháp phòng ngự đã biến mất chỉ còn lại có duy nhất một cái cái kia chính là răng cửa tháp bọn hắn nếu là có thể bị đi đối diện lên đường nhị tháp chương 446, t i s á giao ra đại chiêu mở ra đoàn chiến chương bốn t r i s á g i a đại chiêu mở ra đoàn chiến như vậy la nhất minh bên này đối với b ạ r ộ n g nạt họ một cái trưởng không quyền cũng sẽ vô cùng yếu kém dù sao phổ thông tháp phòng ngự không có lên đường tháp phòng ngự cũng mất bọn hắn không có khả năng đi vào nửa bộ phận trên dã khu bố trí b ạ r ộ n g nạt họ tầm mắt đại ma vương một câu làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn trước đó cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới hôm nay nghĩ đến cũng cực kỳ may mắn cùng vui vẻ bọn hắn r ô i d í t nhìn trước mắt những người này la nhất minh cũng là đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến ta cho rằng ép t chiến đội bên này sẽ từ lên đường cùng chúng ta mở ra đoàn chiến bọn hắn khẳng định là muốn cam đoan đầu này b ạ rồng nạt họ không mất đi cho nên chư vị các ngươi ý tưởng gì u g i cho rằng bọn họ có được m n t vạch bọn hắn liền là lập đoàn lợi khí đã ép cờ t e r muốn đánh đoàn bọn hắn liền phụng đổi tới cùng không phải liền là ở trên đường đánh sao bọn hắn toàn bộ đi hướng lên đường chẳng phải liền có thể đoàn chiến đánh thắng q ă n g ra b ạ rồng nạt họ một đợt ép cờ t e r chiến đội la nhất minh cảm giác u ụ i đem sự tình nghĩ đến đặc biệt đơn giản bất quá những ngày giải thích cũng là đối người xem nói đến chư vị các ngươi nhìn thấy không la nhất minh cùng ép cờ tờ bên này toàn bộ đều tại lên đường phụ cận bồi hồi nói cách khác bọn hắn muốn ở trên đường đánh đoàn cũng muốn quăng ra đầu này b ạ rồng nạt họ không biết đầu này b ạ rồng nạt họ sẽ tiêu rơi nhà ai bởi vì b ạ rồng nạt họ liền là quyết thắng cục mấu chốt khán giả cũng là cắn chặt hẳn rằng bọn hắn bây giờ muốn biết la nhất minh chiến đội làm sao có thể lấy được thắng lợi bất quá lúc này ép cờ tờ chiến đội trực tiếp liền đi tới lên đường đường sông chỗ đem tam giác đ u ổ i cỏ phụ cận tầm mắt toàn bộ đều bài trừ bọn hắn giấu ở tam giác đ u ổ i cỏ chỗ la nhất minh bên này cũng dẫn theo ma lạt mờ ấy vờ còn có phổ thông mặt vách nên ngang từ đó đường đường sông tiến đến la nhất minh cũng dùng mình dò xét chiếu trái cây nhìn một chút tam giác bụi cỏ phát hiện đối diện năm người la nhất minh đối mạn phạch nói đến thấy được chưa đối diện năm người vị trí đã bạo lộ bọn hắn khẳng định sẽ chuyên h ậ gì ta suy đoán bọn hắn khẳng định sẽ đi hướng tự mình lên đường một tháp mạn phạch ngươi đại chiêu nếu như tốt chúng ta trực tiếp liền mở ra đ o à n chiến vượt tháp cũng không phải vấn đề chỉ cần ngươi có thể đánh bay đối diện mạng sờ Y Y cùng dạ sổ liền có thể mạn phạch cũng minh bạch la nhất minh những lời này là có ý tứ gì chỉ có mạng sờ ie cùng dạ sổ mới có thể cho la nhất minh mang đến nhất định áp chế lực cũng mới có thể làm cho la là nhất minh trừng trị chi tiến tử vong hắn bên này cũng nhìn xem tự mình ven đường tổ hợp nói ra chư vị các ngươi bên này làm sao không đi tới bên cạnh của ta đâu u dị c á n lìn h còn có phụ trợ người máy hơi nước đang đánh đường sông cua bọn hắn đem đường sông con cua sau khi đánh xong đi tới mạn vạch bên cạnh edg cờ tờ chiến đội tại đại ma vương dẫn dắt phía dưới hoàn toàn chính xác đi tới lên đường tháp phòng ngự hiện tại đại ma vương cũng là nhìn trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ đối t ự mình t e s sa nói đến lập đoàn liền dựa vào hai người chúng ta tại sa cho là mình bên này hoàn toàn có thể đánh một cái trở tay đối diện muốn lập đoàn liền để đối diện mở bọn hắn chỉ cần cản lại đối diện thế công liền có thể đại ma vương bên này lại không dạng này coi là bất quá liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm mạn vật cũng là giao ra đại chiêu chính vừa bận tốt đánh bay đại ma vương dạ sổ còn có mạng ster e hai người kia đánh bay hoàn tất u dị cãi lìn cũng là tại tháp phòng ngự phía dưới đổ đầy kẹp vĩnh hằng nọ cùng bên này cũng giao ra mình đại chiêu hiện tại bọn hắn cần phải làm là mở ra đoàn chiến lúc này dở ẩn trong lòng có một chút tức giận mình còn đứng ở nơi này đâu những người ở trước mắt lập đoàn có thể hay không suy nghĩ một chút thân phận của mình hiện tại màn phách vậy k cũng tỏa sáng xua đuổi là nghênh ngang dài đi đến giờ ẩn bên cạnh hắn căn bản cũng không quản mạ sơ tờ ít ít cùng ra sổ bởi vì hai người kia đã bị mình đánh bay tình trạng của bọn họ không phải đặc biệt tốt la nhất minh bên này cũng giao ra mình đại chiêu k h ô n g chế được đối diện giải ân đáng tiếc g ra ấn lợi dụng đại chiêu quét đến cải lìn còn có trừng trị chi tiễn hai người kia chỉ rơi mất mấy trăm lượng máu tại s a bên này cảm giác đây là cơ hội của mình hắn đi tới h ủ dị sau lưng tiến công cải lìn hắn đánh ra mình bị động cũng lợi dụng lấy mình vê đốt kỹ năng trực tiếp liền đem ủ dị giải quyết hết cải lìn bỏ mình về sau la nhất minh bên này trừng trị chi tiễn cũng đem tháp t o a cho c h é m giết bởi vì hắn hiện tại xem thường nhất liền là tại s a hắn cho rằng tại s a trang bị vô cùng k ô n g tốt còn dám cắt vào đến xếp sau với lại không có tạ dịp đại chiêu hắn vì cái gì có dạng này là gân đâu la nhất minh bên này thuận thế đem c a s s a c i ế t sau khi chết cũng nhìn thấy đối diện tạ dịp giao ra đại chiêu đem mạ sơ ý còn có dạ sổ bảo vệ hiện tại vĩnh hằng nọ cùn nhìn thấy lượng hp của mình lại bị dở ẩn đánh cho t à n thế hắn giao ra thoáng hiện xuyên t ư ờ n g chạy trốn vĩnh hằng nọ cùn tuyệt đối không thể chết một khi hắn chết như vậy trận này đoàn chiến liền thua với lại đối diện nếu là thật chiếm c ư nhân số phía trên ưu thế bọn hắn liền có thể đạt được đầu này b ạ d ò n nạt họ la nhất minh cũng là đem mọi ánh mắt đều nhìn về ép cờ tờ chiến đội đánh giã mạ sơ ý hắn muốn đem người này giết chết chỉ có mạng sơ tờ y ý tử vong hắn có thể đủ an tâm đánh cái này đợt đoàn chiến bất quá giờ n lại độ giao ra mình cái thứ ba e kỹ năng đánh bay trước mắt cái này m ặ n v ạ c h đại ma vương giả sổ còn tưởng rằng giờ n đánh bay chính là trừng trị chi tiến đâu hắn giao ra đại chiêu bất quá khi hắn thấy được mình lớn người dĩ nhiên là m ặ n v ạ c h hắn bây giờ nghĩ m a n g chết trái tim của người này đều có nhưng hắn vẫn là nhắm lại miệng của mình dù sao tùy ý chửi rủa người khác là không đúng hắn bên này gãi đầu của mình la nhất minh trừng trị chi tiến cũng đem g i n cho chết bất quá tự mình mạn p h c h cũng chết tại nơi này. người máy hơi nước còn có là nhất mình trừng trị chi tiến cùng ma lạc mở lở ít vở vĩnh hằng nọ cùn g toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau bọn hắn thối lui đến tự mình thắp phòng ngự phía dưới ép cờ tờ chiến đội bên này cũng còn lại ra sổ còn có mạ s tờ ie cùng giải ẩ n song phương đều thừa ba người nhưng song phương ai cũng không dám đánh đầu này b ạ d ồ n g nạt họ bởi vì một khi đạt được đầu này b ạ d ồ n g nạt họ bọn hắn liền có thể lấy được thắng lợi bạn nhất vĩnh hằng nọ cùn g cái này cùng đọc nhiều hoặc là mạ s tờ ie cướp đọc đâu đây là tất cả mọi người lo lắng sự tình la nhất m ì n h ở chỗ này cũng là đối tượng mình cái này mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra ma lạc mlxg ờ ít ngươi là thế nào nghĩ t r ư ớ c bay về trong suối nước a sau đó ngươi tiến đến nửa bộ phận trên dã khu nhất định phải c h ầ m c h ầ m vào b ạ dòng nạt họ tuyệt đối không thể để S p cỡ tờ được ma lạc mlxg ờ ít cũng nhanh chóng đi tới nước suối hiện tại đại ma vương đem lên đường binh tuyến thanh lý hoàn tất trong lòng của hắn quét ngang không phải liền là không có xạ thủ sao mình tăng thêm mạng tờ y lại thêm dài ẩn cũng có thể đem đầu này vạ dòng nạt họ cho đánh xuống đại ma vương đối tượng mình đánh ra nói ra trực tiếp đánh đầu này bạn rồng nạt họ a ta cũng không tin là nhất minh có thể điều động ma lạt mở lở ít g ở vĩnh h à n g nọ cùng đến với lại vĩnh h à n g nọ cùng lượng máu cũng không phải đặc biệt tốt hắn khẳng định phải trở lại tự mình nước suối mà sờ y y cảm giác đại ma vương liền là đang liều liền là đang đánh cực nhưng bọn hắn đoạn đường này đi tới không phải liền là đang đánh cực sao chương bốn t r ư ơ i tám hối tiếc không thôi thị phi chi điệm chương bốn t r ư ơ i tám hối tiếc không thôi thị phi chi điệm trước mặt mà sờ y y dạy dỗ mình vi kỹ năng dạy dỗ é kỹ năng tiến công lấy bạn r n g nạt họ dài ấn bên này cũng không thể tránh được hắn chỉ là phi thường thịt hắn không có cái gì c h u y ể n vận cho nên hắn k h i ê n b ạ r ồ n g nạt họ tổn thương tiến công dạ sổ cũng giống như vậy lượng máu của hắn mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là hắn có hấp huyết quỷ quyền t r ư ợ n g hoàn toàn có thể mất máu la nhất minh bên này cũng phát hiện b ạ r ồ n g nạt họ phụ cận giống như có chút đ ộ n g tính la nhất minh trực tiếp liền để tự mình phụ trợ người máy hơi nước dùng đèn pha người máy hơi nước bóp lại mình kỹ năng phát hiện S p cờ tờ chiến đội thật đang đánh đầu này b ạ r ồ n g nạt họ bất quá bạn dòng nạt họ lượng máu rơi phi thường chậm chạp ma lạt mở l ít gờ hoàn toàn có thể chạy đến nhưng hắn không có đại chiêu như thế nào cướp vào đâu hắn cũng không có thoáng hiện ma lạc mở lxg ờ i ít bên này hy vọng người máy hơi nước có thể trợ giúp mình một cái nó cần để cho người máy hơi nước làm chính là hấp dẫn hỏa lực phía bên mình bụng trộm cướp được b ạ dòng nạt họ nếu như đầu này b ạ dòng nạt họ vĩnh hằng nọ cùn không có cướp được tổn thất kia liền là hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp một cái là người máy hơi nước một cái là vĩnh hằng nọ cùn nếu như cướp được vậy bọn hắn hai người tử vong la nhất minh trừng trị chi t i ễ n còn có được b ạ dòng nạt họ bờ uff bọn hắn bên này liền là ưu thế cho nên chuyện này là cần để cho la nhất minh suy nghĩ một cái la nhất minh cũng là gãi đầu của mình nói ra ta cho rằng ma lạc mở l ờ i ít gỡ nói không có vấn đề nhưng là người máy hơi nước ngươi có thể không chết vẫn là không nên chết bởi vì ngươi còn sống đối S p cờ tờ chiến đội lực uy hiếp là phi thường lớn sau khi nói xong ba người bọn họ cũng tới đến đường sông chỗ nhìn xem S p cờ tờ chiến đội đánh đầu này bạn dòng nạt họ đại ma vương nói cho mạc sờ y y cùng giải ẩn không cần quản la nhất minh nếu như bọn hắn dám cướp đoạt mình bên này liền đánh đoàn nếu như bọn hắn không dám cướp đoạt chỉ phái phái vĩnh hàng nọ của tới bọn hắn chỉ cần liệu trừng trị liền có thể mạc sờ ý ý bên này cũng giao ra mình đại chiêu ra tốc đánh bạn d ò n nạt họ bạn g i n g nạt ho lượng máu từ hơn một vạn rớt xuống hơn hai ngàn còn tại kéo dài rơi xuống người máy hơi nước bên này cũng là đi tới bạn g i n g nạt họ hô phụ cận giao ra mình quy kỹ năng đem dờn câu ra long hố lúc trước hắn nghĩ là câu đối diện mạ sợ t y ý nhưng làm hắn quy kỹ năng vừa mới đi ra thời điểm mạ sợ t y ý liền dùng mình quy kỹ năng tránh né cho nên hắn mới đưa dờn câu đi ra hiện tại hắn nhìn xem dờn cũng là bỏ trốn mất dạng b ấ t quá trước mắt v í n h h à n g nọ c ũ n g đã đợi đã không kịp bởi vì chính mình lại không ra tay lời nói đầu này bạn g n g nạt họ liền sẽ mất đi vĩnh hằng nọ cùng giao ra quy kỹ năng gia tốc đi tới long hố phụ cận thấy được trên dưới hơn một ngàn b ạ n rồng nạt họ hắn cũng là bóp lại mình trừng trị bất quá hắn nhấn có một ít sớm b ạ n rồng nạt họ còn thừa lại hai giọt máu trực tiếp liền bị tật phong kiếm h ả o quy kỹ năng cho thu vào trong túi la nhất minh trừng trị chi tiễn nhìn thấy một màn này hắn giao ra mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng Dạ số bên này cũng vô cùng có thủ đoạn lợi dụng lấy mình vê đ ú t kỹ năng đem la nhất minh tất cả chuyển b ậ n đều che giấu la nhất minh bên này cũng là hối tiếc không thôi mình vậy mà thật đánh không ra chuyển vận la nhất minh nhìn xem ma lạt mờ l ít gờ muốn tử vong bộ dáng hắn thở dài một hơi la nhất minh đối t ự mình phụ trợ người máy hơi nước nói ra người đi theo ta ly khai cái này cái thị phi chi địa à, n g ư ờ i không thể chết vong người máy hơi nước giao ra vê đ ú t kỹ năng chạy trốn nhưng hắn sau lưng giải ẩn một mực truy kích la nhất minh không có cách nào đòn công kích bình thường giải ẩn để hắn cảm thấy đau đớn giải ẩn rời khỏi nơi này bất quá s cờ tờ chiến đội bên này cũng là đạt được b ạ r ồ n g nạt họ bọn hắn bây giờ trở lại tự mình trong suối nước đông đảo người xem trong lòng vô cùng không t h ả i mái la nhất minh vì cái gì như thế tự lại tại sao muốn đem bạn dòng nạt h ỏ i cho vứt bỏ đâu bọn hắn bây giờ muốn chỉ trích la nhất minh chương 449, n h ấ t định phải chống cự điên cuồng c h u y ể n vận chương 449, n h ấ t định phải chống cự điên cuồng c h u y ể n vận bất quá đông đảo giải thích lại nói chư vị không cần bẩn thiệu la nhất minh bọn hắn đã phát huy ra toàn lực chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao la nhất minh bên này thực lực kỳ thật rất cường đại nhưng bọn hắn hiện tại vì cái gì không có mở ra cái này bạn dòng nạt họ cũng là bởi vì ma lạt mlxg không có lại chiêu chư vị muốn cổ vũ la nhất minh chiến đội mà không phải g è m pha đông đảo người xem cũng là tương đối gấp lại nói la nhất minh liền xem như thua mất trận đấu này bọn hắn còn có còn lại hai trận tranh tài có thể đánh bọn hắn chỉ cần thắng một trận liền có thể so sánh với lời nói s cờ tờ bên này áp lực liền lớn rất nhiều đông đảo người xem cũng nhắm lại miệng của mình bọn hắn không muốn đánh n h i u la nhất minh lúc này ma lạc mlxg ở ờ i ít chết tại s cờ tờ chiến đội trong tay hắn đối la nhất minh nói ra không nghĩ tới ta không có cướp đoạt đến đầu này b ạ r ồ n g nạt họ còn kém hai giọt mau a b ạ r ồ n g nạt họ vì cái gì như thế có thể chịu đâu U dù sao tranh tài thắng thua là rất trọng yếu bọn hắn hiện tại cần phải làm là điều chỉnh tâm tình của mình chỉ thế thôi trước mặt người này cũng là lại lần nữa nói cho ma lạc m l g hắn chỉ cần tại tiếp theo trận đấu thời điểm có thể mở tốt đoàn liền có thể ma lạc m l g lại nghe được câu nói này về sau cũng là có một ít im lặng b à giống nas họ đều gọi S p cờ tờ chiến đội chiến lược bọn hắn thật sự có thể thắng được trận đấu này thắng lợi sao ma lạc m l g không thể tin được trước mặt cái này la nhất minh lại đối ma lạc mlr nói ra mặc kệ chúng ta bên này là thua là thắng chúng ta đều muốn đem hết toàn lực coi như thua thì phải làm thế nào đây đâu mọi người cũng không phải thua không nổi la nhất minh một câu đốt lên trong lòng mọi người nhiệt huyết bọn hắn hiện tại cũng là lấy la nhất minh vi tôn la nhất minh muốn cho bọn hắn làm gì bọn hắn liền đi nơi đó chiến đấu hiện tại đám người cũng toàn bộ đều từ trong suối nước phục sinh hiện tại s c t chiến đội bên này mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng toàn bộ đều phục sinh những n à y tuyển thủ cần phải làm là trực tiếp một đợt la nhất minh bọn hắn đã cảm thấy la nhất minh chiến đội bên này thực lực tại trên phạm vi lớn rút lại với lại la nhất minh đội hình chọn cũng không phải đặc biệt tốt cái này hai đợt đoàn chiến la nhất minh sử dụng trường trị chi tiễn càng không có đánh ra bất luận cái gì trói sáng thao tác đến trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nhìn xem đại ma vương nói ra ngài bên này là nghĩ như thế nào phải chăng muốn một đợt đối diện đâu chúng ta đã cầm tới bạn dòng nạt họ nếu như bây giờ còn không đồng nhất đợt la nhất minh lời nói ngày sau chúng ta liền không có cơ hội ngài cùng chúng ta nói một chút ngài chân thực ý nghĩa trước mắt đại ma vương không có ý kiến gì hắn bây giờ muốn làm liền làm mở ra đoàn chiến muốn thừa dịp la nhất minh cũng muốn mệnh của hắn đại ma vương bên này cũng là đối đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị chúng ta bên này trực tiếp liền mở ra chiến đấu à. chúng ta một đợt đối diện hiện tại bức bách la nhất minh tham gia đoàn trong chúng ta đường tiến đến tiến công nói xong câu đó về sau sql tờ chiến đội cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp đi theo đại ma vương cái mông đằng sau cũng là lấy cực nhanh tốc độ phát khởi tiến công hiện tại đại ma vương cũng mang tính tượng trưng nhìn xem trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ đi vào phổ thông về sau cũng dẫn theo binh tuyến tiến công lấy la nhất minh chiến đội phổ thông cao điểm la nhất minh đối ma lạt mở lỡ ý vờ còn có ủ gì nói ra chúng ta nhất định phải kháng cự chỉ cần kháng cự bọn hắn cái này một đợt tiến công chúng ta đợt tiếp theo liền có thể đối bọn hắn tiến hành phản công bởi vì bọn họ đã không có bạn rồng nạt họ bờ uff hiện tại ma lạt mlg muốn lập đoàn bởi vì nếu là một mực dựa theo cái này quá trình đến xem lời nói bọn hắn bên này khẳng định là thất bại bọn hắn căn bản liền thanh lý không song t h a o xa có đ ư ợ c bạn rồng nạt họ bờ uff đánh bọn hắn nhà tháp phòng ngự là phi thường đau la nhất minh nhất định phải nghĩ đến biện pháp bằng không ma lạt mlg liền sẽ để mãn p ậ t lập đoàn chương bốn không chút nào e ngại trong nháy mắt biểu sát chương bốn trăm năm mươi không chút nào e ngại trong nháy mắt biểu sát la nhất minh không nghĩ tới vĩnh hằng nọ cùn bên này vậy mà tại uy h ế t mình hắn cũng là có chút thở dài một hơi lúc này h ủ u thị cùng ma lạc mở l ờ i ít vở là giống nhau ý nghĩ trung đan mạn phách cùng phụ trợ người máy hơi nước cũng hy vọng la nhất minh muốn ra đánh lui S p cỡ tờ biện pháp la nhất minh bên này làm sao có thể có biện pháp đâu hắn duy nhất có thể nghĩ tới liền là mở ra đoàn chiến nhưng bây giờ đại ma vương bên này có được đại long mff những người ở trước mắt cũng là im lặng đến t h ờ điểm đại ma vương nhìn xem tự mình tạ dịp nói ra chúng ta toàn bộ đều tập hợp một chỗ ngươi trực tiếp cho chúng ta đại c h i ê u chúng ta cưỡng ép cùng la nhất minh tiến hành chiến đấu là có thể tạ dịp chưa từng nghĩ tới mình đại chiêu còn có thể dạng này dùng trước đó hắn cho là mình đại chiêu chỉ là đánh trở tay dùng nhưng đi theo đại ma vương đánh mấy trận anh hùng liên minh nghề nghiệp t r ê n tài hắn liền hiểu đại chiêu kỳ thật còn có thể dùng để lập đoàn tạ dịp bên này cũng là giao ra mình đại chiêu ép cờ chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều phát khởi thi công cũng là nhìn chòng chọc vào la nhất minh trừng trị chi tiễn còn có ủ dị c ạ n lìn hiện tại trung đan m ạ n phải cũng giao ra mình đại chiêu nhưng hắn vừa mới nhân xuống dưới hắn lại phát hiện sql tờ chiến đội bên này năm người vậy mà toàn bộ đều vô địch hắn cũng là không hiểu thở dài một hơi hắn đối la nhất minh nói ra vì cái gì tạ dịp đại t r i ê u sẽ sớm mở ra đâu sql tờ chiến đội dạng này tự đại không thành la nhất minh lại lắc đầu đây không phải tự đại đây là kế hoạch của bọn hắn la nhất minh bên này cũng nói cho tự mình mặt mãnh hắn đã chết với lại trận đấu này đoán chừng mình là thua ma lạc mở lxg không tin tưởng cũng là giao ra mình đại t r i ê u trực tiếp liền đột tiến lên trước mặt cái này t i sa nhưng hắn vừa tới kassa bên cạnh kassa bên này liền bay đến cải lìn sau lưng đáng tiếc cải lìn giao ra mình e kỹ năng cũng đem vê đúc kỹ năng đặt ở dưới chân của mình chỉ cần kassa dám tiến công cải lìn uzi liền dám để cho cái này kassa chết ở chỗ này khi uzi lần nữa phát động thời điểm tiến công trước mắt dạ sổ cũng là lợi dụng lấy mình quy kỹ năng đem cái lìn cho đánh bay hắn lần nữa thả ra mình đại chiêu uzi bên này ôm hận chết tại nơi này hắn không nghĩ tới trước mặt đại ma vương vậy mà ra điện đao cùng vô tận cái này hai kiện trang bị một khi để dạ sổ đi ra như vậy hắn chuyển vận liền sẽ vô cùng cao lúc này dạ sổ cũng là đối la nhất minh chiến đội bên này phụ trợ người máy hơi nước tiến công hắn căn bản cũng không e ngại l a nhất minh c h ừ n g trị chi tiễn bởi vì hắn có được phong tưởng c h ừ n g trị chi tiễn bên này căn bản là không đánh nổi hắn giải ẩn cũng giao ra thoát hiện bị choáng rồi c h ừ n g trị chi tiễn la nhất minh bên này giao ra thoát hiện dù mình đại chiêu không chế được giải ẩn hắn tuyệt đối không thể chết coi như toàn bộ chết hắn cũng muốn còn sống ở chỗ này người máy hơi nước bên này bị dạ sổ cho chết g i ế t trung đan mạn phách cũng đã chết tại t i sa còn có đánh giã mã sờ ie trong tay hiện tại m a s t e r Yi cũng đem đầu mâu chỉ hướng vĩnh hằng n ỏ cùn dù sao vĩnh hằng n ỏ cùn bên này tại tiến công hắn bất quá m a s t e r Yi vừa mới giao ra quy kỹ năng thời điểm liền bị vĩnh hằng n ỏ cùn cho chém giết vĩnh hằng n ỏ cùn lại lần nữa nhìn về phía la nhất minh hắn nhất định phải bảo hộ trừng trị chi tiễn hắn cũng là đem e kỹ năng giao cho giải ẩ n nhưng làm hắn vừa định tiến công giải ẩ n thời điểm g i ả số bên này cũng là ném ra mình quy kỹ năng bạo kích tăng thêm điện đao tổn thương trực tiếp liền để trước mặt cái này vĩnh hằng nọ cùn tử vong la nhất minh cũng đối với ma lạc mlxg nói ra ngươi căn bản cũng không hẳn là nghĩ cách cứu v i ệ c ta ngươi hẳn là gây mất lính của bọn h ạ n tuyến chương 451, t r a n h tài thua không cần bối rối chương 451, t r a n h tài thua không cần bối rối vĩnh hằng nọ c ù n bên này cũng vân đi hắn hiện tại cũng đối với la nhất minh nói đến ngài đừng bận t i ể u ta ngài hiện tại có thể một đánh năm sao la nhất minh nghe được câu này cũng mở to hai mắt nhìn không chỉ là ma lạc mlxg liền ngay cả houthi đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc hắn hy vọng la nhất minh có thể một đánh năm lấy được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh kiên trì đối những người ở trước mắt nói ra chư vị các ngươi có phải hay không đ h i ê n rồi ta một đánh năm các ngươi nghĩ như thế nào thật cho là ta có thể một đánh năm sao chư vị đối diện liền xem như còn lại bốn người ta một người cũng đánh không lại la nhất minh thở dài một hơi hiện tại giải thích cũng là cảm xúc đê mê đông đảo người xem cũng im lặng đến cực điểm la nhất minh vậy mà thua mất trận đấu này vì cái gì trước đó tiết tấu tốt như vậy tranh tài sẽ bị thua đâu đám người hy vọng những này giải thích có thể giải thích một chút nhưng mà trước mắt những này giải thích lại đối người xem nói ra chúng ta nếu có thể xem minh bạch lời nói chúng ta cũng liền bên trên nghề nghiệp đấu trường thi đấu đi chư vị người xem có phải hay không cất nhắc chúng ta đông đảo người xem nghe được về sau lắc đầu xem ra bọn hắn những người này cũng nhất định phải nhận mệnh tiếp nhận hiện thực bọn hắn cũng ở trong lòng cầu nguyện la nhất minh tại tiếp theo trận tranh tài có thể lấy được thắng lợi hiện tại đại ma vương cũng đối với tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói đến chư vị chúng ta m a u m a u thoái thác phổ thông cao điểm tháp thuận tiện đem cửa răng cho thoái thác ta bây giờ muốn vượt tháp đem la nhất minh cho c h é m giết chừng trị chi tiến nhất định phải chết vong liền xem như ngược cũng muốn chấm giết đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã nhìn ra đại ma vương bên này bị la nhất minh nhằm vào cũng là vô cùng không c ă n g tâm với lại cực kỳ khó chịu bọn hắn cũng nhất định phải trợ giúp đại ma vương thỏa mãn hắn nguyện vọng này trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ đều đi tới phổ thông cao điểm chỗ bọn hắn đem phổ thông cao điểm cho dỡ bỏ về sau cũng là nhìn xem siêu cấp b i n h thủy tinh tại sao bên này dùng m ì n h siêu cao tốc độ đánh đem cái này thủy tinh cho đánh nổ bọn hắn nhìn trước mắt giang cửa lại phát hiện sau l ư n g đã không có bình tuyến bởi vì vừa mới trừng trị chi tiến giao ra mình quy kỹ năng đem những này bình tuyến toàn bộ đều thanh lý trước mắt đại ma vương đối tự bình thượng đan dần nói ra ngươi khiêng tháp như thế nào chỉ có ngươi là thịt anh hùng với lại nhà chúng ta mạng tờ ie、e. e. cũng đã tử vong ngoại trừ ngươi không có bất kỳ người nào có thể khiêng tháp giải ẩn nhìn xem tự mình minh tuyến đã đạt tới la nhất minh phổ thông hai t h á p chỗ hắn chỉ cần khiêng mấy lần thắp phòng ngự liền có thể giải ẩn cũng là đi tới răng cửa phía dưới ép cờ tờ chiến đội bên này tất cả anh hùng nhất là các xa tiến công môn này răng tạo gì bên này cũng đem chính mình bị động giao cho giải ẩn trợ giúp hắn hồi máu la nhất minh trừng trị chi tiến giao ra đại chiều muốn cưỡng chế tính chuyển vận một đợt nhưng làm hắn vừa định chuyển vận thời điểm ai xa lại giao ra t h o á n hiện lợi dụng cái này vây đ ú t kỹ năng cùng quy kỹ năng đánh ra vượt mức bộc phát đem la nhất minh bên này trừng trị chi t i ễ n cho đánh thành trọng thương trừng trị chi t i ễ n bên này cũng là nhắm lại miệng của mình la nhất minh hiện tại không còn dám đắc tội bất cứ người nào hắn trở lại nước suối hồi phục trạng thái của mình ma lạt mở lxg còn có ưu t ỉ cũng nhận m ệ n h đối la nhất minh nói đến chúng ta bên này cũng đã suy nghĩ minh bạch trận đấu này thua thì thua ngài cũng không cần bối rối cái gì chúng ta còn có tiếp theo đem coi như tiếp theo đem thua chúng ta còn có hạ, hạ một thanh lúc này minh tiến cũng đã đi tới tháp phòng ngự phía dưới dài ấn bên này trạng thái không phải rất tốt hắn về tới tháp phòng ngự bên ngoài hiện tại giờ ẩn cũng nhìn xem tự mình tại x a đem cửa răng hủy đi một cái về sau chương 452, r ờ i đi hiện trường biểu tượng hỏi thăm chương 452, r ờ i đi hiện trường biểu tượng hỏi thăm bọn hắn đem mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía một cái cửa khắc răng bọn hắn nhất định phải đem cái cửa này răng cũng hủy đi lúc này la nhất minh cũng là dạy dỗ mình e kỹ năng muốn ngăn cản một cái nhưng làm hắn đem đối diện giờ ẩn chém giết về sau hắn lại phát hiện nhà mình cửa thứ hai răng cũng đã biến mất vô tung vô ảnh la nhất minh gãi đầu của mình đại ma vương nhìn xem tại sa còn có tạ d ị nói đến hai vị có thể hay không trợ giúp ta tiến hành ngược ta nhất định phải đem trước mắt c á i này la nhất minh cho chém giết hai người kia cũng là không oán không hối tạ dịp bên này cũng là n g h ê n ngang đi vào la nhất minh chiến đội bên này nước suối cũng là gánh chịu lấy nước suối công kích tại sao bên này dùng mình một bộ kỹ năng đem la nhất minh trừng trị chi t i ễ n đánh cho tàn p h ế hiện tại dạ sổ giao ra thoáng hiện cùng quy kỹ năng còn có e kỹ năng một trận đòn công kích bình thường về sau đem trừng trị chi t i ễ n cho chém giết hiện tại tạ dịp trực tiếp liền chết tại la nhất minh trong suối nước trước mặt dạ sổ cũng đã chết tại x a bên này giao ra e kỹ năng bỏ trốn mất dạng hắn rời đi nước suối thời điểm chỉ còn lại có hơn ba trăm lượng máu nếu như hắn chầm thêm rời đi không một ép lời nói hắn liền sẽ tử vong đến lúc đó cái này thủy tinh liền không thể thoái thác ma lạc mở lới vờ không nghĩ tới la nhất minh vậy mà lại bị ngược la nhất minh như thế chiêu cựu hẳn sao hắn đối la nhất minh nói ra ngài đối với hôm nay ngược là thế nào nhìn chúng ta có cần hay không giúp ngài báo thù đâu la nhất minh cho rằng ép cờ tờ chiến đội bên này ngược cũng là đúng là bình thường dù sao anh hùng liên minh chính thức không có quy định không thể n g ư ợ c la nhất minh bên này cũng là cực kỳ bình tĩnh hiện tại c a s s a cũng đem thủy tinh cho đ á n h nổ sgờ tờ chiến đội thắng được trận đấu này thắng lợi la nhất minh chiến đội lại thua nhưng bây giờ là hai xoa một la nhất minh còn không có chân chính thua trận trận đấu này đông đảo người xem cũng đối với giải thích nói ra ngài cũng nhìn thấy trước mặt những người này vậy mà ngược la nhất minh bọn hắn thật không có tố chất giải thích trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì những này giải thích chỉ là thở dài một hơi kỳ thật ngược ở trong trận đấu là có quy định lúc này đại ma vương cũng nhìn xem tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến thế nào ta nói thực lực của ta vô cùng cứng hãn với lại thanh này cũng khẳng định sẽ đoạt được tranh tài thắng lợi chứ vì hiện tại chẳng lẽ còn không tin tưởng ta sao những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng rối rít giơ ngón tay cái lên đại ma vương thật quá lợi hại hiện tại cái này đại ma vương cũng là đứng lên hắn cũng muốn nhìn xem la nhất minh tại cái này giữa trận thời gian nghỉ ngơi sẽ cùng chính mình nói thứ gì lời nói hắn bên này cũng nói cho bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp để bọn hắn thành thành thật thật đi nghỉ trước phía bên mình là sẽ không bạc đãi bọn hắn với lại mình cũng muốn một chút tiếp theo đem lựa chọn dạng gì anh hùng dù sao bọn hắn đối kháng vẫn là la nhất minh cái này một thanh là bởi vì đội hình ưu thế mới lấy được thắng lợi trước mắt những nghề nghiệp này đám t u y ể n thủ cũng là nhìn xem đem ma vương bên này như thế thành tín bộ dáng bọn hắn cũng có một tiếng ngạc nhiên đại ma vương vậy mà lại ở chỗ này k h i ế m tốn chẳng lẽ đại ma vương thật đánh không lại la nhất minh sao bọn hắn những người này cũng là tượng trưng đối với đại ma vương hỏi thăm vài câu người này cũng là huyện chuyển nói cho những này tuyệt thủ mình không phải đánh không lại la nhất minh mà là không muốn cùng la nhất minh đối kháng bởi vì chính mình bên này một khi thật lấy được đại quy mô thắng lợi như vậy chủ sự phương bên này khẳng định sẽ phỏng vấn đại ma vương hắn là không muốn nhất phải kinh thụ phỏng vấn người đại ma vương có một ít quái g ợ la nhất minh bên này cũng là đối ma lạt mờ lờ ít g ợ bọn người nói đến đi nghỉ trước đi trò chơi vẫn còn tiếp tục chúng ta vĩnh viễn sẽ không thua sau khi nói xong hắn cũng là chậm rãi rời đi tranh tài đấu trường chương bốn trăm năm mươi ba cảm thấy phẫn nộ chưa từng xuất hiện t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi ba cảm thấy phẫn nộ chưa từng xuất hiện hiện tại đông đảo giải thích cũng thở g i i càng nói cho người xem la nhất minh bên này muốn nghỉ n ơ i đông đảo người xem nghe được về sau nhẹ gật đầu nhưng bọn hắn còn tại đoán trách la nhất minh đánh ra dạng này một trận tranh tài hắn lại còn muốn nghỉ ngơi la nhất minh mặt mũi đâu nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong miệng nói thầm v à i câu bọn hắn không dám thật cùng la nhất minh nói bọn hắn sợ sệt mình một khi nói la nhất minh sẽ c á o bọn hắn phỉ báng bất quá những ngày người xem trong lòng cũng cực kỳ k h â c phục bọn hắn muốn đi vào tranh tài trên ghế hỏi một chút la nhất minh vì cái gì trận đấu này sẽ thua bởi ép cỡ tờ trên đội những người này liếp nhìn nhau đối phương về sau trực tiếp liền tràn vào đến tranh tài trên tiệp khi bọn hắn lại tới đây về sau la nhất minh chiến đội năm người còn có ét cờ tờ chiến đội bên này người cũng là im lặng đến t ự điểm đại ma vương đối t ự mình tuyển thủ nói đến chư vị mau mau đi vào phía sau của ta hiện tại những n à y người xem muốn làm gì chúng ta còn không biết đâu cho nên chúng ta nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần đến trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nhắm lại miệng của mình cũng mang tính tượng trưng c h ầ m c h ầ m vào trước mặt đại ma vương khẽ gật đầu bọn hắn có thể không để cho người nào lời nói nhưng bọn hắn nhất định phải nghe đại ma vương lúc này những n à y người xem trực tiếp liền đi tới la nhất minh bên cạnh bọn hắn cũng lợi dụng lấy mình dư quang tượng trưng c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh nói ra chúng ta bên này muốn cùng n g à i cầu thông một chút không biết n g à i nhưng có thời gian la nhất minh trong lòng cũng đến cực điểm hiện tại vụ gì còn có ma lạc mở lở ít g ờ b ọ n người cũng ngao ngao nhìn xem đông đảo người xem những người này không có việc gì chạy đến nơi đây đến đến cùng có cái gì mưu đồ đâu nhưng mà những người ở trước mắt lại độ đối la nhất minh nói ra chúng ta muốn biết một cái ngài vì cái gì có thể đánh ra như thế giác rưởi tranh tài đến chúng ta hy vọng ngươi có thể như nói thật xuất khẩu la nhất minh bên này trực tiếp liền nhắm lại miệng của mình hắn vì sao có thể đánh ra như thế tranh tài kỳ thật la nhất minh chính mình cũng không biết hắn cảm giác mình tại trận đấu này bên trong đích thật là có rất nhiều vấn đề la nhất minh cũng là tình thế khó xử nhưng mà bên cạnh hắn ma lại m lờ g cùng vũ di lại đi vào la nhất minh trước người trợ giúp hắn ngăn trở những n à y người xem hai người bọn họ cũng chuẩn bị thay thế la nhất minh tiến hành trả lời hai người kia cũng là hí ngược vô cùng nói chứ bị người xem các ngươi không phải làm để la nhất minh tiến hành nghỉ ngơi sao với lại la nhất minh bên này vì sao lại thua trận trận đấu này đương nhiên là chúng ta lựa chọn đội hình có vấn đề các n g ư ơ i như nhìn g n đến la nhất minh bên trên một thanh chơi có phải hay không vô cùng lợi hại chí ít hắn không có s ậ bàn cũng dẫn đầu chúng ta muốn lấy được thắng lợi đông đảo người xem nghe được về sau cũng không thể tránh được bởi vì ma lạt mở lờ i ít v ờ người nói không có sai bọn hắn cũng là dối d í t nhắm lại miệng của mình hiện tại la nhất minh cũng vô vô những này khán giả bà bay để bọn hắn đi đầu xuống dưới mình cùng đại ma vương bên này tranh tài mới tiến hành đến hai xo một nói cách khác la nhất minh bên này còn có thể lại thua một thanh sau đó tiến vào đến quyết thắng cục ở trong cho nên la nhất minh bên này áp lực vẫn là vô cùng tiểu nhân nếu như đông đảo người xem cưỡng ép cho la nhất minh áp lực lời nói hắn bên này cũng có chút im lặng lúc này những n à y người xem cũng nhìn xem la nhất minh lộ ra ngoài ánh mắt bọn hắn yên lặng túi xuống đầu của mình chủ sự phương bên này người cũng phát hiện những n à y người xem vậy mà toàn bộ đều dung nhập vào la nhất minh bên kia trước mắt chủ sự phương muốn đem những n à y người xem cho đổi ra ngoài chủ sự phương vừa m ớ i đến bọn hắn lại thấy được ép cờ chiến đội năm người này trong lòng có chút phẫn nộ bọn hắn đi vào trong nước tiến hành tranh tài vì cái gì những n à y người xem không mang theo bọn hắn đâu theo đạo lý mà nói những n à y người xem không phải làm có ủng hộ bọn hắn ép cở t h ở chiến đội sao vì sao chậm chạp đều không có xuất hiện chương 454, t h ở dài không thôi tìm kiếm quá quân chương 454, t h ở dài không thôi tìm kiếm quá quân đại ma vương bên này cũng đi tới chủ sự phương trước mặt chằm chằm vào người này nói hôm nay ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo đâu chủ sự phương hai tay một đám hắn biết đại ma vương muốn nói là cái gì nhưng mình đối với việc này thật là bất lực hắn nuốt đại ma vương bả vai về sau nói đến ngươi cũng biết ta bên này căn bản cũng không có gặp được loại truyền này với lại đây là f a n hâm mộ còn có khán giả mình một cái ý nguyện chúng ta làm phe tổ chức chúng ta cũng không có khả năng ảnh hưởng người xem ý nghĩa chỉ có thể nói các ngươi ép cờ tờ chiến đội tại chúng ta trong nước hoàn toàn chính xác không thế nào được hoan n g ê n bất quá đại ma vương thanh danh của ngươi vẫn là rất cao câu nói này nói xong hắn trực tiếp liền dùng ngón tay của mình hướng về phía thính phòng bên kia rất nhiều người đều đem đại ma vương bảng hiệu cho nâng quá mức đỉnh đại ma vương khi nhìn đến về sau cũng là thở dài một hơi xem ra vẫn là có người nguyện ý đi theo mình hắn bên này cũng là đôi trước mặt người này phất phất tay rồi nói ra ta bên này cũng minh bạch trong lòng n g à i ý nghĩ vậy ta cũng liền không còn quá nhiều xoắn suýt nói xong câu đó về sau đại ma vương cũng dẫn theo tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp rời khỏi nơi này hiện tại chủ sự phương cũng đem những n à y người xem cho hô xuống đ à i bất quá người xem tại hạ đài thời điểm cũng đối với la nhất minh phất phất tay bọn hắn cũng vì la nhất minh cố lên h ò hét muốn để la nhất minh thắng được trận đấu này thắng lợi la nhất minh khi nhìn đến chuyến này cảnh này thời điểm trong lòng của hắn cũng cực kỳ lung túng nếu như chính mình lại thua một trận tranh tài hắn tin tưởng những n à y người xem khẳng định biết phẫn nộ vô cùng với lại cũng sẽ tương đương kích động đến lúc đó những ngày người xem có lẽ sẽ làm ra một chút đối la nhất minh chuyện không tốt la nhất minh cẩn thận suy nghĩ sau một khoảng thời gian cũng là nhìn qua trước mặt những người này nói ra chứ bị các ngươi chớ có lo lắng ta bên này khẳng định là có thể ổn định lại câu nói này từ la nhất minh trong miệng toát ra tới đám người cũng tin tưởng bất quá ma lạt m ở l ờ i ít v g cùng u dĩ lại mở to hai mắt nhìn la nhất minh thật sớm bắn tiếng chẳng phải là làm bọn hắn khó xử bạn nhất bọn hắn bên này lần nữa thua mất trận đấu này đâu bọn hắn lại như thế nào đối mặt những người ở trước mắt la nhất minh chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sao la nhất minh lại đối ưu ti còn có ma l ạ c m ở l ờ i ít g ờ nói đến hai vị chẳng lẽ các ngươi hiện tại không tin tưởng ta sao nếu như các ngươi không tin tưởng vậy ta đây bên cạnh cũng liền muốn cùng các ngươi hào h ả o câu thông một chút chúng ta đội hình ưu gì cho rằng hiện tại nên nghỉ ngơi câu thông đội hình vẫn là chờ một chốc lát đã bọn hắn có b ò lớn b ò lớn thời gian có thể câu thông nhưng cũng không phải hiện tại câu nói này để la nhất minh cũng cực kỳ im lặng b ấ t quá đông đảo tuyển thủ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút hắn cũng nhất định phải đồng ý hiện tại la nhất minh cũng là chậm rãi ngồi ở phòng nghỉ ngơi s cờ tờ bên này đại ma vương cũng phát hiện bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm đại ma vương đối tượng mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị nói cho ta biết à, vì cái gì các ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ta chẳng lẽ các ngươi bên này có dạng gì ý đồ còn nói là muốn cho ta đi tìm la nhất minh chúng ta bên này đều đã thắng được tranh tài thắng lợi chúng ta lại vì cái gì muốn tìm la nhất minh đâu những người ở trước mắt cũng không biết làm sao bọn hắn trực tiếp liền nhắm lại miệng của mình bọn hắn gai tóc của mình cũng thở dài một hơi chính bọn hắn cũng không biết vì sao muốn để đại ma vương đi tìm la nhất minh bọn hắn chỉ cảm thấy hiện tại đại ma vương lấy được trận đấu này thắng lợi nên trào phúng một cái la nhất minh để bọn hắn có một ít áp lực tâm lý khi đại ma vương nghe được câu này về sau cũng là lắc đầu mình tìm kiếm la nhất minh đích thật là có thể nhưng hắn hiện tại kiên quyết không thể trào phúng la nhất minh chương 455, t ư ơ n g đương cường hành lưu làm kỷ niệm chương 455, t ư ơ n g đương cường hành lưu làm kỷ niệm bởi vì la nhất minh bên này thực lực là tương cường hành với lại bọn hắn bên này mới lấy được một trận tranh tài thắng lợi nếu như bọn hắn có thể lấy được trận thứ hai thắng lợi mình chào phúng la nhất minh có lẽ còn có thể đứng vững được bước chân nhưng bây giờ la nhất minh vẫn là ưu thế hắn đem lời nói này nói cho trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ đám người nghe được về sau cũng là yên lặng nhắm lại ánh mắt của mình bọn hắn cũng muốn minh bạch hiện tại chuyện xảy ra đến cùng là dạng gì lúc này la nhất minh cũng đối với uzi nói ra ta nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều fan hâm mộ muốn cùng ngươi chụp ảnh chụp ảnh c h u n g ngươi chẳng lẽ không tự mình tiến đến sao vừa bạn đây là thời gian nghỉ ngơi uzi đột nhiên đứng lên có loại chuyện này la nhất minh vì cái gì không cùng chính mình nói đâu u gì bên này là nổi danh đối tự mình phan hâm mộ tốt chỉ cần phan hâm mộ có yêu cầu hắn khẳng định liền sẽ thành t o à n phan hâm mộ hiện tại u ti cũng lôi kéo la nhất minh muốn rời khỏi nơi này ma l ạ t mở lờ i ít gờ cùng những người khác nhìn thấy tràng cảnh này cũng là không có tiếp tục đi theo dù sao bọn hắn đi theo la nhất minh còn có u ti ra ngoài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này u ti cũng đi tới đông đảo đám phan hâm mộ trước mặt những n à y phan hâm mộ tại nhìn thấy thần tượng của mình về sau trực tiếp liền nhảy cấm hoan hô hiện nay cái này la nhất minh cũng là sở lấy đầu của mình không nghĩ tới ưu gì vậy mà so với chính mình đều được hoan nghênh h n bên này cũng là thật d à i thở dài một tiếng khí thô lúc này ưu gì cũng đối với đông đảo f a n hâm mộ nói ra các ngươi không phải muốn theo ta chụp ảnh lưu niệm chụp ảnh chung sao ta hiện tại liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi ưu gì trực tiếp liền cùng những n à y f a n hâm mộ đứng chung một chỗ chủ sự phương vừa định ngăn cản là nhất minh lại đối chủ sự phương nói ra chẳng lẽ các ngươi bên này có đầu nào quy định nói rõ tuyển thủ chuyên nghiệp không thể cùng f a n hâm mộ chụp ảnh chung sao nếu như có mời nói cho ta biết nếu như không có ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng một cái u gì la nhất minh nói câu nói này cũng vô cùng mạnh mẽ độ trước mặt người này nghe được về sau trực tiếp liền nhắm lại miệng của mình bởi vì chủ sự phương cũng phát hiện phía bên mình vậy mà không có cái gì có thể cùng la nhất minh giải thích cho nên hắn bên này chỉ có thể kiên trì đi đồng ý ngay lúc này trước mắt la nhất minh cũng có một tia khó xử la nhất minh bên này cũng là phát hiện rất nhiều f a n hâm mộ vậy mà chen chúc mà tới chạy tới trước mặt mình la nhất minh đối đông đảo f a n hâm mộ nói đến chư vị các người đi vào ta bên này đến cùng có dạng gì sự tình đâu ta hy vọng chư vị có thể cùng ta nói một chút những này đám f a n hâm mộ nghe được về sau cũng là nói cho la nhất minh bọn hắn kỳ thật thích nhất người là la nhất minh mà không phải u di bọn hắn chỉ muốn cùng u di chụp ảnh lưu niệm sau đó lại cùng la nhất minh tiến hành chụp ảnh khi la nhất minh nghe được câu này về sau hắn trực tiếp liền chừng lớn ánh mắt của mình cùng mình tiến hành chụp ảnh lưu niệm cái này thật có thể chứ la nhất minh do dự mãi nhưng hắn vẫn là đối trước mặt những người này nói ra chư vị các ngươi muốn cùng ta chụp ảnh lưu niệm các ngươi cũng nhất định phải tuân thủ một cái quy tắc cái kia chính là không thể dùng hình của ta tác dụng tại thương nghiệp công dụng đông đảo f a n hâm mộ hoàn toàn đồng ý la nhất minh thỉnh cầu bọn hắn cũng biết la nhất minh trên thân là có hợp đồng cho người nếu như bọn hắn tại thi đấu vòng tròn trong lúc đó có bất kỳ chuyện xấu hoặc là bất luận cái gì chuyện không tốt đều sẽ ảnh hưởng bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống những n à y f a n hâm mộ là tương đương tán thành la nhất minh với lại bọn hắn cũng phi thường muốn theo la nhất minh chụp ảnh cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không dùng cho bất kỳ thương nghiệp công dụng la nhất minh lúc này mới đồng ý cùng những người ở trước mắt chụp ảnh lưu niệm khi la nhất minh đứng bước, bước chân về sau đám người cũng là toàn bộ đều tới chỗ này chủ sự phương bên này cũng đối với u gì nói đến không nghĩ tới ngươi cùng la nhất minh dĩ nhiên là minh tinh tuyển thủ chương bốn t r ư ơ i sáu tiến hành tranh đấu đội vàng đầu hàng chương bốn t r ư ơ i sáu tiến hành tranh đấu đội vàng đầu hàng u dị ngu ngơ cười một tiếng nói đến kỳ thật không chỉ là ta liền ngay cả chúng ta chiến đội ma lạc mở lỡ ý vở còn có ta phụ trợ cùng chúng ta phổ thông không nặng thái đều là minh tinh tuyển thủ trước mặt chủ sự phương cũng h ả o h ả o suy tư một chút mấy người này giống như đều vô cùng có năng lực với lại danh khí cũng đều lớn vô cùng h á n bên này cũng là nhắm lại miệng của mình bởi vì chủ sự phương không biết nên như thế nào đi nói nếu như la nhất minh chiến đội bên này năm người toàn bộ đều lại tới đây đoán chừng năm người này sẽ ở anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bên trong c ọ sát ra không đồng dạng hòa h ò a với lại đông đảo f a n hâm mộ khẳng định sẽ loạn thành m ộ t bảy chủ sự phương cũng cực kỳ may mắn la nhất minh chỉ đem lấy h ú gì đi ra nếu như mang theo cái khác ba người cùng nhau xuất hiện vậy hắn bên này cũng chỉ có thể khó xử với lại hắn cũng muốn để bảo an đến giữ gìn trật tự hiện tại s cờ、Tờ、chiến đội cũng phát hiện rất nhiều f a n hâm mộ vậy mà cùng la nhất minh đang q a y chiếu lưu niệm s cờ、Tờ、chiến đội đại ma vương nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn bên này lấy được thắng lợi vì cái gì không ai chúc mừng bọn hắn cũng không ai cùng bọn hắn chụp ảnh lưu niệm đâu chẳng lẽ đây chính là sân nhà cùng sân khách khác nhau không thành hiện tại la nhất minh cũng là chuẩn bị đem những n à y f a n hâm mộ toàn bộ đều đổi đi bởi vì hiện tại chụp ảnh đã đọc xong những n à y người xem còn có f a n hâm mộ hỏi nhiều nhất một việc liền là la nhất minh bên này tiếp theo đem tranh tài lựa chọn đội hình là cái gì nếu như la nhất minh có thể nói ra lời nói sớm đã nói sở dĩ một mực không có nói ra miệng cái kia chính là bởi vì la nhất minh hiện tại không muốn nói la nhất minh cũng lộ ra mảnh ngực ánh mắt nói đến chư vị các ngươi vẫn là nên rời đi c h ư c c ta bên này sự tình m u ố n làm tin tưởng các ngươi cũng là có thể nhìn ra được cho nên chư vị cũng đừng tại trước mặt của ta liên kết ta sẽ không nói với các ngươi lựa chọn anh hùng la nhất minh vì không nói bọn hắn cũng không có ép buộc quá nhiều bọn hắn bên này cũng là nhẹ gật đầu về sau đi theo cái khắc f a n hâm mộ cùng nhau rời đi chủ sự phương bên này mới vừa tới đến la nhất minh bên cạnh liền phát hiện la nhất minh đói bụng sôi ở c n g nói cách khác hắn hiện tại nhất định phải mời la nhất minh ăn bữa cơm với lại hắn cũng muốn để ép cờ tờ chiến đội bên này người cũng ăn bữa cơm dù sao đã đánh ba trận tranh tài trên cơ bản qua năm sáu cái giờ đồng hồ khẳng định là cần nghỉ ngơi nếu như một mực không nghỉ ngơi những người này thể lực cũng không chịu được nổi h á n đối giải thích còn có những n à y nhân viên công tác nói đến ta bên này cũng an bài nhân viên bữa ăn nếu như chưa bị đói lời nói vậy liền đi theo chúng ta cùng nhau tiến đến ăn cơm la nhất minh bên này chuẩn bị đi trở về thông chi cái khác nghề nghiệp tuyển thủ cùng nhau ăn cơm bọn hắn đã đói bụng hồi lâu chủ sự phương cũng phất phất tay la nhất minh đi thông chi hắn bên này tuyển thủ mình đi thông chi đại ma vương bên này tuyển thủ vừa vặn có thể cùng nhau tiến đến ăn cơm bọn hắn cũng ước định cẩn thận sẽ ở tranh tài tịch phía trên đến tập hợp la nhất minh cũng đối với ủ gì còn có ma lạc mlg i nói ra chư vị các ngươi bên này là không nguyện ý đi theo ta còn có chủ sự phương đi ăn cơm đâu s c l tờ chiến đội cũng sẽ cùng nhau đi theo những người này nghe được có miễn phí đồ ăn cũng là cực kỳ hưng phấn hiện tại la nhất minh cũng là phất phất tay ma lạc mlg i bọn người trực tiếp theo la nhất minh rời khỏi nơi này bất quá bây giờ s c l tờ bên này cũng phát hiện chủ sự phương đến đại ma vương không biết chủ sự phương đi vào trước mặt mình đến cùng có dạng gì ý đồ hiện tại đại ma vương cũng là quay đầu nhìn chủ sự phương nói ra ngài đi vào trước mặt của chúng ta không phải là muốn thuyết phục chúng ta đầu hàng à. chúng ta bên này nhất định phải cùng la nhất minh tranh đấu nếu như ngài muốn để cho chúng ta đầu hàng ngài vẫn là từ bỏ ý nghĩ này à. lúc này chủ sự phương người phụ trách lại cười lạnh một tiếng mình lúc nào khiến cái này người đầu hàng hắn hiện tại là muốn mang những người này đi ăn cơm chương 457, lòng tiểu nhân quyết thắng thời khắc chương 457, lòng tiểu nhân quyết thắng thời khắc vì cái gì S p g tờ chiến đội bên này tất cả mọi người đều muốn lấy lòng tiểu nhân phỏng đoán quân tử c h i b ụ n g đâu hắn bên này cũng là hí ngược c h ầ m c h ầ m vào trước mắt mọi người nói chư vị ta bên này là muốn dẫn đầu các ngươi tiến đến ăn cơm các ngươi nếu là không nguyện ý ta bên này cũng liền không bắt buộc các ngươi cố gắng suy nghĩ một cái những người này nghe được ăn cơm hai chữ cũng rồi rít rơ lên đầu của mình bọn hắn đương nhiên nguyện ý ăn cơm nhưng tại sao muốn mời bọn họ ăn cơm đâu chẳng lẽ tất cả mọi người có thể đi sao còn nói là chủ sự phương bên này đặc biệt cho bọn hắn mở tiểu táo chủ sự phương lại lần nữa nói ra la nhất minh chiến đội bên kia cũng sẽ đi liền ngay cả những n à y giải thích còn làm việc nhân viên đều sẽ đi đây là chúng ta an bài đi ăn cơm nghi thức cũng không thể để cho các ngươi những nghề nghiệp này tuyển thủ bị đói có phải hay không trước mắt đại ma vương chằm chằm vào tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp tượng trưng h ỏ i t h ă m nếu như bọn hắn muốn đi mình liền dẫn đầu bọn hắn đi nếu như những người này không muốn đi vậy mình liền không thể dẫn đầu hắn hy vọng trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể cùng mình cực kỳ c ầ u thông tuyển thủ chuyên nghiệp sờ lấy mình đói khát bụng bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy bọn hắn nhất định phải ăn cơm đám người nhao nhao nói ra đi thôi sau khi nói xong chủ sự phương bên này cũng dẫn theo sql tờ chiến đội năm người trực tiếp liền cùng la nhất minh tập hợp bọn hắn cũng tới đến quán cơm bên này bởi vì cái này tranh tài chàng quán đằng sau liền là một cái lớn như vậy đi ăn cơm vị trí trước đó cái này chàng quán bên trong có được nhà hàng có được khách sạn còn có được tranh tài sân bãi cho nên chủ sự phương mới có thể lựa chọn ở chỗ này tạo dựng hiện tại la nhất minh cũng đối với chủ sự phương nói ra không nghĩ tới ngài bên này như thế t ố i kém hiện tại đại ma vương lại muốn theo la nhất minh câu t h ô n g một chút bọn hắn muốn đem ăn cơm trước để ở một bên ngay lúc này đại ma vương cũng bước nhanh đi tới la nhất minh trước mặt nói ra tin tưởng ta tiếp theo đem tranh tài các ngươi vẫn là sẽ bị thua bởi vì chúng ta bên này thực lực vô cùng cứng hãn ngươi là không đánh lại được chúng ta la nhất minh đang nghe về sau cũng cười lạnh một tiếng trong thiên hạ mình đánh không lại người phi thường thưa tớt coi như thanh kế tranh tài mình đánh không lại nhưng tiếp theo đem cũng chính là quyết thắng cục la nhất minh tuyệt đối sẽ đem ép cờ tờ chiến đội cho chém giết bởi vì hắn có đòn sát thủ không có sử dụng nếu như không phải đến loại kia tính mệnh liên quan thời khắc hắn là sẽ không dùng mình đòn sát thủ cái này đội hình la nhất minh là muốn lưu cho anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái dùng lần này là la nhất minh chiến đội cùng sqr giao thủ mà lại là trận đầu chiến đấu vẫn luôn không có phân g i a thắng bại cho nên bọn hắn bên này khẳng định phải lưu lại thủ đoạn bạn nhất thật có hiệu quả đâu ma lạt mở lxg cùng u gì cũng nhao nhao chạy đến la nhất minh bên này để la nhất minh đừng lại trao đổi sqr chiến đội bốn tên tuyển thủ cũng đem lại ma vương cho nâng ra ngoài chủ sự phương bên này không nghĩ tới cái này hai cái chiến đội một gốc đã vậy còn như thế thâm hậu xem ra bọn hắn lựa chọn để cái này hai cái chiến đội đi đầu chiến đấu là không có vấn đề bởi vì chủ sự phương đã phát hiện lưu lượng còn có nhiệt độ đã trên phạm vi lớn dâng lên nhất là nhanh đến cái này quyết thắng cục thời điểm hiện tại rất nhiều người đều hy vọng ép cờ tờ chiến đội có thể lại thắng một thanh tranh tài sau đó đem trận đấu này đẩy đưa đến quyết thắng cục c à n g bên trong chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đủ nhìn ra song phương đến cùng ai thắng ai thua la nhất minh chiến đội bên này cũng là từng ngụm từng ngụm ăn uống khi bọn hắn sau khi ăn xong cũng sờ lấy bụng của mình đánh lấy ở một cái một mặt hưởng thụ đối chủ sự phương nói ra nếu như hôm nay không có lời của ngài chúng ta muốn ăn được như thế ngon miệm đồ ăn cũng không thực tế với lại chúng ta cũng muốn nói bụng hoàn thành trận tiếp theo hoặc là dưới hai trận tranh tài không nghĩ tới ngài bên này nghĩ tốt như vậy chủ sự phương cũng là phất phất tay đây đều là vì mình chương 458, cảm thấy trêu thức giải trên tay đơn chương 458, cảm thấy trêu thức giải trên tay đơn chỉ có trợ giúp những nghề nghiệp này tuyển thủ vất vả tốt hắn có thể đủ triệt triệt để để khiến cái này tuyển thủ chuyên nghiệp thật tốt thi đấu dù sao chủ sự phương bên này là dùng nhiệt độ còn có lưu lượng còn có vé vào cửa đến kiếm lấy tiền tài hiện tại đông đảo người xem còn có p a n hâm mộ cũng phát hiện hai cái chiến đội mười tên tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà toàn bộ đều rời đi phòng nghỉ bọn hắn những người này không biết cái này mười tên tuyển thủ đi làm cái gì những n à y người xem còn có f a n hâm mộ muốn tìm một cái dù sao bọn hắn muốn nhìn một chút hai chi chiến đội thực lực khi la nhất minh bên này ăn uống no đủ về sau cùng chủ sự phương chào hỏi một tiếng liền trực tiếp rời đi bọn hắn muốn trở lại mình khu nghỉ ngơi thời điểm những người ở trước mắt toàn bộ đều đi tới la nhất minh bên này những người này cũng, cũng chằm chằm vào trước mặt những người này âm vang mạnh mẽ nói chư vị ta bên này ăn phần cơm chẳng lẽ các ngươi đều không cho sao chẳng lẽ để cho ta đói bụng đi đánh trò chơi không thành những người này cũng là lung túng vô cùng bọn hắn làm sao có thể để la nhất minh đói bụng đâu la nhất minh câu nói này nói liền không có coi bọn họ là người nhìn những người ở trước mắt lại phình bụng cười to đối la nhất minh nói ra ngài bên này cũng không cần nói như vậy khó xử chúng ta đương nhiên là để ngài ăn cơm chỉ là chúng ta lo lắng trận đấu này không đánh các ngươi trực tiếp nghỉ ngơi chúng ta còn đau khổ ở chỗ này chờ đợi la nhất minh nghe được về sau cũng là thở g i i mình làm sao có thể không đánh trò chơi đâu đây là điên rồi đi đây chính là nghề nghiệp của mình la nhất minh cũng đối với đám người phất phất tay để bọn hắn không cần trước mặt mình ở lại Cho chơi mình khẳng định sẽ đánh những người này nghe được về sau trực tiếp liền rời đi s cờ tờ chiến đội cũng ăn cơm no bọn hắn đối chủ sự phương bên này người nói chúng ta liền không lại cùng ngài trao đổi chúng ta bây giờ cũng chuẩn bị nghiên cứu một chút đội hình tin tưởng la nhất minh cũng đã rời đi à. chủ sự phương khẽ gật đầu những người này nguyện ý rời đi liền rời đi à khi s cờ tờ chiến đội đại ma vương rời đi về sau đại ma vương bên này cũng muốn cùng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp câu thông một chút đội hình dù sao những ngày đội hình là muốn đối kháng la nhất minh nhưng mà la nhất minh bên kia cũng phát hiện đu gì còn có ma lạc mở lỡ ít vờ vậy mà toàn bộ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem mình hắn cũng là một chán dấu chấm hỏi những người này ăn uống no đủ chẳng lẽ muốn đi theo mình nghiên cứu một chút đội hình sao la nhất minh đối đ á m người nói đến chư vị các người đối với bản trận đấu là thế nào nghĩ nếu như các người muốn trực tiếp lấy được thắng lợi ta bên này liền lấy ra ta đ ó n sát thủ dù sao ta thượng đan vẫn là rất lợi hại nhưng mà ưu tỷ cùng ma lạc mlxg cũng biết la nhất minh bên trên đơn n h ấ t sáng xuất ra đòn sát thủ lời nói bọn hắn bên này nhất định có thể thắng lợi nhưng một khi đem đòn sát thủ cho sử dụng ra bọn hắn tại ngày sau trong trận đấu liền sẽ có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại la nhất minh bên này nhưng thật ra là tương đương do dự ưu dị còn có ma lạc mlxg cũng không biết nên nói cái gì nếu như la nhất minh nếu là xuất ra đòn sát thủ lời nói thượng đan lại muốn chọn chọn ai đây la nhất minh chỉ là n ế t m i ệ n g lên hắn thượng đan bên trên muốn lựa chọn hư không trí nữ bởi vì cái này anh hùng một khi đánh lên đường lời nói có thể nói tùy tiện liền có thể r ế t xuyên một đường hắn bên này cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt nhưng mà những người ở trước mắt đang nghe câu nói này về sau cũng là cực kỳ im lặng la nhất minh chơi hư không chi nữ lời nói phổ thông cùng đánh giá lại muốn chọn chọn cái gì đâu la nhất minh không nghĩ thấu lộ quá nhiều dù sao đây là lá bài tẩy của mình nếu như trước mặt cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nguyện ý sử dụng hắn liền sẽ đem át chủ bài lấy ra nếu như không nguyện ý lời nói hắn bên này là sẽ không đem át chủ bài cho bại lộ đây cũng là la nhất minh lực l ư ợ chương bốn trăm năm mươi chín bạo để lộ nội tình bài đặt thành phối hợp t r ư ờ n g 459, bạo để lộ nội tình bài đặt thành phối hợp la nhất minh bên này vô vô đám người b à vai nói ra chư vị các ngươi liền nói cho ta biết có nguyện ý hay không bạo để lộ nội tình bài nếu như nguyện ý ta lấy đi ra nếu như không nguyện ý chúng ta bình thường lựa chọn anh hùng những người ở trước mắt cũng là tình thế khó xử ma lạc mở lờ i ít gờ nhìn bên này lấy vũ gì cùng chung đang còn có phụ trợ nói ra chư vị ta bên này cho là chúng ta tuyệt đối không thể bạo để lộ nội tình bài tin tưởng la nhất minh tại trận đấu này bên trong nhất định có thể mang bọn ta ngăn cơn song g ữ chẳng lẽ chúng ta đối kháng S c g tờ còn có đại ma vương cần đem áp chủ bài cho bại lộ sao những nghề nghiệp khác tuyển thủ cũng nhao nhao nhận đồng ma l ạ c mở l ờ i ít g ờ câu nói này kỳ thật bọn hắn là vẫn luôn tin tưởng la nhất minh nếu như la nhất minh bên này thật không vì bọn hắn suy nghĩ la nhất minh liền sẽ không nói cho bọn hắn mình còn có được lá bài tẩy sự t ì n h hiện tại la nhất minh cũng phát hiện những người ở trước mắt vậy mà tại câu thông la nhất minh kỳ thật cũng không phải đặc biệt xuất ruột bởi vì chính mình lựa chọn anh hùng cũng có thể có thời gian rất dài đi câu thông dù sao còn có gần nửa cái giờ đồng hồ có thể tùy ý bọn hắn phát huy ma lạt m ở lờ i ít gờ cùng u dí lại lần nữa đối la nhất minh nói đến ngài không cần xoắn suýt nhiều như vậy chúng ta bên này cũng đã làm ra quyết định chúng ta bây giờ tán thành ngài chúng ta hy vọng ngài có thể dẫn đầu chúng ta thắng được trận đấu này thắng lợi cho nên hiện tại ngài cần phải làm là tự thân đi làm thi đấu nói xong câu đó về sau la nhất minh bên này cũng là khẽ gật đầu xem ra những người này không muốn xuất ra mình đón sát thủ cái kia la nhất minh liền nói cho những nghề nghiệp này tuyệt thủ mình muốn lựa chọn anh hùng là cái gì la nhất minh đối mọi người nói chư vị ta thượng đan muốn trực tiếp lựa chọn ra hạ chốt nếu như các ngươi cảm giác nếu có thể ta liền thuận thuận lợi lợi móc ra các ngươi như cảm giác không được vậy ta liền không còn cương cầu cái gì đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nghe được ạ ạ c h ộ t mấy chữ này bọn hắn trực tiếp liền mở to hai mắt n h ì n ạ ạ c h ộ t cái này anh hùng vẫn là vô cùng cường thế nếu như la nhất minh thật lựa chọn đi ra vậy bọn hắn cũng sẽ tán thành la nhất minh dù sao có được la nhất minh thao tác cùng ý thức lại lấy ra ạ ạ c h ộ t bọn hắn có thể đánh qua đại ma vương tỷ lệ cũng là lớn vô cùng nếu như ạ ạ chốt bên này có thể đem đoàn chiến cho mở tốt lời nói trên cơ bản là có thể một đánh năm hiện tại u ti cũng đối với la nhất minh n g u y ệ n chuyển nói ra đã ngài bên này muốn lựa chọn ạ ạ c h ộ t chúng ta theo đạo lý tới nói không phải là m ngắn cản nhưng ngài có nghĩ tới hay không đánh giá lại nên lựa chọn cái gì dù sao ma lạt mờ lợi bên này đánh giá nhất định phải có thể cùng ngài ạ ạ c h ộ t phối hợp lại u gì hy vọng la nhất minh có thể suy nghĩ kỹ càng la nhất minh bên này cũng là ha ha cười lớn ma lạt mờ lợi bên này chỉ cần xuất ra sở trường nhất anh hùng liền có thể tại la nhất minh trong trí nhớ ma lạt mờ lợi ư ờ n g a n h hùng chỉ có mấy cái như vậy còn có một cái liền là đệ xì ạ dạ bàn bốn nếu như ma lạt mlxg ờ ít bên này lựa chọn đệ xì ạ dạ bàn bốn liền sẽ vứt bỏ lý dịn đến lúc đó bọn hắn liền có thể trực tiếp ngăn cơn s ó n g giữ la nhất minh bên này đối ma lạt mlxg ờ ít nói ra đệ xì ạ dạ bàn bốn như thế nào nếu như ngươi lựa chọn cái này anh hùng có thể hay không cùng ta đặt thành cái gọi là phối hợp ma lạt mlxg ờ ít để la nhất minh yên tâm nếu như mình thật lựa chọn đệ xì ạ dạ bàn bốn cái kia đem không người có thể nhằm vào la nhất minh có thể nói hắn bên này sẽ ở la nhất minh bên cạnh bảo hộ lấy tính mạng của hắn an toàn với lại ạ ạ c h ộ t trong trò chơi cũng không có khả năng tử vong lúc này ma l ạ c mở lờ ít v ờ cũng chuẩn bị lựa chọn ạ ạ c h ộ t nhưng mà đánh giá bên này lựa chọn hoàn tất phổ thông lại có chút không hiểu bởi vì hắn đối kháng là đại ma vương nếu như tự mình đánh giá lựa chọn đệ xì a dạ và bốn thượng đan lại lựa chọn ạ ạ c h ộ t phía bên mình có phải hay không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đâu chương bốn trăm sáu mươi ký thác kỳ vọng tự mình chọn lựa t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi ký thác kỳ vọng tự mình chọn lựa hắn cũng là gãi đầu nhìn qua những người ở trước mắt nói ra chư vị ta minh mạnh trong lòng các ngươi ý đồ nhưng các ngươi nhưng có cân nhắc、qua. nếu như đối diện cấm dùng những n à y anh hùng đâu la nhất minh cho rằng đây chỉ là bọn hắn đi đầu câu thông nếu như cấm dùng anh hùng lời nói bọn hắn bên này lại tiếp tục chuyển đổi liền có thể trung đan còn nói là nói mình muốn chơi cái gì à lúc này ở trung đan cũng là không sợ hãi hắn cho là mình đối kháng đại ma vương nên lấy ổn làm chủ cho nên hắn trung đan nhất định phải lựa chọn một đoàn chiến năng lực tự mạnh với lại phi thường ổn định anh hùng la nhất minh bên này cũng nghe đến từ trong nhà đơn lời nói hắn cho rằng đánh đại ma vương liền muốn có đơn giết hắn tự tin nếu như có thể đơn giết đại ma vương vậy bọn hắn sẽ đạt được nhất định vinh dự hiện tại la nhất minh đối từ trong nhà chỉ nói đến ta hy vọng ngươi lựa chọn một cái ôn là cường thế anh hùng ngươi cho rằng kỹ thuật lẹm t ợ làng cái này anh hùng như thế nào trung đan đang nghe câu nói này cũng là phi thường không hiểu la nhất minh vì sao muốn để cho mình lựa chọn kỹ thuật lẹm t ợ làng theo đạo lý đến rằng kỹ thuật lẹm t ợ làng cái này anh hùng là phi thường nhỏ yếu hắn cũng là yên lặng túi xuống đầu của mình nếu như hắn sử dụng kỹ thuật lẹm tợn l g đối kháng đại ma vương lời nói đại ma vương có thể hay không cưỡng ép nhằm vào hắn tại tuyến bên trên đem hắn đơn dết đâu một khi dạng này thanh danh của hắn liền sẽ rất xuống ngàn trượng n g à y sau muốn trở lại những nghề nghiệp khác thi đấu vòng tròn bên trong thi đấu cũng là không quá hiện thực bởi vì hắn đem không có chiến đội trừ phi la nhất minh bên này có thể lần nữa khai sáng một cái chiến đội tự thân đi làm mang theo hắn nhưng cái này cũng có chút không thực tế hắn do dự mãi về sau trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh nói ra ta hy vọng ngài bên này có thể cho ta một cái công đạo nếu như ta tại tuyến bên trên sập bàn ngài có thể hay không ngăn cơn s ó n g giữ đông đảo phan hâm mộ có thể hay không chỉ trích ta la nhất minh cho rằng trung đan liền là tại mù quan tâm hắn sập bàn vậy liền chứng minh hắn đánh không lại đại ma vương nhưng là tại bọn hắn quốc phục trong trò chơi có thể đánh qua đại ma vương trung đan lại có mấy cái đâu nên là không có một người ai cho nên liền xem như trước mặt tên này trung đan thất bại thì phải làm thế nào đây đâu chẳng lẽ đám người lại bởi vì chuyện này chỉ trích sao cái này căn bản liền không có khả năng khi hắn nói ra câu nói này thời điểm trước mắt cái này bên trong bàn cũng minh bạch l à nhất minh tâm ý đã l à nhất minh để cho mình lựa chọn quỷ thuật lẹ tợn lạn vậy mình liền muốn cho la nhất minh một cái cơ hội hắn cũng sẽ cho mình một cái cơ hội lúc này la nhất minh cũng là ngơ ngác nhìn b ê n đường hai người tổ kỳ thật ưu d ì cùng lẹ mẹ bên này căn bản cũng không cần hắn câu thông cái gì bởi vì hai người kêu mình liền có thể nghiên cứu ra những vấn đề này la nhất minh đối ưu d ì cùng lẹ mẹ nói đến hai vị b ê n đường hai người tổ để cho hai người các ngươi tự mình đi suy nghĩ muốn lựa chọn cái gì anh hùng liền lựa chọn cái gì ta tin tưởng hai vị thực lực ưu d ì tuyệt đối không ngờ rằng la nhất minh vậy mà đối với hắn ký thác kỳ và cao lại có thể để hắn tự mình chọn lựa anh hùng xem ra la nhất minh vẫn tương đối tin tưởng hắn lúc này ưu dị đối lẹ mẹ nói ra ta cho rằng nguyên nên lựa chọn lũ lụ ta nên lựa chọn hư không c h í nữ bởi vì hư không c h í nữ cái này anh hùng tại giai đoạn trước là phi thường dễ dàng bị người nhằm vào bạn nhất ép cờ tờ chiến đội ven đường hai người tổ lựa chọn lũ si ẩn hoặc là ôn la cường thế anh hùng đâu lẹ mẹ nghe được gu di thuyết pháp hắn cho là mình một khi đem lũ lụ lựa chọn đi ra vậy hắn bên này liền sẽ một mực bảo hộ lấy hư không c h í nữ hắn không thể đi đầu lập đoàn nhưng dựa theo nhà bọn hắn cái này đội hình đi đầu lập đoàn có phải hay không có một ít nhỏ yếu đâu hai người kia trực tiếp liền gọi nan để vứt cho la nhất minh la nhất minh làm sao cũng không nghĩ tới Những n g ưu ờ i n dị cùng lẹ mẹ đang nghe la nhất minh giải thích về sau bọn hắn cũng rốt cuộc nghiên cứu minh bạch phía bên mình có chút lấy lòng tiểu nhân phỏng đ o à n quân tử tri bộ lúc này la nhất minh cũng là thở dài m ộ t hơi hắn hy vọng hai người kia có thể nhìn thẳng vào mình hiện tại lẹ t mẹ nói ra chúng ta cũng minh bạch trong lòng của ngài suy nghĩ chúng ta bên này khẳng định là sẽ một mực đi theo ngài điểm này ngài liền chớ có lo lắng câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng lúc này la nhất minh cũng không định cùng những người này cầu thông cái gì dù sao đội hình đã khóa chặt chỉ chờ trò chơi bắt đầu bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể ngủ một giấc hoặc là nghỉ ngơi một đoạn thời gian hiện tại khó chịu nên là ép cỡ tờ chiến đội bên này đại ma vương phòng nghỉ cùng la nhất minh phòng nghỉ cũng vô cùng gần kỳ thật la nhất minh bên này chỉ cần nói chuyện lớn tiếng đại ma vương bên kia liền có thể nghe được hiện tại đại ma vương nghe được la nhất minh chiến đội người ha ha cười to cũng nghe đến bọn hắn vậy mà tại nghị luận mình đối chiến đội hình nhưng đội hình còn có anh hùng đại ma vương không có nghe được bởi vì hắn không có năng lực như vậy nghe được hắn không phải người thính hay hắn cũng không phải thiên lý nhãn bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp liền đối đại ma vương trao đổi bài câu bọn hắn muốn biết đại ma vương hiện tại đối với bọn hắn đội hình có ý nghĩ gì dù sao bọn hắn đã thắng được một trận tranh tài thắng lợi liền sẽ cùng la nhất minh tiến vào quyết thắng cục bọn hắn vẫn là có cơ hội đem la nhất minh chiến thắng lúc này đại ma vương cũng nhìn qua tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị đã la nhất minh bên kia đội hình đã đã định vậy chúng ta liền đến nghiên cứu một chút chúng ta la nhất minh tuyển cái gì anh hùng cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta có thể nhằm vào la nhất minh lần trước đội hình tiến hành chọn lựa những người này cũng chờ đợi thượng đan bên này lên tiếng dù sao đối diện trước đó mấy cái thượng đan đều áp chế nhà bọn hắn hiện tại bọn hắn hy vọng tự mình thượng đan có thể xuất ra mình sở trường anh hùng Đến chế tài la nhất minh chiến đội. đại ế n c ma vương để tự mình thượng đan tùy t h i ế n lựa chọn lần c này g liền g xem như tự mình thượng đan tùy thiện lựa chọn lần này liền xem như tự mình thượng đan sập bàn hắn cũng sẽ không trách cứ tự mình thượng đan dù sao trước đó hắn ở chính giữa đường cùng la nhất minh giao thủ qua cũng phát hiện la nhất minh bên này thao tác có thể nói là đương thời vô địch không có mấy người có thể chống đỡ liền xem như đệ nhất thiên tài đại ma vương cũng chưa chắc có thể chống lại qua la nhất minh cho nên đại ma vương cũng không thể cho mình nhà những nghề nghiệp này tuyệt thủ tạo nên quá nhiều áp lực hiện tại đại ma vương cũng là vố vô, vô đám người bả vai rồi nói ra chư vị các ngươi an tâm lựa chọn t i ế t tấu để ta tới mang hiện tại thượng đan cũng nói ra sự lựa chọn của chính mình hắn muốn chơi phỉ ấu dạ bởi vì hắn trước đó chơi qua phỉ ấu dạ cũng cảm thấy cái này anh hùng cùng hắn vô cùng tương khắc chế nếu như hắn thật lựa chọn cái này anh hùng có lẽ có thể tại ôn la cùng la nhất minh đối kháng hắn không thể trăm phần trăm c a n đoan nhưng hắn hiện tại có thể thử một chút lúc này cái này ép cờ tờ chiến đội đại ma vương cũng nhẹ gật đầu đã tự mình thượng đan đã lựa chọn xong anh hùng hắn liền nên đồng ý thượng đan anh hùng nhưng là tự mình đánh giá muốn lựa chọn cái gì đâu trước đó ma lạc mở l ờ i ít v g tiết tấu mang cũng là cực kỳ tốt chương bốn t r ư ơ i hai chiến thuật chỉ đạo vẫn là muốn nhìn hắn a chương bốn t r ư ơ i hai chiến thuật chỉ đạo vẫn là muốn nhìn hắn a đánh ra bên này tình thế khó xử tả hữu bỉ hắn muốn lựa chọn sẽ dù an n i cũng muốn lựa chọn người đá đại ma vương trực tiếp liền đem người đá cái này anh hùng cho hủy bỏ bởi vì cái này anh hùng không nên xuất hiện đang đánh g i ã trên vị trí nếu như hắn đi đánh t ư ợ n g đan hoặc là phổ thông lại hoặc là phụ trợ cũng có thể nhưng duy trì có không thể đánh g i ã bởi vì người đá đánh g i ã tại cấp sáu trước đó không có quá nhiều thành tích cấp sáu về sau cũng chỉ có một cái đại chiêu với lại đại chiêu còn cực dễ dàng bị thoáng hiện tranh né c h ọ c yếu nhất chính là đại chiêu thời gian cún đầu quá dài nếu như hai phút đồng hồ mới có thể bắt một con đường lời nói bọn hắn tại hai mươi phút trước đó người đá bên này cũng chỉ có thể bắt bốn năm lần cho nên đây là tuyệt đối không cho phép lúc này đánh giã nghe được đại ma vương giải thích về sau hắn cũng chuẩn bị lựa chọn sẽ dù A nhi bởi vì hắn đã đoán được ma lạt mở l ờ i ít g bên này sẽ chọn đệ xì A dạ bằng bốn một cái c ư ơ n g ép lập đoàn anh hùng vậy hắn liền muốn lựa chọn sẽ dù A nhi đến đánh chuẩn bị ở sau trung đan bên này cũng yên lặng nói ra chư vị ta lựa chọn cái gì anh hùng cũng không cần cùng các ngươi báo cáo đi cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cho rằng đại ma vương có chút tự ngạo dựa vào cái gì đại ma vương muốn để bọn hắn nói ra mình đội hình mà đại ma vương lại không tuyển chọn đâu nếu như trung đan không tuyển chọn anh hùng bọn hắn lại như thế nào có thể đem đội hình xác định vạn nhất không có phối hợp đâu đại ma vương bên này không nghĩ tới phía bên mình tuyển thủ vậy mà như thế khó mà trả lời đã những người này suy nghĩ minh bạch vậy mình liền cùng những người này cầu thông một chút hắn vô vô những người trước mắt này bả vai nói ra chư vị ta bên này cũng đã xác định ta trung đan lựa chọn ta muốn chơi mạ s t Y i bởi vì mạ sợi cái này anh hùng hoàn toàn có thể mang theo tiết tấu đến lúc này những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng phi thường không hiểu nếu như trung đan lựa chọn mạng sơ y bọn hắn chiến đội chẳng phải là liền trở thành giao phay đội đến lúc đó bọn hắn còn có thể lấy được tranh tài thắng lợi sao bạn nhất là nhất minh chiến đội thượng đan bên này lựa chọn một cái phi thường thị thanh hùng đánh giá lại lựa chọn rèm nhự sơ bọn hắn căn bản liền không đánh nổi có lẽ sẽ bị rèm nhự sơ vê đốt kỹ năng còn có phản thương giáp cho phản chết hiện tại đại ma vương cũng làm cho đám người yên tâm giao phay đội tên như ý nghĩa chính là chuẩn bị tại trong vòng ba phút kết thúc chiến đấu đại ma vương cũng đã nhìn ra La nhất minh chiến đội bên này tại chừng ba mươi phút thời gian bên trong là phi thường cường thế nếu như bọn hắn có thể tại ba mươi phút trước đó kết thúc chiến đấu vậy bọn hắn liền có thể lẩn tránh La nhất minh chiến đội cường thế kỷ trước mắt gái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp trong lúc nhất thời tìm không thấy bất kỳ lý do đến giải thích hắn cũng là lẩm bẩm mở môi của mình có chút gật đầu đã tự mình người này đã lựa chọn ra mặt t r ư ớ c cái này mạc s t e r ì i vậy bọn hắn liền mặc kệ đại ma vương ven đường hai người tổ lại lớn tiếng nói chúng ta muốn lựa chọn chỉ sợ tạ cùng tờ di không biết chư vị ý như thế nào đám người nghe được về sau cũng chờ đợi đại ma vương lên tiếng dù sao đại ma vương bên này cũng coi như được là bọn hắn huấn luyện viên càng coi là chiến thuật của bọn hắn chỉ đạo lúc này đại ma vương cũng đối với ven đường tổ hợp nói ra nhớ kỹ các ngươi ven đường đối kháng là rủ gì còn có lẽ mẹ hy vọng các ngươi có thể treo lên mười hai phần tinh thần nếu như bọn hắn không tuyển chọn chiến đấu ta hy vọng chư vị cũng không cần lựa chọn chiến đấu bởi vì ủ t ì bên này tìm cơ hội vẫn là rất mạnh ven đường hai người tổ cũng minh bạch đại ma vương ý nghĩ bọn hắn hiện tại để đại ma vương yên tâm phía bên mình tuyệt đối là sẽ không s ậ bàn dễ dàng nhất lo lắng chẳng lẽ không phải lên đường phi ô ra sao hiện tại chủ sự phương bên này cũng là muốn đạt được la nhất minh một chút tuyên truyền chiếu hắn hỏi cái này một số người muốn tìm được những cái kiêng người chơi còn có f a n hâm mộ bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi chương 463, a i mạnh ai yếu đại thân hạ tràng chương 463, a i mạnh ai yếu đại thân hạ tràng bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể dạng này đi làm lúc này la nhất minh cũng là không hiểu thấu nhìn trước mắt những người này bởi vì la nhất minh cảm giác thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ lập tức liền muốn so thi đấu hiện tại chủ sự phương người khi nhìn đến la nhất minh xuất hiện rồi nói ra ngươi làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi chẳng lẽ ngươi muốn bắt đầu s o t à i không thành nhưng đây không phải ngươi muốn mở ra liền mở ra đông đảo phan hâm mộ cùng người xem không tới đến giải thích cũng đang nghỉ ngơi sqr còn có đại ma vương bên này cũng giống vậy cho nên chúng ta tuyệt không thể bắt đầu trò chơi la nhất minh bên này chỉ là muốn đi ra hóng gió một chút hắn căn bản là không có nghĩ mở ra trận này trò chơi bởi vì la nhất minh hiểu muốn có được cái này kiếm không dễ thời gian nghỉ ngơi hắn vất phất tay nói cho những người này không cần lấy lòng tiểu nhân phòng đoàn quân tử tri bộ hắn bên này là sẽ không muốn khai chiến bởi vì hắn còn không xác định ép cờ tờ bên kia là dạng gì lựa chọn hiện tại la nhất minh cũng đối với chủ sự phương nói ra các ngươi nói nếu như ta thật thua mất trận đấu này lời nói ta bên này chẳng phải là sẽ trực tiếp không được tuyển đến lúc đó các ngươi có thể hay không nghiên cứu một trận phục sinh thi đấu để cho ta lần nữa tham gia sao những người ở trước mắt cảm giác la nhất minh là tại thám tính h ngụ ý của bọn hắn hiện tại chủ sự phương cũng không biết nên như thế nào trả lời chủ sự phương bên này lắc đầu về sau đ ố i trước mặt cái này la nhất minh nói ra chúng ta cũng không xác định nếu như ngươi thật thua mất trận đấu này chúng ta có tám mươi tỷ lệ sẽ không mở ra phục sinh thi đấu bởi vì chúng ta bên này cũng phải cấp những cái kia thất bại người một cái công đạo nếu như các ngươi có thể mở ra phục sinh thi đấu lời nói những người khác có phải hay không cũng giống vậy có thể hài lòng la nhất minh tạ cũng muốn biết cái này hai mươi tỷ lệ là cái gì chủ sự phương nếu như không tiện lời nói cũng có thể không nói hắn chỉ là hỏi thăm một cái hiện tại những người này cũng dối d í t nhìn mình lom lom con mắt nhưng mà lúc này chủ sự phương cũng nói cho la nhất minh cái này hai mươi cơ hội liền là nếu như trên internet dư luận đủ lớn bọn hắn là có thể để la nhất minh tham gia một lần phục sinh thi đấu đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ tự mình ban bố phục sinh thi đấu quy tắc la nhất minh mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、chủ sự phương bên này quy củ không phải đã hình thành thì không thay đổi là cùng theo trước mặt những người này đi quy định nếu như dư luận có thể ảnh hưởng hết thảy vậy liền thực sự tốt nhưng la nhất minh chiến đội giống như không có năng lực như vậy hiện tại chủ sự phương bên này cùng la nhất minh cũng trao đổi gần hai mươi phút bọn hắn lúc này mới nhìn thấy lần lượt f a n hâm mộ cùng người xem đến nói cách khác trận đấu này lập tức liền muốn mở ra bọn hắn thuận thế nhìn về phía tay mình cổ tay bên trong đồng hồ cũng phát hiện thời gian vậy mà trực tiếp liền đi tới tranh tài bắt đầu khúc n h ạ t dạo nói cách khác la nhất minh cùng ép cờ tờ chiến đội bên này toàn bộ đều muốn đi vào tranh tài trên đế trước mặt cái này giải thích cũng đứng lên nói ra để cho chúng ta cũng nên la nhất minh chiến đội còn có ép cờ tờ chiến đội để cho chúng ta nhìn xem cái này trận thứ tư tranh tài đến cùng thắng thua thua yếu la nhất minh thắng lợi lời nói thuận lợi t ấ n cấp ép cờ lấy được thắng lợi lời nói bọn hắn sẽ lại đánh một trận quyết thắng cùng đông đảo người xem trực tiếp lộ ra mình mong mọi cùng trông mong ánh mắt bọn hắn ở chỗ này thật muốn biết là la nhất minh có thể thắng vẫn là S p cờ tờ có thể lại nhiều đến một điểm đám người nao h n h a o chờ đợi mười tên tuyển thủ chuyên nghiệp ra sân chủ sự phương bên này trực tiếp liền đem la nhất minh đẩy trở về hắn để la nhất minh h ả o hảo mà tìm tới tự mình những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp để bọn hắn tự mình đến đến tranh tài trên ghế hắn tin tưởng la nhất minh bên này anh hùng nên đã lựa chọn hoàn tất chỉ cần trò chơi bắt đầu song phương lựa chọn anh hùng tốc độ là sẽ phi thường nhanh chủ sự phương cũng không biết lần trước la nhất minh không khỏi dùng anh hùng trắng cảnh có thể hay không xuất hiện lần nữa chương bốn b ọ n hắn vì sao tuyển cải xạ chương bốn t r ư ơ i bốn bọn hắn vì sao tuyển cải xạ có lẽ này lại để cho người ta chấn động vô cùng lúc này lan h ấ t minh về tới đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt nói ra chư vị giải thích lời nói các ngươi nên ứ n g nghe được vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể triệt triệt để để rời đi nơi này tiến đến so tài đâu u dị cùng ma l ạ t mờ l ờ ít g còn có lẽ mẹ cũng mang theo chúng đàn trực tiếp liền rời đi nơi này bọn hắn cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đi vào tranh tài trên ghế ép cờ chiến đội bên này đại ma vương cũng không có do dự chút nào khi bọn hắn toàn bộ đều tiến vào tranh tài khâu về sau song phương cũng đều bắt đầu cấm dùng anh hùng trước mắt la nhất minh đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chúng ta lần này cấm dùng anh hùng không thể như lần trước đồng dạng tin tưởng chư vị nên minh bạch ta câu nói này hàm nghĩa là cái gì cho nên chúng ta hiện tại muốn cấm dùng c ả lì ị sợ tạ cũng muốn cấm dùng lũ xì ẩn càng phải cấm dùng mình trước mặt những n à y tuyển thủ không hiểu tại sao muốn cấm dùng ba tên xạ thủ la nhất minh lại nói lũ dĩ bên này ạ c ả xạ chi nữ sợ h ạ i nhất liền là cái này ba tên xạ thủ bởi vì cạ lì sợ tạ cái này anh hùng có thể thao tác tính vô cùng cao tượng thánh du hiệp tại giai đoạn trước hoàn toàn nhằm vào ạ cả xạ chi nữ hậu kỳ vần cùng ạ cả xạ chi nữ nên là bất phân cao thấp nhưng là thợ săn bên này có kết xù chân thực tổn thương với lại tam h o à n tốc độ cũng so ạ cả xạ chi nữ m g o hơn rất nhiều ưu gì nghe rõ l à nhất minh ý nghĩ cái kia chính là thỏa thỏa bảo hộ lấy mình hắn hôm nay cũng nhất định sẽ không để cho la nhất minh thất vọng hắn hiện tại trực tiếp liền lộ ra tinh tế tỉ mỉ ánh mắt la nhất minh bên này cũng không có tại giày vò khống khổ nhưng mà trước mắt la nhất minh trực tiếp liền đem cả lịch sở tạ cho cấm ngay lúc này ép cờ t h chiến đội bên này cũng là dễ dàng cấm dùng mụ tăng còn có thẻ bài bọn hắn không muốn để cho hai người kia xuất hiện chỉ thế thôi la nhất minh cũng đem trước hắn nói tới cái kia hai tên anh hùng cho cấm dùng theo thứ tự là lụ xỉ ân của mình ép cờ tờ chiến đội bên này giơ tay chém xuống lần nữa cấm dùng c h í n đạ mễ giờ bọn hắn cảm giác la nhất minh là một cái sẽ xuất kỳ bất ý người cho nên c h í n đạ mễ giờ một khi bị cấm dùng đó cũng là cực kỳ hữu hảo khi bọn hắn đem cái này anh hùng cho cấm dùng hoàn tất về sau trước mắt la nhất minh cũng là cuồng tiếu không ngừng hiện tại la nhất minh cũng đối với tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra có hay không muốn lựa chọn trước anh hùng nếu như không có ta liền trực tiếp móc ra ta ạ ạ chột u z i để la nhất minh trợ giúp tự mình lựa chọn ạ c ả xạ chi nữ dù sao cái này anh hùng nhất định phải lựa chọn đi ra ai bảo la nhất minh chiến đội đã cấm dùng ba tên xạ thủ đâu hiện tại có thể dùng xạ thủ đã không nhiều nếu như ép cờ tờ chiến đội bên này lại một lần nữa cấm dùng hai tên hoặc là đem ạ cả xạ chi nữ cho đ o ạ n rơi lời nói u z i bên này cũng sẽ khóc không ra nước mắt la nhất minh đang nghe câu nói này cũng thuận thế đem ạ cả xạ chi nữ cho lựa chọn đi ra ép cờ tờ chiến đội bên này khi nhìn đến cái này anh hùng về sau cũng là cực kỳ khó chịu bọn hắn c h ầ m c h ầ m vào đại ma vương nói đến ngài có nghĩ tới hay không bọn hắn chiến đội sẽ chọn ra ạ cả xạ chi nữ đâu đã bọn hắn đã lựa chọn đi ra vậy chúng ta bên này muốn lựa chọn hai tên anh hùng lại sẽ là cái gì đại ma vương để tự m ì n h thượng đ a n cùng đánh giá bình thường lựa chọn anh hùng liền có thể ạ cả xạ chi nữ lại như thế nào hắn hôm nay liền muốn đem ạ cả xạ chi nữ triệt để giải quyết hết mặc dù ưu dị thực lực rất c ư ờ n g thế nhưng ưu dị bên này vẫn là có nhược điểm đó chính là hắn tâm thái đáng tiếc đại ma vương căn bản cũng không biết u dị đi theo la nhất minh đã lâu tâm tình của hắn đã sớm luyện thành đi ra căn bản liền sẽ không sinh ra một tơ một hào ba động hiện tại la nhất minh cũng là yên lặng túi xuống đầu của mình mà bây giờ S p cờ tờ chiến đội bên này thượng đan lựa chọn ra phỉ ố dạ. chương bốn trăm sáu mươi lăm cực kỳ cường hãn cảm thấy vô ngữ chương bốn trăm sáu mươi lăm cực kỳ cường hãn cảm thấy vô ngữ đánh giá lựa chọn ra sẽ dụ an y lần nữa lựa chọn quyền lợi giao cho la nhất minh bất quá la nhất minh trực tiếp liền đem mình thượng đan ạ ạ chọt cho lựa chọn đi ra đánh giá bên này cũng lựa chọn mình đ ể xi、si、ạ dạ và bốn ma lạt mờ lấy vờ cũng nói cho ven đường hai người tổ bên này còn có tự mình trung đan chớ có lo lắng lần tiếp theo lựa chọn sẽ đến p h i ê n bọn hắn sqr tiến đội nhìn thấy cái này đội hình xuất hiện trước mắt đại ma vương cũng là dễ dàng lựa chọn ra mình trung đan m a s t e r y i nhưng làm cái này anh hùng xuất hiện về sau tất cả người xem cùng giải thích trực tiếp không bình tĩnh m a s t e r y i tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu cái này anh hùng lại vì cái gì cũng bị người lựa chọn đâu cái này căn bản là không thực tế sự tình những người ở trước mắt cũng nhao nhao gãi đầu của mình là nhất m ì n h cũng không hiểu m a s t e r y i rốt cuộc muốn đánh chỗ đó nếu như m a s t e r、e. Yi、e. đánh lên đơn cái tiêu phỉ ấu giá lại đi hướng p h ư ơ n g nào đâu m a s t e r、e. Yi nếu là đánh giá lời nói nhà bọn hắn sẽ rủ ạ nhi lại nên đi nơi nào chẳng lẽ để sẽ rủ ạ nhi đánh trúng đơn sao còn nói là m a s t e r、e. Yi、e. đánh trúng đơn la nhất minh cảm giác đại ma vương vô cùng tự tin nhưng hắn lại tìm không thấy tự tin lý do la nhất minh để đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp chớ có lo lắng hiện tại bọn hắn cũng là lặng lẽ đem người máy còn có vạ rụt trò cấm dùng xuống tới sqtờ c chiến đội bên này lại nhằm vào lấy la nhất minh chiến đội trung đan bởi vì đại ma vương bên này muốn tạo nên ưu thế cho nên hắn nhất định phải đem xịn dở dạ còn có gà lì ổ khi hai cái này anh hùng toàn bộ đều bị cấm dùng sau la nhất minh bên này cũng là ha ha cười to bởi vì là bọn hắn lựa chọn trước anh hùng la nhất minh thấy được từ trong nhà đơn lựa chọn ra quỷ thuật lẹ tợ lạn cũng nhìn thấy tự mình b ê n đường lựa chọn ra lù lù hắn bên này cũng là có vẻ h ứ n g vấn bởi vì sql tờ chiến đội không có đem anh hùng cho cấm dùng cho nên bọn hắn bên này đội hình mới có thể bình thường xuất hiện sql tờ bên này cũng là lựa chọn ra ven đường chỉ sợ ta nạ còn có phụ trợ thơ la nhất minh khi nhìn đến tờ dịp cái này anh hùng thời điểm muốn cười lên tiếng đến cái này chẳng phải là tại địch đại đao trước mặt quan công chẳng lẽ ép cờ tờ chiến đội bên này người không biết lẹ mẹ thành danh anh hùng liền là t ờ ợ dịp sao ở trước mặt của hắn dùng cái này anh hùng có phải hay không ăn gan hùng mật cấu lẹ mẹ cũng là dương lên đối ưu t ì nói ra yên tâm đi chúng ta tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi hiện tại la nhất minh bên này đội hình là thượng đan a t r ố t đánh giá đệ xì ạ dạ và bốn chúng đ a n quỷ thuật l ẹ tợ lạn ven đường xạ thủ a i s a phụ trợ lũ lũ đội hình như vậy mặc kệ là đang đánh bằng chiến hay là tại hậu kỳ phòng thủ phía trên đều cực kỳ c ứ n g hãn với lại các xa cái này anh hùng cũng có thể cưỡng ép đột tiến đến é cờ tờ chiến đội bên này xếp sau lại trái lại một cái é cờ tờ chiến đội bên này bọn hắn bên trên đơn tuyển chọn v ì ấu dạ, đánh giá lựa chọn sẽ r ù ạn nghi trung đan vậy mà lựa chọn m ạ S t sợ y không biết đại ma vương là thế nào nghĩ ven đường hai người tổ trì s ở tạ nạ tăng thêm t ờ ậ i gì kỳ thật é cờ tờ chiến đội bên này đội hình cũng rất cường thế nhưng bọn hắn lại có một cái tính sai điểm cái kia chính là trung đan tại sao muốn chơi cái này anh hùng đâu chẳng lẽ đại ma vương không biết nhà bọn hắn là g i a o phay đội sao còn nói là đại ma vương có thủ đoạn khác hiện tại những n à y người xem cũng là rối rít c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn bọn hắn muốn để la nhất minh bên này trực tiếp tiến vào trong trò chơi bởi vì bọn họ muốn quan sát liền là la nhất minh cùng ép cờ tờ bên này chiến đấu nếu như ngay cả chiến đấu cũng không có bọn hắn tốn hao lớn như vậy thì tại tới chỗ này ý lại là cái gì đâu la nhất minh cũng nghe đến đông đảo khán giả thanh âm hắn có một k i a ngôn ngữ chẳng lẽ những n à y khán giả chỉ muốn nhìn phía bên mình tranh tại sao chẳng lẽ liền không vì mình suy nghĩ sao chương 466, r õ ràng dạ bàn bốn cũng c ả gì chương 466, r õ ràng dạ bàn bốn cũng c ả gì la nhất minh là muốn chế một chút bắt đầu trò chơi bởi vì chỉ cần chơi một giây đồng hồ la nhất minh liền có thể nhiều một giây đồng hồ chế định phía bên mình chiến thuật lúc này ở những người này căn bản cũng không quản la nhất minh cái gì chiến thuật bọn hắn cũng là lộ ra mảnh ngược ánh mắt mà bây giờ la nhất minh cũng phát hiện tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu bởi vì đây là quy tắc của trò chơi chỉ cần song phương lựa chọn chơi anh hùng như vậy trò chơi liền sẽ tiến vào tính giờ nói cách khác la nhất minh không có thời gian hắn đối ma lạc mờ lờ i ít gờ bọn người nói đến chư vị các ngươi nếu như đã thấy được ta bên này ý nghĩ cũng phát hiện trận đấu này vấn đề vậy ta cũng không cùng ngươi chư vị tiếp qua nhiều trao đổi chúng ta liền tiến hành trận đấu này a sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng rối rít giơ ngón tay cái lên bọn hắn vẫn tương đối tán thành trước mặt người này hiện đại tranh tài cũng trực tiếp mở ra la nhất minh bên này cũng nhìn qua tự mình những nghề nghiệp này t u y ệ t thủ hắn trực tiếp liền sử dụng lấy mình ạ ạ trộn đi quá khứ lên đường la nhất minh cho rằng chỉ cần mình ở trên đường ở lại liền không có bất cứ người nào dám đối kháng mình hiện tại la nhất minh cũng là đối trước mặt những này tuyển thủ nói áo chư vị chúng ta bình thường đối tuyến chờ đợi ma lạc mở lxg bên này trợ giúp là có thể tin tưởng ta chỉ cần ma lạc mở lxg có thể trợ giúp ta chúng ta bên này cũng là tương đương c ư ờ n g thế chúng ta cũng có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi hiện tại những người này cũng rõ ràng hy vọng trò chơi có thể thắng lợi đám người dối dít nhắm lại miệng của mình không nói gì hiện tại ma lạc mở lxg sử dụng đệ s ì a dạ bằng bốn cũng cảm thấy áp lực đ u i lớn dù sao tất cả mọi người chờ đợi mình lúc này ma l ạ c mờ lưỡi b ờ trực tiếp liền đi tới tự mình đỏ bờ uff ra khu hắn hiện tại cần phải làm là đem cái này đỏ bờ uff thanh lý hoàn tất sau đó nhìn một chút có thể hay không đi tới đường trợ giúp vụ gì còn có lẽ mẹ đi bắt một đợt nếu như không thể trợ giúp lời nói hắn bên này cũng chỉ có thể đi hướng tự mình làm bờ uff ổn định lên tới ba cấp sau đó lại đi hướng la nhất minh bên này lên đường vạn nhất la nhất minh ạ a chột có thể nhằm vào đối phương p h ì ổ ra đâu hắn bên này liền có thể đem p h ì ổ ra giải quyết hết hắn nghĩ tới nơi này thời điểm hắn cũng là hưng phấn vô cùng nhưng mà lúc này la nhất minh cũng phát hiện b e n đường không có chút nào ưu thế hắn cũng đối lấy ma lạt m l ờ i ít g ờ nói đến đừng đi ưu gì bên kia ngươi nên đã cảm giác được à. trước mắt gái này ưu gì vẫn là vô cùng cường thế cho nên chúng ta bên này cũng liền muốn tự thân làm thân vì trợ giúp ta đem đối diện phi ô dạ cho chém giết kỳ thật ma lạt m l ờ i ít g ờ có chút không rõ ràng cho lắm ưu gì hoàn toàn chính xác phi thường cường thế chẳng lẽ la nhất minh bên này liền không cường thế sao dựa theo hắn đối la nhất minh hiểu rõ la nhất minh kỳ thật hoàn toàn có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi hắn ở chỗ này cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt la nhất minh nói ra ta cho rằng ngươi hiện tại có chút hoảng hốt bởi vì ngươi là có thể lấy được phi ô dạ đầu người nhưng còn bây giờ thì sao ngươi ạ ạ chốt căn bản cũng không cùng phi ô dạ đối tuyến đây rốt cuộc là bởi vì cái gì ta hy vọng ngươi có thể nói với ta rõ ràng la nhất minh tuyệt đối không ngờ rằng ma lạt l ạ t ml ở ít g bên này vậy mà lại chất vấn mình dựa theo trước đó một ít chuyện nói lời ma lạt l ạ t ml ở ít g nên một mực đi theo la nhất minh la nhất minh để hắn làm gì hắn nên làm gì không nghĩ đến người này vậy mà lại n g ẫ nghịch hiện tại la nhất minh cũng nói cho ma lạt mờ l ít v ờ à à t r ộ n một cấp cùng cấp hai thời điểm vô cùng yếu chỉ có đạt đến cấp sáu mới có ưu thế cho nên hiện tại hắn cần trước mặt người này trợ giúp mình ma lạt mờ l ít v ờ cũng nghe minh bạch hắn hiện tại trực tiếp liền sử dụng lấy mình đ ể xì ạ dạ và muốn chương 467, lấy được ưu thế không cần lại lo lắng chương 467, lấy được ưu thế không cần lại lo lắng chậm rãi đi tới nửa bộ phận trên ra khu hắn cũng giao ra mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng trực tiếp xuyên tưởng đi tới trong bụi cỏ hắn hiện tại cần phải làm là lẩn tránh tất cả tầm mắt lúc này la nhất minh cũng muốn biết một cái ma lạc mlg bên này kỹ năng đến cùng dài bao nhiêu thời gian mới có thể làm lạnh h o à n t ấ t ma lạc mlg nói cho la nhất minh mình chỉ cần bảy giây thời gian liền có thể la nhất minh còn có thể đem trước mặt binh tuyến thật tốt khống một khống khống chế tại trước người của mình hiện tại la nhất minh nghe được về sau cũng là nhẹ gật đầu hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này về tới tự mình tháp phòng ngự sgờ chiến đội phi ô dạ thấy được à à chột như thế mê hoặc tẩu vị hắn có một ít không hiểu à à chột chẳng lẽ không muốn ăn cái này binh tuyến sao còn nói là la nhất minh máy tính có chút t h ể đâu hiện tại phi ô giả cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn trực tiếp liền đối binh tuyến khởi xướng tiến công tại binh tuyến tiến vào la nhất minh thắp phòng ngự trước đó la nhất minh sử dụng ạ ạ trộn trực tiếp lợi dụng cái này uy kỹ năng cùng e kỹ năng muốn cùng phi ô giả tiến công phi ô giả bên này càng ngày càng nhìn không minh bạch la nhất minh hắn tại sao muốn cùng mình tiến công đâu chẳng lẽ la nhất minh bên này có ưu thế không thành còn nói là hiện tại la nhất minh đang suy tư cái gì đâu lại hoặc là ma lạc mở lít g ở bên này đã đến, đến trước mắt phi ô giả suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ la nhất minh bên này cũng đối với tự mình ma lạc mlxg nói ra hiện tại không giúp ta còn chờ cái gì thời điểm trợ giúp người bây giờ chỉ cần giao ra người kỹ năng đánh bay trước mặt phỉ ô gia ta dám cam đoan phỉ ô gia tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này la nhất minh vũ bộ ngực cam đoan trực tiếp liền để ma lạc mlxg tán thành hiện tại ma lạc mlxg cũng là thuận thế giao ra mình quy kỹ năng còn có mình e kỹ năng yên lặng đánh bay trước mắt phỉ ô gia khi phỉ ô gia bên này bị đánh bay về sau hắn cũng là bừng tỉnh đại nộ hắn rốt cuộc biết la nhất minh tại sao muốn lui ra phía sau nguyên lai、like、la nhất minh bên này là muốn để đệ xì ạ dạ v ạ n bốn đến bắt mình phi ô dạ vừa định thời điểm chạy trốn hắn liền phát hiện đệ xì ạ dạ v ạ n bốn cùng ạ ạ chột hợp tác hắn cũng là không hiểu thấu chết tại hai người kia trong tay hắn cực kỳ vô ngữ sớm biết là như vậy lời nói hắn liền không nên cùng la nhất minh tiến hành tranh đấu hiện tại người này cũng thở dài một hơi đại ma vương cũng phát hiện người này tử vong hắn biết mình không nên đoán trách người này cũng ngẩm miệng lại lúc này la nhất minh chiến đội bên này cũng là chờ đợi la nhất minh phân phó chỉ cần người này ra lệnh một tiếng trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ đều sẽ vì la nhất minh s ô n g pha khói lửa bọn hắn muốn biết bọn hắn là muốn lấy được đại long trong hầm hẻm núi tiên phong vẫn là đạt được tiểu l o n g cái này tài nguyên la nhất minh không nghĩ tới những người ở trước mắt vậy mà lại cùng mình câu thông la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi khi la nhất minh nhìn về phía những người này thời điểm hắn trực tiếp liền thở dài m ộ t hơi đối ma lạc mờ lới vờ còn có đủ gì bọn người nói đến chư vị kỳ thật các ngươi không cần xoắn suýt cùng lo lắng cái gì với mới để xi á dạ bản vốn đã trợ giúp ta đạt được lên đường ưu thế vậy ta đây bên cạnh khẳng định liền sẽ tiến công hẻm núi tiên phong sau khi nói xong la nhất minh bên này cũng sử dụng ạ ạ chột nhìn xem tự mình đệ xì ạ dạ v ằ n g bốn hai người bọn họ cũng là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp liền đi tới hẻm núi tiên phong phụ cận mà bây giờ cái này ép cờ tờ chiến đội đại ma vương cũng là cực kỳ bất đắc dĩ vì cái gì la nhất minh bên này đến hẻm núi tiên phong đâu chẳng lẽ la nhất minh không có nghĩ qua mình sẽ nhằm vào sao bạn n h ấ t hắn bên này để tự mình đánh giá sẽ g i an n g i đến cấp đoạn đầu này hẻm núi tiên phong đâu chương bốn trăm sáu mươi tám không oán ta được đồng đội hố chương bốn t r ư ơ i tám không hoán t a được đồng đội hố mặc dù nói nhà bọn hắn thượng đan phi ô dạ đã tử vong nhưng bọn hắn nhà đánh giá sẽ dù ạ nghỉ vẫn là rất cường thế với lại đại ma vương bên này chơi mạng sờ ì i cũng có thể vòng như điểm lại nói bọn hắn ven đường bên này tổ hợp chỉ sợ ta nạ tăng thêm thợ dịch thực lực cũng là không thể khinh thường la nhất minh làm sao dám tiến công hẻm n ú i tiên p h o n g đâu lúc này la nhất minh cũng đối với tự mình trung đan quỷ thuật lẹp tợ lặn g nói ra ngươi đem t â m đ ặ t ở trong bụng hẻm núi tiên phong bên này không cần trợ giúp của ngươi ngươi chỉ cần khống chế lại đại ma vương bên này mà sơ ý y liền có thể la nhất minh cũng đối với ưu ti bọn người nói đến các ngươi sử dụng tại sa còn có lũ lụ liền ổn định lại đối diện là được câu nói này sau khi nói xong người này cũng là mỉm cười gật đầu hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng la nhất minh hắn bên này cũng đối với la nhất minh lộ ra nụ cười vui mừng hy vọng la nhất minh có thể chân chính đạt được trước mắt hạp cốc này tiên phong la nhất minh bên này cũng là n ế t miệng lên hắn cùng trước mặt đệ xỉ ạ dạ b ằ n bốn trực tiếp liền đem hẻm núi tiên phong cho giữ tại mình trong tay bất quá hẻm núi tiên phong cuối cùng là giao cho đệ s ì ạ dạ bản bốn dù sao la nhất minh ạ ạ chột ở trên đường căn bản cũng không cần hẻm núi tiên phong lúc này la nhất minh muốn trở lại tự mình trong suối nước vật lộn một đợt nhưng mà đệ s ì ạ dạ bản bốn bên này muốn trợ giúp tự mình phổ thông thoái thác đại ma vương phổ thông tháp phòng ngự la nhất minh lại đối ma lạt m l ờ ít g ờ nói ra ngươi không thể đi trợ giúp tự mình phổ thông bởi vì đại ma vương bên này vẫn là rất cường thế ta hy vọng ngươi đi tới đường trợ giúp vụ gì la nhất minh một câu để trước mắt cái này ma lạt mlxg có chút không hiểu mình vì sao muốn ngàn dầm xa xôi tiến đến chợ giúp vụ gì đâu chẳng lẽ ưu ti bên này càng có ưu thế không thành còn nói là hắn có thể đem c h ỉ sợ tạ nạ còn có lũ lụ giết chết đâu hắn hy vọng la nhất minh nói rõ ràng dù sao c a s s a còn chưa đến cấp sáu hắn bên này c h ợ giúp c a s s a cùng lũ lụ lời nói là có chút khó khăn không có mãnh liệt khống chế kỹ năng hắn một cái để xì ạ dạ v ạ n bốn giết không chết đối diện c h ỉ sợ tạ nạ ai bảo đối diện phụ trợ là thờ gì đâu còn có được vê đốt kỹ năng la nhất minh bên này cũng nhìn ra người này n g h o ặ c hắn cũng là tình t ế tỉ mỉ vô cùng đối với trước mắt ma lạt mở lxg nói ra ta bên này cũng đã nói cho ngươi biết để ngươi đi trước ven đường cái kia chính là bởi vì ven đường có được tiểu long chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta nhà ủ dị kiến lập ưu thế con tiểu long này các ngươi liền có thể cầm tới với lại các ngươi cũng có thể mượn nhờ hẻm núi tiên p h o n g thuận thuận lợi lợi đem ven đường tháp phòng ngự cho thoái thác đến lúc đó tất cả tiểu long chẳng phải là tùy ý chúng ta không chế ma lạc mở lời ít v ờ trước đó thật không nghĩ tới điều ấy đã trước mặt la nhất minh nói ra câu nói này bọn hắn cũng nên toàn tâm toàn ý tin tưởng la nhất minh lúc này s cơ tờ cũng là cảm thấy mình phổ thông hoặc giả thuyết mình chiến đội ven đường sẽ xuất hiện một chút thế yếu bởi vì hẻm núi tiên phong đã cầm tới đệ sĩ ạ dạ bản bốn bên này không có đi hướng lên đường p h o n g thích hẻm núi tiên phong liền đã chứng minh đệ sĩ ạ dạ bản bốn là muốn đem hẻm núi tiên phong p h o n g thích ở chính giữa đường hoặc là ven đường đại ma vương bên này cũng cùng tự mình đồng đội trao đổi một cái những n à y đồng đội căn bản cũng không lo lắng bọn hắn cho rằng đại ma vương nghĩ hoàn toàn có chút dư thừa lúc này đại ma vương đang nghe được ven đường hai người tổ lời nói về sau hắn trực tiếp liền nhắm lại miệng của mình nếu như ven đường hai người tổ không đồng ý mình hắn cũng không có bất kỳ b i pháp hắn bên này trực tiếp liền c h ụ p đập đám người bả vai nói đến chư vị các ngươi tự cầu phúc ca ta bên này đã đem kế hoạch của ta nói ra khỏi miệng nhưng các ngươi chậm chạp không tin tưởng cũng không đoán ta được chương 469, lúc này không xuất thủ còn nợ lúc nào chương 469, lúc này không xuất thủ còn nợ lúc nào lúc này đệ sĩ a dạ vạn bốn cũng là mang theo mình hẻm núi tiên phong trực tiếp liền đi tới nửa phần dưới g i á khu hắn cũng đem đường sông bên trong những này giã quái toàn bộ đều cho thanh lý hiện tại ma lạc mở lít g đối t t i còn có lẹ mẹ nói đến hai vị các ngươi có thể nghĩ tốt đối sách ta bên này lập tức liền sẽ đến bọn chỉ cần các ngươi có thể tiêu hao đối diện chỉ sợ tạ nạ hoặc giả thuyết dẫn dụ chỉ sợ tạ nạ cùng thợ dịch mắc lửa ta bên này liền có thể đem bọn hắn hai người cho đánh bay đến lúc đó chúng ta đem bọn hắn hai người đánh cho tàn phế liền có thể phóng thích hẻm núi tiên phong ưu dị cho rằng câu dẫn đối diện mắc lửa chuyện này vẫn là cần lù lù ra mặt dù sao phụ trợ nếu như không đi trước câu dẫn lời nói vậy liền sẽ để cho xạ thủ bên này lựa máu kịch liền hạ xuống lẹ mẹ sử dụng lũ lụ cũng thở dài một hơi dạng gì pha sự đều có thể để h ắ n gặp được hiện tại lẹ mẹ cũng là sử dụng mình lũ l ũ trực tiếp liền đi tới phía trước khi hắn đi đến nơi này về sau hắn lại phát hiện một cái vấn đề trí mạng cái k i a chính là trước mắt t h ờ dịch muốn đưa nàng câu đến t h á p giới nhưng lũ l ũ bên này tẩu vị là vô cùng tốt hiện tại chỉ sợ tạ nạ cũng đối với tự mình t h ờ dịch nói ra ngài có phải không nguyện ý giúp giúp ta đâu nếu như ngài nguyện ý chúng ta bên này liền trực tiếp tiến công đối diện lũ l ũ chỉ cần đem hắn cho c h é m biết ta tin tưởng vụ gì cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ nói xong câu đó về sau trước mặt thợ d ị c cũng đột nhiên giao ra mình thắng hiện muốn lợi dụng mình e kỹ năng giảm tốc độ trước mặt l ũ l ũ đáng tiếc tại thợ dịch giao ra thoáng hiện thời điểm lũ l ũ liền thả ra mình v i đút kỹ năng tùy tiện liền đem trước mắt thợ dịch cho biến thành dê khi thợ dịch phóng thích không ra kỹ năng thời điểm hắn muốn cho tự mình xạ thủ rút lui nhưng chỉ sợ tạ nạ đã giao ra v i đút kỹ năng muốn hướng trước mặt l ũ l ũ giết chết hắn để tự mình thợ dịch tiến công cũng chính là vì lựa gạt ra l ũ l ũ bên này v i đút kỹ năng chỉ cần hắn không biến thành dê chỉ sợ tạ nạ liền có nhất định chuyển bẩn năng lực hiện tại la nhất minh cũng phát hiện đệ xị ạ dạ vạn bốn vậy mà ngốc đứng tại trong bụi cỏ chẳng lẽ đệ xì ạ d ạ bản bốn hiện tại không muốn vào công sao la nhất minh vừa định hỏi thăm ma lạc mlxg thời điểm liền nghe đến lời của hắn ngài nên lý giải ta là chờ đợi chỉ sợ ta nạ thâm nhập hơn nữa trại địch chỉ cần hắn lại một lần nữa tiến vào bên cạnh của ta ta liền có thể cho chen c i ế t câu nói này sau khi nói xong trước mặt ma lạc mlxg cũng là có chút phất tay hiện tại la nhất minh cũng không hỏi tới nữa ma lạc mlxg ý nghĩ hắn cho rằng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định đều có mình một chút kế hoạch. Hắn chỉ cần chú ý tốt chính mình lên đường liền có thể la nhất minh hiện tại cần cam đoan chính là mình bên này sẽ không sập bàn sau đó có thừa lực dẫn đầu tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp liền có thể với lại la nhất minh mình thân chọn bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cùng la nhất minh cũng là cực kỳ ăn ý hiện tại chỉ sợ tạ nạ một lần nữa xâm nhập đến la nhất minh chiến đội bên này phúc địa bên trong đệ sĩ ạ dạ bản bốn cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng lợi dụng mình đỏ bờ uff cũng là giảm tốc độ trước mặt chỉ sợ tạ nạ khi hắn giảm tốc độ về sau đối thủ di sa nói ra lúc này không tiến công còn đợi lúc nào đâu nếu như ngươi không muốn đạt được chỉ sợ tạ nạ đầu người ngươi liền đem cái này đầu người giao cho ta câu nói này để a á xa cực kỳ khó xử hắn cũng là bằng nhanh nhất tốc độ dễ dàng liền đem cái này đầu người cho cầm tại mình trong tay chỉ sợ ta nạ không có thả ra bất kỳ một cái nào kỹ năng liền trực tiếp chết tại bọn c hiện ư chưa ơ n từng g điên đặt điên tới, i quần không Chương từng quần không chế. 470, chưa từng đặt tới, điên quần không chế.、Hiện、tại t h ở dịch cũng là không định lại tiến công bởi vì chính mình nhà xạ thủ đều đã chết hắn tiếp tục tiến công cũng không thực tế bởi vì hắn không có năng lực như vậy hiện nay chỉ sợ ta nạ cũng đối với t h ở dịch nói ra rút lui a ta đoán chừng ma l ạ t mlxg hẻm núi tiên phong sẽ đặt tại chúng ta bọn câu nói này sau khi nói xong trước mặt ma l ạ t mlxg trực tiếp liền bóc lại mình hẻm núi tiên phong tôn này quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm cụ gì bên này cũng thuận lợi binh tướng t h i ế n cho thanh lý hoàn tất bọn hắn hiện tại cần phải làm là thoái thác đối diện bọn một tháp sau đó đạt được con tiểu long này đây là la nhất minh một mực cho bọn hắn chế định kế hoạch muốn đem tiểu long còn có hẻm núi tiên phong một mực không chế ở trong tay bọn họ bởi vì sgờ chiến đội bên này thật quá mức cưng thế bọn hắn không muốn để cho đại ma vương ngăn cơn song g ữ la nhất minh chỉ có tại giai đoạn t r ư ớ c đánh đại ma vương không ngầm đầu được lên đem kinh tế kéo ra năm ngàn đến sáu ngàn bọn hắn mới có thể đủ vạn vô nhất thất lấy được thắng lợi la nhất minh không muốn để cho f a n hâm mộ lại thất vọng đây chính là la nhất minh đối f a n hâm mộ tán thành độ lúc này la nhất minh cũng là phát hiện đối diện phỉ ô dạ lại còn muốn đối với hắn phát động tiến công la nhất minh ạ ạ chột cũng không phải ăn chay hắn mặc dù nhìn chằm chằm vào bọt chiến đấu nhưng la nhất minh ạ ạ chột căn bản cũng không có đem bổ đao cho rơi xuống t h n g chi hắn hiện tại còn áp chế phỉ dạ hơn hai mươi đao chỉ cần phỉ dạ dám đi lên m ộ bình tuyến la nhất minh bên này liền dám lợi dụng mình ạ à, à chốt đem phỉ ô dạ bước cho lui hiện tại phỉ ô dạ bên này cũng hy vọng tự mình sẽ rủ ạ n h có thể giúp một tay mình dù sao đệ xỉ ạ dạ bản bốn bên này đều đã bắt lấy mấy đám n g ư ờ i nhưng tự mình sẽ rủ ạ n h đâu vẫn luôn không có tới khi sẽ rủ ạ n h đi vào bo thời điểm hắn cũng nhìn thấy trước mặt hẻm núi t i ê n phong hắn cũng phát hiện chỉ sợ tàn nạ tử vong xe rủ ạ n h bên này bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến t h ờ dịch bên cạnh muốn thủ hộ ở tòa này tháp phòng ngự nhưng là lũ, lũ còn có a i xa còn có trước mặt cái này đệ xì A dạ bàn bốn là sẽ không cho S p cờ tờ chiến đội cơ hội bọn hắn trực tiếp liền đem thở dịch bức cho lui một cái sẽ dù an h i căn bản là chống cự không được bọn hắn bên này tiến công lúc này la nhất minh cũng là đối tượng mình tuyển thủ nói ra chư vị bọn một tháp thoái thác về sau trực tiếp liền lấy đến hẻm núi tiên phong tin tưởng ta sẽ không xuất hiện vấn đề gì đám người thuần thục liền đem bọn tháp phòng ngự cho dỡ bỏ rơi mất hiện tại song phương đều không có đến cấp sáu nhưng S p cờ chiến đội lại rơi xuống một cái tháp phòng ngự đám p a n hâm mộ cũng cực kỳ im lặng bọn hắn vẫn cho là s cờ tờ còn có thể ngăn cơn s ó n g giữ có thể dựa theo giai đoạn trước thế cục đến xem s cờ tờ bên này lấy được cơ hội thắng lợi là phi thường xa vời nếu như bọn hắn thật sự có thể thắng lợi bọn hắn bên này liền sẽ sáng tạo thần thoại nhưng mà sẽ rủ ạ nghỉ cũng nhượng bộ lui binh để hẻm núi tiên phong đem cái này t h á p phòng ngự đột phá đi sau đại ma vương cũng đối với tự mình bọt tổ hợp nói ra đã nhà mình bọt một tháp đã rơi mất vậy chúng ta liền thanh lý binh tuyến áp chế la nhất minh chiến đội k a liền có thể tin tưởng k s s a là sẽ không đi hướng phổ thông bởi vì song phương còn chưa đến cấp sáu trước mặt chỉ sợ ta na nghe được đại ma vương lời nói cũng là tương đương hưng phấn mình đã không có b ó t tháp phòng ngự vậy hắn liền có thể bình tướng tuyến một mực không chế tại phía bên mình nếu như kassa dám lên trước một b ư ớ c lời nói hắn bên này liền dám triệu hắn tự mình trung đan hoặc là đánh giá đến đem kassa cho bổ chết bất quá là nhất minh bên này chơi thế nhưng là ạ à chột có được truyền thống muốn bổ chết kassa cũng không phải sự t ì n h đơn giản như vậy chương bốn t r ă ư ơ i mốt tăng lên kinh tế nổ tất cả đều nổ chương bốn t r ư ơ i mốt tăng lên kinh tế nổ tất cả đều nổ đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn bên này đến tiểu long hố nơi này hắn chờ đợi tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại lũ lũ còn có ca xa nhau nhau đi tới tiểu long trong hầm bọn hắn lợi dụng lấy hơn ba mươi giây đem tiểu long giải quyết hết khi bọn hắn đạt được tiểu long long hồn về sau toàn bộ đều về tới nước suối hiện tại đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn cũng rốt cục có thể đi thanh lý tự mình d ã quái hắn đỏ bờ uff cùng làm bờ uff toàn bộ đều không có thanh lý đây cũng là ma lạt mở lở ít g ở một cái ưu thế hắn là một cái tuyệt thực tính đánh g i nếu như có thể trợ giúp ôn là kiến lập ưu thế lời nói hắn g ã khu tài nguyên là có thể thả một chút c h ờ minh kiến lập xong ưu thế về sau lại đến cầm tới giã khu tài nguyên la nhất minh bên này để đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn nghỉ ngơi thật tốt hảo hảo tăng lên mình đẳng cấp cùng kinh tế dù sao hiện tại đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn bắt cái này mấy đám người kinh tế của hắn kéo có một ít nhiều mặc dù tại hạ đường ăn lớp mạ cũng có được tiểu long bờ uff nhưng ít nhiều vẫn là có chút kém cỏi đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn đương nhiên biết cho nên hắn mới đi đến đỏ bờ uff bên này đem đỏ bờ uff cho thanh lý hoàn tất đại ma vương cũng chằm chằm vào trước mặt quỷ thuật lệ tợ lãn hắn duy nhất ý nghĩ liền là tại cấp sáu trước đó t r ư ớ c chém giết quỷ thuật l ẹ m tợ lạn một lần dù sao hắn chơi thế nhưng là mạ sợ ý, ý cái này anh hùng một khi muốn giết chết quỷ thuật l ẹ m tợ lạn kỳ thật có một ít đơn giản vất quá hắn muốn lợi dụng mình thoáng hiện tiến vào quỷ thuật l ẹ m tợ lạn bên cạnh hắn nhất định phải đem chính mình quy kỹ năng cho lưu tại nơi này nếu như hắn không lưu lại quy kỹ năng hắn liền sẽ tương đối khó chịu v ạ n nhất quỷ thuật l ẹ m tợ lạn bên này lợi dụng vê đúc kỹ năng hoặc là thoáng hiện thoát đi hắn phạm b i đâu lúc này đại ma vương cũng đối với tự mình sẽ dù an đi nói ra ngươi một mực tại bot làm gì ngươi chẳng lẽ có thể tại bot kiến tạo ưu thế không thành nếu như có thể ta đồng ý ngươi đi tới đường ngươi không xây nổi ưu thế tranh thủ thời gian cút cho ta đến đ ư ờ n giữa g trợ giúp ta chém giết đối diện quỷ thuật l ẹ m tợn làn xe dù an ý bên này cũng là nhìn xem tự mình đại ma vương trong lòng phẫn nộ bởi vì đại ma vương bên này kinh tế vốn cũng không phải là rất tốt hắn còn lựa chọn một cái mà sợ tờ ý vốn chính là sẽ bị quỷ thuật l ẹ m tợn làn áp chế coi như mình sẽ dù an ý tới mà sợ tờ ý cũng chưa chắc có thể đánh thắng được quỷ thuật lẹn tợn làn đây là trong lòng của hắn suy nghĩ hắn bên này cũng là tình thế khó xử thở dài một hơi nhưng mà lúc này mà sợ ý lại một lần nói ra ta để ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó chẳng lẽ ngươi quên ta là các ngươi tổng chỉ huy sao đại ma vương cũng phát hiện nhà mình đánh giá không cờ mắng một trận là thật không được nếu như hắn không giăn dậy tự mình đánh giá trước mắt s ẻ dù A nghi căn bản cũng sẽ không đến đến hắn phổ thông hiện tại s ẻ dù A nghi trực tiếp liền dùng đầu của mình đánh tới trước mặt quỷ thuật lẹm cợ lạn đáng tiếc quỷ thuật lẹm cợ lạn bên này cũng là rất cẩn thận hắn lợi dụng lấy mình vết đút kỹ năng tranh né không chế giao ra q u kỹ năng cùng e kỹ năng c h á n g đứng lại trước mặt sẽ dù ạ nghi đòn công kích bình thường hai lần đánh ra lôi đỉnh về sau trầm rãi rút lui bởi vì hắn hiện tại phải bảo đảm tính mạng của mình hắn biết sẽ rủ A nhi tới chỗ này ý đồ liền là muốn đem hắn c h é m giết cho nên hắn tuyệt đối không thể để sẽ rủ A nhi thành công đây là hắn đáp ứng la nhất minh kỳ thật tất cả mọi người đang chờ la nhất minh đơn giết trước mặt phỉ ổ dạ bởi vì ạ ạ t r ộ t tại cấp sáu trước đó nếu như không thể đem phỉ ổ dạ cho đơn giết một lần như vậy ạ ạ t r ộ t sau này đường xá liền sẽ vô cùng khó chịu la nhất minh lại phình bụng cười to đối với tự mình những ngày tuyển thủ nói ra các ngươi có thấy hay không ta đã g à n h chức phỉ ổ dạ hơn ba mươi bộ đao cái này tương đương với hai cái đầu người giá tiền điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ chương 472, không h i ể u sẽ toang đem hắn chết chương 472, không h i ể u sẽ toang đem hắn chết c i ế t u gì còn có ma lạt m ở lỡi vờ n h a u n h a u lợi dụng lấy mình dư quang nhìn về phía trước mặt cái này ạ ạ chốt cũng phát hiện ạ ạ chốt bên này kinh tế hoàn toàn chính xác vô cùng cao với lại ạ ạ chốt trước đó trở lại qua một lần trong suối nước cũng là ra một đôi bố dắt giày có được đôi giày này đánh một cái chỉ có đa lan kiếm phi ấu dạ vẫn là rất nhẹ nhàng hiện tại phỉ ô dạ bên này cũng c h ầ m c h ầ m vào xe dù A nghi nói ra có thể hay không trợ giúp ta một cái đâu dù sao ngươi cũng trợ giúp đại ma vương xe dù A nghi bên này có lam bờ uff không có đổi mới hắn hiện tại đúng lúc là năm cấp nếu như đem lam bờ uff đổi mới hoàn tất hắn liền có thể đủ đến cấp sáu với lại xe dù A nghi bên này cũng nhìn thấy đ ệ s ì ạ dạ vạn vốn đã đạt tới cấp sáu đang tại hướng lên nửa bộ giới hạn khu lam bờ uff chỗ đi đường hắn bên này cũng là gãi đầu của mình đối tượng đang phỉ ô dạ nói ra ngươi ở trên đường tiếp tục hèn bọn một đoạn thời gian ta bên này sẽ đích thân trợ giúp ngươi nhưng không phải hiện tại nói xong câu đó về sau hắn cũng là bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp liền đi tới lam bờ uff chỗ đem lam bờ uff thu nhập đến trong tay của mình về sau sẽ dù ạn g h ỉ cũng đạt tới cấp sáu hắn cũng đem có còn có tam lang cùng nhau thanh lý đi vào tự mình đỏ bờ uff g i a khu còn cố ý hỏi thăm một cái trung đan đuổi theo đường có phải hay không cần đỏ bờ uff trung đan mạ sờ t y -E、i -E、trong lòng cũng là bất đắc dĩ bởi vì hắn cần chính là lam dù sao hắn sử dụng vê t kỹ năng hồi phục lượng hp của mình là phi thường tiêu hao lam lượng nếu như hắn bên này không có lam bờ e uff lời nói hắn liền sẽ bị thương nặng nhưng bây giờ heo bên trong đã đem lam bờ e uff cho chiếm thành của mình hắn cũng không thể nói sẽ rủ ạ n ỉ cái gì lúc này la nhất minh tìm được phi ổ dạ một sơ hở la nhất minh một khi đạt được hai cái binh tuyến tử vong về sau liền có thể đến cấp sáu ạ ạ chọn cấp sáu về sau nhưng chính là không đồng dạng anh hùng la nhất minh bên này trực tiếp liền giao ra mình quy kỹ năng còn có e kỹ năng trong nháy mắt liền đánh trúng trước mắt phi ổ dạ lần nữa lợi dụng mình vê đốt kỹ năng giảm tốc độ phi ổ dạ về sau cũng là lặng lẽ lại lần nữa phóng thích quy kỹ năng đem phỉ ổ dạ cho đánh bay khi hắn đánh bay hai lần về sau phỉ ổ dạ bên này vừa định chạy trốn lại bị ạ ạ chột vê đ ú t kỹ năng trong nháy mắt liền cho kéo lại chờ đợi hắn thì là ạ ạ chột lần thứ ba quy kỹ năng khi cái này quy kỹ năng đắp xuống đất về sau trước mắt ạ ạ chột trực tiếp liền đem phỉ ổ dạ cho đánh thưởng một phần ba lượng máu ạ ạ chột bên này trong nháy mắt liền tăng thêm mình đại chiêu cũng bóp lại đại chiêu gia tăng lấy mình tốc độ di chuyển cũng gia tăng lấy lực công kích của chính mình hắn trực tiếp đối phỉ ổ dạ điên cuồng công kích trước mắt cái này phỉ ổ dạ bị chạm đến mấy lần về sau muốn lợi dụng quy kỹ năng chạy trốn nhưng là hắn cũng phát hiện ạ ạ c h ộ t bên này là có được thoáng hiện nếu như hắn có thể chạy trốn lời nói hắn đã s ớ m chạy lúc này phi ô dạ trực tiếp liền chết tại ạ ạ c h ộ t trong tay xe dù ạ nhi bên này vừa mới đánh xong mình đỏ bờ uff liền thấy lên đường phi ô dạ đã tử vong hắn chăm mối vẫn không có cách giải trước đó phi ô dạ còn có thể cùng ạ ạ c h ộ t chống lại một cái vì cái gì không hiểu thấu chết mất nữa nha đánh giá xe dù ạ nghi đối cái này phi ô dạ nói ra ta không phải nói cho ngươi sao tranh chiến không cần cùng ạ ạ chốt chiến đấu nếu như ngươi không cùng hắn chiến đấu ta trợ giút ngươi hai người chúng ta tuyệt đối có thể chém giết ạ ạ chột kỳ thật phỉ ô ra mình cũng không nguyện ý chiến đấu nhưng l à nhất minh thao tác s ắ c thực quá mức lưu loát một tay ạ ạ chột chơi cũng là xuất thần n h ậ p hóa không nghĩ tới ạ ạ chột bên này thẻ một cái đến cấp sáu t r ê n l ệ n h thời gian trực tiếp liền đem hắn chém giết đại ma vương cũng nhìn thấy thượng đan có một chút tức giận chương bốn trăm bảy mươi ba hoàn toàn biến mất hộ tống tiến đến chương bốn trăm bảy mươi ba hoàn toàn biến mất hộ tống tiến đến rủ sao thượng đan trước đó để s ẻ rủ ạ n h ỉ trợ giút hắn nhưng là sẽ dù ạ n h ỉ vì ham một cái đỏ xanh bờ uff không có trợ g ú t vậy liền coi là là đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ có khí diễm hiện nay ạ ạ chột cũng là chậm rãi nhìn xem đánh ra sao đ ố i ma lạt mở l ờ i ít g nói ra trên mặt ta đường ngươi không cần trợ giúp ngươi chỉ cần trợ giúp phổ thông cùng b ọ t liền có thể nếu như không được ngươi cũng có thể đi vào trên mặt ta đường tới cọ ba bình tuyến ngay tại la nhất minh nói chuyện lúc xe dù ạ nghi cũng tới đến lên đường chuẩn bị thanh lý cái này ba bình tuyến dù sao đây là gần ba đợt bình tuyến nếu như hắn không ăn lời nói phi ố ra bên này là ăn không được cái này ba bình t u ế n cũng sẽ vứt bỏ xe dù ạ n i bên này vì tránh hiểm nghi vẫn là hỏi thăm một cái phỉ ố dạ mình phải chăng có thể ăn lính của h n tuyến nếu như có thể hắn mới có thể ăn phỉ ố dạ nếu là tự tuyệt hắn quay đầu liền sẽ rời đi lên đường đến lúc đó sẽ không tiếp tục trên sự trợ giúp đường trước mắt phỉ ố dạ cũng phát hiện vấn đề như vậy phỉ ố dạ lẩm bẩm bờ m ô i của mình nói ra ngươi đừng ra v ẻ đạo mạo giả vờ giả vịt muốn ăn cái này binh tuyến ngươi liền lấy đi dù sao ta còn có hơn mười giây phục sinh cái này binh tuyến ngươi không ăn tháp phòng ngự cũng sẽ ăn hết la nhất minh bên này ạ ạ chột về đến trong nhà thượng đan phỉ ố dạ cũng mở ra cửa hàng hắn hoàn toàn có thể ra lại một kiện tiệu trang bị đến lúc đó thương tổn của hắn liền có thể tăng lên trên diện rộng hiện tại a a t r ộ t bóp lại mình về thành k hóa tại trong suối nước cũng chọn mình trang bị hắn bây giờ nghĩ ra một đôi bố dắt d à i nhưng hắn một khi ra cái này trang bị hắn bên này kinh tế liền sẽ trên phạm vi lớn kéo tiết ấ u với lại hắn tại tuyến bên trên không có bất kỳ cái gì tổn thương c h u n g vi là sẽ nhược la một mình một bậc thượng đăng cũng muốn nghe một chút đại ma vương đối với việc này có cái gì độc đáo kiến giải dù sao đại ma vương hoàn toàn có thể nhìn ra việc này đầu mối đại ma vương bên này cũng là yên lặng than thở nói ra ngươi lên đường nếu như không hiểu rõ lý minh tuyến không muốn ra tỉ a m a t vậy ngươi liền ra bố giáp d ạ y nếu như ngươi còn muốn cùng ạ ạ chốt tranh đấu vậy ngươi liền ra tỉ a m a t d ù sao cái này trang bị tài năng giao phó ngươi cường đại lực công kích khi ô r a bị một câu đ i ể m t ỉ n h ngươi lai、like、mình nên ra tỉ a m a t hắn bên này cũng đem kiện trang bị này lấy ra chậm dại hướng lên đường đi tới hiện tại bot hai người tổ cũng đã đạt tới cấp sáu ưu dí bên này xa đi theo lẹp mẹ lù lù một mực tại bot thanh lý bình tuyến bọn hắn coi t r ú n án bởi vì ép cờ t chiến đội bên này chỉ sợ tạ nạ một mực tại khống chế bình tuyến liên tại bọn hắn nhà bot một tháp phụ cận mặc dù nói một tháp đã biến mất không thấy gì nữa nhưng ngủ gì vẫn là không dám lại hướng phía trước tiến một bước hắn chỉ cần dám đi về phía trước một khi s ẻ rủ ạ n ì h o ặ c là mạ sờ y ý đến lời nói hắn bên này tuyệt đối không khả năng chạy trốn cho dù có lũ l ù giao cho đại chiêu cũng vô dụng sqtờ chiến đội muốn lật về một chút điểm số dù sao tiếp tục như vậy chiến đấu bọn hắn cuối cùng rồi sẽ mất đi trận đấu này thắng lợi đại ma vương cũng thanh lý song phổ thông binh tuyến thấy được sẻ rủ ạ n ì từ trên số dưới muốn tiến đến bot chém giết t a cùng lù lù mà sờ ý bên này cũng đối với trước mặt sẻ rủ ạ n g nói ra đi theo ta cùng nhau tiến đến như thế nào trước mắt sẽ rủ ạn ỉ cũng là đi theo tại mạng sở yi cái mông đằng sau hiện tại đại ma vương đi chỗ nào hắn liền đi địa phương nào trung đan quỷ thuật lẹn tợn l à n cũng phát hiện mình đối tuyến mạng sở yi đã biến mất hắn trực tiếp liền tiêu ký lên đường cũng tiêu ký xuống đường để bọn hắn song phương đều cẩn thận một chút nhưng mà la nhất minh là không e ngại bởi vì lên đường phỉ ổ dạ còn không có trở lại binh tuyến phía trên chương bốn t r ư n khống chế quá đủ không tập đánh chương bốn khống chế quá đủ không t ố t đánh hắn một cái ạ ạ chột vẫn là đầy máu hoàn toàn có thể đào tẩu dù sao hai người kia cũng không có cái gì cường ngạnh tính k h ô n g chế kỹ năng lúc này ưu dị cũng nhận một tia nguy hiểm bởi vì đối diện mạ sợ y ý không thấy vậy khẳng định liền sẽ đi vào mình bọn không có gì bất ngờ xảy ra đi theo mạ sợ y ý cùng nhau khẳng định còn có một người người này chính là sẽ dù ạn n h i ưu dị bên này cũng nói cho lẹ mẹ để hắn nhanh chóng rút lui lẹ mẹ bên này nghe được câu này cũng r ố i rít về tới tự mình thắp phòng ngự phía dưới bất quá chỉ sợ tạ nạ bên này đã góp nhặt một sóng lớn minh t u ế n hắn chờ chính là cái này cơ hội hiện tại hắn chỉ cần binh tướng tuyến toàn bộ đều cho thanh lý vậy bọn hắn chiến đội bên này binh tuyến liền sẽ chen chúc mà tới tiến v à o la nhất minh chiến đội tháp phòng ngự phía dưới lúc này xe dù admi còn có mạc s sơ y hoàn toàn chính xác đã đi tới xuống đường với lại bọn hắn còn vây quanh la nhất minh chiến đội bên này r ã khu ở trong từ một tháp hậu phương vây k h ố n lấy c a s s a còn có lù lù bọn hắn liền chờ đợi c a s s a tức vũ khí đầu hàng đáng tiếc cái này căn bản liền không phải ưu thị tác phong ưu di bên này tình nguyện chết cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói ưu gì khẳng định là muốn thao tác dù sao trong tay hắn có được trị liệu cùng toàn mà lù lù trong tay là có được suy yếu còn có thoáng hiện hắn còn có đại chiêu cùng e kỹ năng vê đốt kỹ năng cũng có được quy kỹ năng còn có thể để cho địch nhân giảm tốc độ đội hình như vậy lại thêm tháp phòng ngự đánh bốn người cũng chưa hẳn không thể chỉ sợ tàn nạ binh tướng t u y ế n thúc đẩy đi về sau thợ dịch bên này cũng lung lay mình móc đáng tiếc không có câu bên trong t a i xa cũng không có câu bên trong cao trước mắt lù lù hiện tại sqtờ chiến đội tất cả mọi người đang chất vấn tự mình phụ trợ người này thật sẽ chơi thợ dịch sao thợ dịch ơ i đến phân thượng này thật lán á t đến nhà liền xem như tại trên đường cái tùy ý chảnh một người người này đều có thể đem t h ở dịch chơi vô cùng đ h n nhuyễn chí ít sẽ không k h ô nhiều g n như vậy quy kỹ năng l i ệ n tại lúc này là nhất minh chiến đội bên này cũng muốn để đệ xỉ ạ dạ bản bốn tiến đến bọn bất quá để xỉ ạ dạ bản bốn căn bản là không kịp hắn chỉ có thể để h ữ gì tự cầu phúc ép cờ tờ chiến đội t h ở dịch cũng muốn không được nhiều như vậy bởi vì sẽ dù ạ nhì đã giao ra đại chiêu hắn t h ở dịch cũng là qua loa đi tới tháp phòng ngự phía trên trực tiếp liền đòn công kích bình thường dưới lụ hắn muốn vì toàn đội khiên tháp phòng ngự tổn thương để tự mình cái này ba tên tuyển thủ có thời gian có thể đem c á xa còn có lụ lụ cho chép giết khi đại ma vương m a st e r Yi còn có sẻ dù an y toàn bộ đều tiến vào tháp phòng ngự phía dưới thời điểm k a i sao bên này cũng lợi dụng lấy mình e kỹ năng tới lặng lẽ đến một bên bởi vì nó e kỹ năng là có siêu cao tốc độ di chuyển hiện tại lũ l ũ bên này đem e kỹ năng giao cho k a i sao lợi dụng lấy mình vây đ ú t kỹ năng đem trước mắt m a st e r y i biến thành dê liền xem như đại ma vương đến hắn cũng không có khả năng vì quy quy tắc của trò chơi biến dê anh hùng căn bản là không phát huy ra bất kỳ lực lượng đến đại ma vương bên này cũng đối với tự mình sẽ dù an y nói ra ngươi bây giờ còn không tiến công chờ đợi cái gì đâu chẳng lẽ chờ ta giải trừ biến dê sao câu nói này nói xong xe dù ạ n h i bên này giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng cũng là tại các xa trên thân treo một tầng bị động hắn bên này chỉ cần đụng vào các xa một cái hắn liền có thể đủ mê mọi người này bất quá các xa thật sớm liền đem vê đốt kỹ năng b ứ t ra ngoài hiện tại m ệ n h t r u n g t h ở dịp ai xa bên này giao ra đại chiều trực tiếp liền đi tới t h ở dịp bên cạnh lợi dụng lấy mình một hạng đòn công kích bình thường chương bốn t r ư ơ ự c tiếp phục sinh lẹp thợ lặn đều bị tú chương 475, t r ự c tiếp phục sinh lẹp thợ lặn đều bị tú còn có mình uy kỹ năng đánh ra mình bị động c h ỉ sợ tạ nạ bên này thuận tiện giao ra mình đại c h i ê u trực tiếp liền đem c a s s a cho anh về tới la nhất minh chiến đội tháp phòng ngự phía dưới đáng tiếc hiện tại thợ dịch đã bỏ mình bởi vì thợ dịch khiêng hai lần tháp phòng ngự tổn thương lại nói hắn m u ố n là cấp sáu lượng máu cũng không phải đặc biệt tốt miễn cưỡng chỉ có thể khiêng một phía nhưng c a s s a bên này tổn thương hoàn toàn chính xác quá mức bạo t ạ n lúc này lũ lũ cũng đem đại chiêu giao cho kassa ưu gì bên này muốn thao tác một cái chị sợ tạ nạ cũng lợi dụng lấy mình vê đúc kỹ năng ngồi ở kassa phía trước cũng là dạy dỗ mình e kỹ năng dù sao vê mức kỹ năng đã giảm tốc độ cai xa hắn chỉ cần điên cuồng tiến công liền có thể khi hắn tiến công sau một khoảng thời gian cai xa bên này lượng máu cũng gấp kịch hạ xuống mạng st -E, e bên này cũng khôi phục mình lúc đầu bộ dáng giao ra đại chiêu giao ra e kỹ năng còn có mình quy kỹ năng tiến công cai xa trực tiếp liền đem người này cho chết giết lúc này ba người xuất thủ lần nữa đem l ù l ù cũng cho giết chết u d i còn có lẹp mẹ thần sắc đê mê đối với la nhất minh nói ra chúng ta bên này tính sai ngài có thể hay không tha thứ chúng ta la nhất minh cho rằng thắng bại chuyện thường binh ra la nhất minh cho tới nay cho trước mặt những người này truyền lại chính là như vậy một cái ý nghĩ cho nên hắn không muốn để cho những người này có quá lớn áp lực tâm lý la nhất minh b u ố t đám người b à bay nói ra chư vị các ngươi đem tầm đặt ở trong bụng có ta ở đây không có ngoài ý m u ố n bởi vì la nhất minh đã đem lên đường tháp phòng ngự cho thoái thác hiện tại đang muốn đi vãng hạ lộ nhưng la nhất minh cũng phát hiện mình bên này có được truyền t ố n g cái kia vì sao không đi ven đường nghĩ cách cứu viện một cái tự mình tháp phòng ngự đâu hắn có được đại chiêu có được toàn bộ kỹ năng có lẽ có thể đem ép cờ tờ chiến đội ba người này toàn bộ đều giải quyết đây chỉ là la nhất minh mình phỏng đoán hắn cuối cùng có thể hay không giải quyết ba người này vẫn là cần phó tháp cho trời la nhất minh bên này chậm rãi giao ra mình truyền thống tháp phòng ngự tại giữa không trung cũng xuất hiện một đạo xanh lá có sáng đây chính là truyền thống trang cảnh hiện tại m ạ sờ Y Y cũng đối với c h ỉ sở tạ nạ còn có sẽ dù Nì nói ra mau mau đem la nhất minh chiến đội tháp phòng ngự cho hủy đi chúng ta tuyệt đối không thể giữ lại tòa này tháp phòng ngự khi hắn đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm trước mắt la nhất minh cũng là im lặng tri cực coi như đại ma vương bên này đem hết toàn lực cũng không có khả năng tại như thế nhanh chóng thời gian đem tháp phòng ngự cho hủy đi la nhất minh bên này trực tiếp liền nhạo b á n g trước mặt những người này khi hắn nói vài câu nói xấu về sau những người này phẫn nộ trong lòng đột nhiên tăng trưởng la nhất minh bên này cũng tới đến tháp phòng ngự phía dưới trực tiếp mở ra đại chiêu giao ra q u y kỹ năng vê đốt kỹ năng e kỹ năng còn có mình phát hiện hắn đem đại mà vương cho chém giết xe du ani bên này cũng nhìn xem ủy kiếm đ ặ t kỳ ì đầy máu lắc đầu với lại hắn đại chiêu còn có một cái công dụng cái kia chính là đem ủy kiếm đặc kỳ đánh chết về sau đại chiêu có thể làm cho quỷ kiếm đặc k n hồi phục một phần ba lượng máu trực tiếp phục sinh nói cách khác S cờ tờ chiến đội đã không có mạng tờ y y trợ g i ú p đ ư ơ ngựa t chỉ sợ tạ nạ còn có s ẻ g u an ie hai người lực lượng là không thể nào đem l ạ nhất minh g i ế t chết quỷ kiếm đặc kỷ bên này cũng là dễ dàng đem ven đường tháp phòng ngự cho bảo vệ xuống tới chí ít t ò a này tháp phòng ngự không có mất đi nhưng mà phổ thông lẹp đ ợ lặn bởi vì là pháp thuật anh hùng cho nên thương tổn của hắn không phải đặc biệt cao hắn nhẹ nhàng chạm đến mấy lần tháp phòng ngự nhưng tháp phòng ngự bên này căn bản cũng không có rơi một tơ một hào lượng máu đây cũng là để lẹ t ợ lạn phi thường im lặng sự tình chương 476, giữ vững tinh thần cảm thấy quang vinh chương 476, giữ vững tinh thần cảm thấy quang vinh la nhất minh nhìn thấy đối diện đã không có tiến công ven đường ý nghĩ vậy hắn liền muốn đi hướng phổ thông trợ giúp tự mình trung đan lẹ t ợ lạn la là nhất minh đối lẹ t ợ lạn nói ra tiến tâm đi ta chẳng mấy chốc sẽ đến lúc này đệ sĩ a dạ vạn bốn cũng trùng hợp chạy tới phổ thông ba người bọn họ hợp lực đem phổ thông tháp phòng ngự cho thoái thác sgờ t chiến đội bên này cũng là vô kế khả thi bọn hắn chẳng lẽ muốn thua trận tranh tài không thành nhưng mà đại ma vương lại là một cái chuyện kinh thiên động địa cái kia chính là lợi dụng bốn mươi mốt p h â n mang bọn hắn hy vọng phỉ ô dạ bên này có thể một mực tiến đến lên đường thanh lý minh tuyến đem tháp phòng ngự cho dỡ bỏ bọn hắn còn lại bốn người liền toàn bộ hội tụ đến phổ thông hoặc là bên đường cho phỉ ô dạ tranh thủ thời gian nếu như la nhất minh chiến đội bên này có người dám đi tìm phỉ ô dạ phiền phức bọn hắn liền sẽ cưỡng ép lập đoàn với lại ngoại trừ la nhất minh bên này quỷ kiếm đặt kỷ có thể đánh thắng được phỉ ô dạ nên không có bất kỳ người nào có thể giết chết phỉ ô dạ bên trên chỉ nghe đến đại ma vương lời nói về sau hắn có chút do、dự. bất quá hắn vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu đã sự tình đã phát sinh vậy hắn liền không nên xoắn suýt nhiều như vậy khi hắn nhìn về phía những người trước mắt này thời điểm cũng nói đến đại ma vương ngươi vẫn luôn là ta chủ tâm cốt ta cũng vẫn luôn vô cùng tán thành ngươi cho nên ta hôm nay cũng sẽ đồng ý ngài thỉnh cầu nói xong câu đó về sau hắn cũng là bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này đi tới lên đường ép cờ chiến đội bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều từ trong suối nước phục sinh hiện tại sẽ dù an y master y chỉ sợ ta nạ còn có thật gì toàn bộ đều tràn vào đến p h thông bọn hắn nhất định phải để la nhất minh đánh đổi khá nhiều la nhất minh không nghĩ tới s cờ tờ chiến đội vậy mà lại tại 13-14 phút mở ra đoàn chiến con này chiến đội có phải hay không phong rời mất hiện tại song phương trang bị đều không có tên là tại binh tuyến phía trên an ổ n phát dục vì sao muốn mở ra đoàn chiến đâu ngay tại la nhất minh xoắn suýt thời điểm đông đảo giải thích cũng nhìn ra một chút manh mối giải thích cũng nói cho những ngày người xem sở dĩ s cờ tờ chiến đội muốn mở ra đoàn chiến đó là bởi vì bọn hắn tại tuyến bên trên đã đánh không lại la nhất minh nếu như một mực nếu như vậy ép cờ tờ chiến đội bên này khẳng định sẽ bị thua trận đấu này cho nên bọn hắn muốn mạnh mẽ mở ra trận này bằng chiến đây là tất cả mọi người rõ ràng hy vọng sự tình nhiều như vậy người xem đang nghe giải thích giải thích về sau cũng là hoàn toàn tình ngộ xem ra đại ma vương bên này vẫn là muốn cho bọn hắn mang đến trận này đặc sắc tuyệt l u ô n chiến đấu bọn hắn cũng không thể bán trách đại ma vương cái gì đ à n h phải đóng lại miệng của mình an tâm chờ đợi trận chiến đấu này giáng lâm mà bây giờ đại ma vương cũng phát hiện là nhất m ì n h chiến đội bên này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng toàn bộ đều tại phổ thông duy độc nhất cá nhân không có ở cái kia chính là la nhất minh quỷ kiếm đặc k n h đoán chừng quỷ kiếm đặc k n h muốn đi lên đường đối kháng phi ấu g i hiện tại phi ấu g i bên này vừa định muốn đem lên đường tháp phòng ngự thoái t h á p thời điểm hắn lại thấy được la nhất minh quỷ kiếm đặc k n h vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn nói cách khác hiện tại cái này quỷ kiếm đặc k n hoàn h toàn có thể nhằm vào phi ấu g i la nhất minh bên này cũng nói cho ma lạc mlxg còn có u di để bọn hắn hai người giữ vững tinh thần trận đấu này bọn hắn có thể thua nhưng là phi ấu g i bên này nhất định phải nhằm vào với lại đại ma vương bọn hắn cũng muốn nhằm vào u di cùng ma lạc mlxg sau khi nghe cũng đối với la nhất minh khẽ lắc đầu bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này bọn hắn là sẽ không thua rơi coi như bọn hắn thua mất trận đấu này bọn hắn thua cũng phi thường quang i n h nhưng mà đông đảo người xem thấy cảnh này về sau trong lòng cũng là có một tia lo lắng bọn hắn gãi đầu của mình muốn biết một cái trận đấu này cuối cùng ai sẽ lấy được thắng lợi t đến cùng là la nhất minh vẫn là trước mắt cái này ép cỡ tờ chiến đội giải thích bên này cũng không nói được dù sao bọn hắn kết luận không được đ ô n g đ ả o chủ sự phương cũng tới đến những n à y khán giả trước mặt đối khán giả nói mấy câu người xem nghe được về sau cũng là cực kỳ khó xử bọn hắn muốn biết cái nào chiến đội có thể thắng lợi nhưng chủ sự phương bên này nhưng lại làm cho bọn họ an tâm chờ đ ợ i chẳng lẽ hiện tại chủ sự phương đều là một đám người ô hợp không thành còn nói là hiện tại chủ sự phương cũng suy luận không ra đâu đám người nao h nao h lợi dụng lấy mình cái kia hí ngược con mắt chảm chảm vào chủ sự phương nhưng mà những người này cũng là kiên trì nhìn về phía đối phương la nhất minh bên này cũng ở trên đường cùng phi ô dạ tiến hành giao thủ bất quá quỷ kiếm đặc kỳn đang đánh phi ô dạ thời điểm vẫn là vô cùng nhạy nhóm trừ phi phi ô dạ bên này trang bị lại lần nữa thăng cấp một cái đáng tiếc đây là không quá hiện thực sự t ì n h la nhất minh tại sao muốn lựa chọn quỷ kiếm đặc kỳn lại vì cái gì muốn tới đến lên đường không phải là vì nhằm vào phi ô dạ sao hiện tại đại ma vương cũng là nhìn xem mình trước mặt những nghề nghiệp này tuyệt thủ hắn muốn cho tự mình đánh giá sẽ dù ạ nghỉ cưỡng ép lập đoàn dù sao la nhất minh là con này chiến đội phát dục người tốt nhất hắn quỷ kiếm đặc kỳn đã đi hướng lên đường trong lúc này đường liền không có người dám tới gần hắn cho nên hắn hoàn toàn có tư cách lập đoàn hiện tại phát dục tương đối tốt cũng chỉ còn sót lại vụ di ai xa ma l ạ c mở l ờ i、si、ít g ờ đệ xi ạ dạ bạn muốn phát dục chỉ có thể nói là bình thường nói xong câu đó về sau xe dù ạ ni cũng là đang tìm cơ hội bất quá cơ hội này là rất khó tìm tới hiện tại xe dù ạ ni bên này cũng là yên lặng c h ầ m c h ầ m vào tự mình phụ trợ t h ờ diệt vì cái gì t h ờ diệt không thể mở ra đoàn chiến theo đạo lý tới nói thợ diệt cái này anh hùng lập đoàn tỷ lệ sai số so sẽ dù ạ ni cao nhiều lắm thợ dịch bên này cũng là im lặng đến cực điểm nếu như hắn thật sự có thể câu bên trong đối phương hắn thật sớm liền mở ra loại này b o à n chiến chỉ tiếp hiện tại thợ dịch căn bản cũng không có năng lực như vậy có thể câu bên trong đối diện chủ yếu chuyển vận nếu như hắn đem đối diện phụ trợ hoặc là đem đối diện đánh giá đệ sĩ ạ dạ bản bốn câu đến phía bên mình chẳng phải là xét để cho tự mình những n à y tuyển thủ trực tiếp tử vong hiện tại la nhất minh cũng là đối ma lạc mở l ờ i ít g nói ra nhất định phải chú ý một chút ta tin tưởng sgờ chiến đội là biết dùng xe dù ạ n h ỉ mở ra đoàn các ngươi chỉ cần xem trọng xe dù ạ n h ỉ vị trí liền có thể những người ở trước mắt nghe được về sau cũng là đối la nhất minh kẽ gật đầu bọn hắn là công nhận la nhất minh câu nói này tất cả mọi người cũng đều chờ đợi sẽ dù ạ n ỉ tiến công S p cờ tờ chiến đội sẽ dù ạ n ỉ cũng là nghe theo lấy đại ma vương phân phó nàng từ bên cạnh ra trận giao ra mình đại t r i ề u hắn duy nhất ý nghĩ liền là muốn mê mội tại xa còn muốn mê mội lẹ vợ lạn hai cái này anh hùng một khi bị k h ô n g chế vậy mình bên này liền có thể lấy được b u ồ n tràng đoàn chiến thắng lợi liền xem như la nhất minh giao ra truyền thống cũng vô dụng hiện tại la nhất minh bên này cũng là nói cho h o u t h còn có tự mình trung đan lẹ v lạn nhất định phải tránh thoát u d i bên này thuận thế giao ra mình e kỹ năng tiến hành nhận thân cũng tiến hành gia tốc trực tiếp liền chạy rời xẻ dù ạ nghỉ đại chiêu phạm vi lẹm t ợ làn bên này cũng lợi dụng lấy mình vây đút kỹ năng tiến tính thoát đi hiện trường khi bọn hắn hai người toàn bộ đều chạy trốn về sau la nhất minh bên này cũng là nhìn trước mắt phi ấ dạ hắn chuẩn bị đem người này cho chém giết la nhất minh sử dụng quỷ kiếm đặc kỳn cũng là nhanh trong tiến công quỷ kiếm đặc kỳn cùng phi ấ dạ trực tiếp liền liều thao tác hiện tại phổ thông đoàn chiến cũng là hết sức căng thẳng la nhất minh bên này ma quyền sát trưởng gắt gao nhìn chòng chọc những người ở trước mắt. chương 478, k h ẳ n g định t ử vong, c ả m t h ấ y vui m ừ n g c h ư ơ n g 478, khẳng định tử vong cảm thấy vui mừng nhưng mà ma lạt mờ lờ ít gờ bên này dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng về sau lấy cực nhanh tốc độ liền đi tới chỉ sợ tạ nạ bên cạnh nhưng hắn vừa mới nghĩ lợi dụng mình đại chiêu đem chỉ sợ tạ nạ cho khung t u y ể n tại mình đại chiêu bên trong thời điểm chỉ sợ tạ nạ bên này trực tiếp liền thả ra hắn đại chiêu đem đệ sĩ ạ dạ bản bốn cho đánh bay ra ngoài hiện tại đại ma vương mạ sợ tờ ý cũng giao ra mình đại chiêu thuận, thuận lợi lợi đột tiến lấy kaisa đáng tiếc hiện tại t ạ s s a là có được đại chiều với lại bên cạnh hắn là có được lù lù ngay lúc này lù lù giao ra mình tất cả kỹ năng muốn khống chế lại trước mắt m a ster y i đáng tiếc m a ster y i liền giống như cái kia một đầu chó dại bình thường không có bất kỳ người nào có thể khống chế m a ster y i chỗ đến cũng là tử thương thảm trọng hiện tại trung đan lẹp t ợ lảng đánh một bộ kỹ năng toàn bộ đều đánh vào m a ster y i trên thân nhưng đại ma vương bên này cũng tìm được cơ hội đe xuống vê đ ú t kỹ năng triệt tiêu lẹp t ợ lảng tất cả thiền công hiện tại m a s t e r Yi cũng để mắt tới lẹm t ợ lạn dù sao bị giết không chết đủ gì tại s a liền muốn giết chết lẹm t ợ lạn bởi vì m a s t e r Yi bên này đã phát hiện lẹm t ợ lạn trạng thái phi thường không tốt hắn đã không có lam với lại hắn vừa mới vê đ ú t kỹ năng còn có đại chiêu toàn bộ đều ném ra ngoài nói cách khác hiện tại lẹm t ợ lạn nếu như không có thoáng hiện lời nói khẳng định là sẽ chết ở chỗ này đệ xì a dạ bản bốn bên này cũng lại lần nữa đ ộ t tiến lấy c h ỉ sờ tàn ạ bất quá la nhất minh bên này cũng là đem ép cờ tờ chiến đội phi ô dạ cho chém giết hắng bóp lại mình truyền tống quá Quỷ kiếm đặt kỳ hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là trợ giúp tự mình đồng đội kiến lập nhất định ưu thế nhưng làm hắn truyền t ố n g vừa mới xuất hiện lẹp vợ làn bên này trực tiếp tử vong ai xa lại tập kích đến chỉ s ở tạ nạ sau lưng cùng tự mình đệ xỉ ạ dạ bản bốn hợp lực tiến công chỉ s ở tạ nạ Chỉ s ở tạ nạ tại cảm nhận được nguy cơ về sau hắn cũng có một cái ý nghĩ cái kia chính là chạy trốn nhưng hắn vê đ ú c kỹ năng thật sớm liền giao ra với lại hắn hiện tại cũng không có thoáng hiện hắn chỉ có thể đem hết thể hy vọng đều ký thắc vào tự mình phụ trợ trên thân dù sao thợ dịch có được vê đốt kỹ năng hoàn toàn có thể cứu hắn nước cường toàn sâu lửa nóng. hiện tại thợ di lợi dụng mình quy kỹ năng trực tiếp liền câu bên trong phổ thông bên cạnh g i á quái hắn thật nhanh xuyên tường lại tới đây về sau cũng là thả ra mình vê đ ú t kỹ năng muốn mang chỉ sợ tạ nạ rời đi đáng tiếc xa dự đoán trước hắn dự phán trực tiếp liền dạy ra mình vê đ ú t kỹ năng đem chỉ sợ tạ nạ trên không trung chém giết chỉ sợ tạ nạ khi nhìn đến màn ảnh của mình biến thành màu trắng đen về sau hắn cũng im lặng không đến cực điểm hắn chưa từng có nghĩ tới mình một ngày kia vậy mà thật sẽ bị giết chết hắn hối tiếc không thôi nhưng bây giờ hối hận trung quy là không có bất kỳ cái gì tác dụng hiện tại la nhất minh sử dụng bị kiếm đặt kỷ cũng trực tiếp rơi xuống đ hắn nhìn xem m ạ n t sờ ý, ý vậy mà đối tượng mình lũ lù tại tiến công nói cách khác lũ lù bên này khẳng định sẽ chết nếu như lũ lù chết kế tiếp gặp nạn liền sẽ là la nhất minh quỷ kiếm đặc kỳn quỷ kiếm đặc kỳn bên này mở ra đại chiêu về sau hướng l ũ lù bên cạnh tiến đến đáng tiếc lũ lù cuối cùng chỉ là một cái phụ trợ l ạ c mẹ cũng đối với la nhất minh còn có ma l ạ c mở l ờ i ít g ờ cùng u di nói ra chư vị ta bên này chết tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra cho nên chư vị tự cầu phúc a câu nói này sau khi nói xong trước mặt u di cũng là lộ g i vui mừng ánh mắt hắn tin tưởng la nhất minh bên này quỷ kiếm đặc kỳn khẳng định có thể n h ầ m vào trước mặt m a s t e r II. nhưng lại tại lúc này quỷ kiếm đặc kỳ bên này cũng là lợi dụng lấy mình quy kỹ năng vê đốt kỹ năng e kỹ năng cưỡng ép cùng m a s t e r II t h n công